Chương 120 81, thu lưới a. Chờ, các loại, lãnh đạo, bàn giao luôn là phải có, còn như cái này hả, ta xem muốn không liền đổi một cái. Nhìn lấy Mạnh Phàm đang ở đổi lại quần phim. Điền Ngọc Hoa nhanh chóng qua đây ngăn cản, cười hướng Lý Nang nói đến, "Vậy ngươi nói đổi cái gì chứ? Cái này chính tích có thể là rất lớn, ta có thể sẽ trực tiếp chuyển chính thức." Lý Nang hướng phía nàng cười cười, "Điền Ngọc Hoa, xác thực, cái này mẹ là mịn mẹ C3H6N6 chuyện nhi một ngày tôn ra tới. Đối với một cái thí nghiệm ảnh hưởng là phi thường lớn, mà Lý Nang một ngày giao lên, khi đó hắn vô cùng có khả năng trực tiếp chuyển chính thức đốc sát tổ, cái này hoặc giả cũng là vượt hắn muốn. thế nhưng, Lý lãnh đạo, chúng ta hiện tại muốn không đi trước ta trong phòng làm việc một chuyến, chúng ta hảo hảo tâm sự. Điền Ngọc Hoa mời, hiện tại bên này tuyệt đối không thể để cho hắn vô xuống. không phải vậy thật không tốt song việc. Điền tổng, như ngươi vậy rất để cho ta làm khó dễ a. Lý Nang vẫn không có nghĩ muốn ý rời đi. lúc này vừa muốn lấy hối lộ chính mình, mình cũng chưa chắc cho hắn cơ hội. đương nhiên, Lý Nang dám nói thế với, tự nhiên là có biện pháp. phải biết rằng bây giờ Điền Ngọc Hoa cũng không biết mình ở phát sóng trực tiếp, cũng không biết mấy thứ này đã bại lộ ra ngoài. hiện tại nàng nghĩ nhất định là không phải có thể làm cho mình xí nghiệp nghiệp chịu ảnh hưởng. nàng cái xí nghiệp này một ngày tiêu thụ đều là vô cùng kinh khủng, thêm lên còn có giá cổ phiếu gì gì đó. có thể nói, mệnh lạc mỹ nhẹ c 3 h 6 n 6 một ngày tuần ra tới, nàng vào một ngày tổn thất đem đạt được một cái con số thiên văn, mà cái này cái then chốt liền tại Lý Ngang mặt khác, Lý Ngang hiện tại nhưng là đốc sát tổ nhân, cho dù là thử tập, nàng cũng không dám ở nơi này động đến hắn. Không phải vậy, bọn họ cái này tiên lộc xí nghiệp cũng đừng nghĩ lấy làm. Cho nên bây giờ Điền Ngọc Hoa nghĩ là làm cho Lý Nhang đi nàng phòng làm việc. Nàng đem tiền chuẩn bị xong, trận miệng của hắn lại. Thế nhưng Lý Nhang hiện tại cần chính cô ta thừa nhận mới được. Không phải vậy, căn bản không làm pháp định tội của nàng. Sở Dĩ Lý Nhang cũng không tính hiện tại liền cùng nàng đi cái gì trong phòng làm việc. Lúc này mới nói, Điền tổng, cái này mẹ là Miệng C3H6N6 ta nhưng là đi tìm tư liệu. Không phải vậy, ngươi cảm thấy ta vì cái gì nhận thức? Nghĩ đến ngài vậy cũng tương đối quen thuộc, đồng thời khiến người ta thêm vào a. Cái này. Điền Ngọc Hoa không dám thừa nhận, mặc dù bây giờ Mạnh Phàm cũng không có để vào cuộc phim, thế nhưng nàng cảm giác mình nếu như nói, sợ rằng thật sự tay cầm trôi rơi xuống trong tay của hắn, nàng không phải là một thích đem chính mình lực điểm rơi xuống trong tay người khác người. Một phần vạn cái này là lý ngang gặm chính mình đâu. Sở dĩ nhất định phải lưu tốt chuẩn bị ở sau mới được. Điền tổng, ngài nếu là không thừa nhận cũng không quan hệ, ngược lại vật này tra một cái là có thể tra được, đến lúc đó thiên lộc chỉnh đốn. Lý ngang tiếp tục dùng lấy uy hiếp giọng nói rằng, hiện tại hai người giá cả đều không đàm luận đâu. Điền Ngọc Hoa lại như thế lén gật đi. Lý Ngang vẫn còn có chút năm chặt. Ta hiện tại liền thủ tiêu mẹ là mì nẻ C3H6N6 chất phụ gia. Lý tổng, người xem cái này dạng được không? Điên Ngọc Hoa thật vẫn bị Lý Ngang hù dọa. Dù sao Lý Ngang nói có căn có theo. Nàng rất khó không phải hướng phía phương diện này suy nghĩ. Điên tổng, vật này cũng là ngươi cho phép thêm đúng không? Ta suy nghĩ xem. Lý Ngang nói, làm bộ một bộ suy tính dáng vẻ. Nói, vật này có thể để cao rồi tê in hàm lượng đã lừa gạt chất kiểm kiểm tra đo lường đúng không? Ta nhớ được Lão sư là đã nói như vậy. Nhưng là vật này chỉ là một loại hóa chất nguyên liệu. Đối với thân thể con người thai hại, hơn nữa ngươi gia nhập nhưng là sữa bột bên trong, ta đang suy nghĩ, sữa bột loại vật này đều là cho hải tử ăn, ngươi nói nếu như những thứ kia bảo mụ bạo động đứng lên. Nói, Lý Nang hướng phía Điền Ngọc Hoa nhìn lại, tiếp tục nói, Điền tổng, ngươi nên biết hậu quả, ngươi dự định muốn bao nhiêu? Lúc này Điền Ngọc Hoa nghe rõ, Lý Nang sợ dĩ cùng mình nói nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ là vì đòi tiền tới, không phải vậy hắn đều biết nhiều như vậy, vì sao còn cùng chính mình rong rải nhiều như vậy? Nếu là hắn thực sự nghĩ vật trần, hiện tại đi ra ngoài, ai cũng ngăn không được hắn cơ phải. Điên tổng, ngài nói lời này liền khách khí. Lý Ngang hướng phía Điền Ngọc Hoa nhìn sang, cũng không có đem tiếp tục đem câu nói kế tiếp nói ra. Mà Điền Ngọc Hoa nơi nào không biết, đây là Lý Ngang ở chờ, các loại cùng với chính mình mở cho hắn giá cả đâu. Có thể mở bao nhiêu thích hợp đây? Lúc này Điền Ngọc Hoa cũng có chút không quyết định chắc chắn được. "Cơ nở, ta tính đã hiểu, Sở Trệ ạ, mẹ đây là đang cùng cái này chủ tịch hội đồng quản trị nói giá tiền đâu. Khá lắm, như thế chơi đùa đúng không? Hành hành hành, Sở Trệ ạ, mẹ ngươi vì này một ít phá tiền, lương tâm cũng không cần đúng không?" Không biết vì sao, ta cảm giác được không đúng. Hắn làm sao lại không liên quan lúa mạch đâu, ban ngày ban mặt đòi tiền. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, sở chệ ạ mẹ là đã quên đóng. Điều này có thể sao? Ta ngược lại là có chút mà xem không hiểu hoạt náo viên. Lúc này không riêng gì Điền Ngọc Hoa nghe ra Lý Ngang ở đòi tiền. Liên đám bạn trên mạng đều có thể rõ ràng cảm giác được Lý Ngang tham lam. Loại này xích lúa lúa muốn tiền dáng vẻ, hầu như không thêm một chút nhi che dấu. Chỉ thiếu chút nữa là nói phải bao nhiêu tiền. Những thứ này, được không? Điền Ngọc Hoa vươn năm ngón tay tới. 50 triệu giá cả. Xem như là nàng cho ra rất cao giá tiền bất quá không phải cực hạn giá cả nàng cần có một chút giảm sóc mới được điền tổng chuyện này chúng ta đợi đến ngươi phòng làm việc bàn lại nhìn lấy điền ngọc hoa ra giá lý ngang cười một cái nói điền ngọc hoa ba ngươi không phải đòi tiền à tại sao lại đến trong phòng làm việc lại nói chẳng lẽ còn là ngại ít? điền ngọc hoa khẽ nhíu mày ta hiện tại không đơn thuần là tới thị sát còn muốn giải quyết chúng ta xí nghiệp vấn đề ngươi nói là a lý ngang nói chỉ chỉ cái kia mẹ là mì nhẹ c ba h sáu n n cái túi lần nữa nói điền tổng ta lần này sau khi trở về khẳng định còn sẽ có người tới, ngươi vật này có phải hay không phải nghĩ biện pháp xử lý xong? Bằng không, lần sau người qua đây còn có, ta phải ăn nói làm sao? Từ bốn, Điền Ngọc Hoa nhãn tình sáng lên. Nàng vốn cho là Lý Ngang là cảm giác mình tiền cho thiếu, nhưng là mình mở ra giá ô sau đó, hắn bây giờ lại là ở cho tự nghĩ biện pháp. Đồng thời cũng là vì hắn tiền trình của mình. Cái kia bắt đầu chẳng phải nói, hắn hiện tại đã đồng ý cái giá tiền này rồi hả? Điền tổng, các ngươi còn có bao nhiêu loại vật này, nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý xong a. Lý Ngang thấy Điền Ngọc Hoa sử sở, lần nữa cười nói, "Ấn tốt Tiểu Trương, Trương Ngọc Hoa nhanh chóng gật đầu, hướng phía Trương Ngọc Lương xua tay, nói: Ngày hôm nay nhất định phải đem những này toàn bộ xử lý xong, về sau đều đừng có dùng. Tốt. Trương Ngọc Lương gật đầu, nhưng lại có chút gánh thầm nghĩ, Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta cái này còn rất nhiều, cả ngày nay phải xử lý sao? Lời nói nhảm. Thấy Trương Ngọc Lương hỏi như vậy, Điền Ngọc Hoa có chút hận thiết bất thành cương căm tức nhìn hắn lướt mắt, cái này Lý ngang ở chỗ này, có thể nói như vậy sao? Minh bạch, Minh bạch. Trương Ngọc Lương nhanh chóng gật đầu, nơi nào còn dám nói thêm câu nào? Lãnh đạo, người xem điền ngọc hoa hướng phía lý Nang cười nói nhưng là lại không có tiếp tục nói xong điền tổng như thế xử lý mới đúng chứ ai ngươi nói các ngươi à tại sao muốn dùng mấy thứ này à lý Nang hơi cũng lắc đầu một bộ rất là dáng vẻ bất đắc dĩ nói hắn đi tới bên người điền ngọc hoa Cùng nang trò chuyện tiếp tục nói thứ này ở nước ngoài đều là nghiêm lệnh cấm chỉ ta biết các ngươi thiên lộc khó xử hai năm gần đây có quá nhiều sữa bột nhãn hiệu nô ra áp nhóm lực lớn đúng vậy chúng ta cũng là bất đắc dĩ dùng loại vật này lãnh đạo có thể thông cảm chúng ta tốt nhất nghe lý ngang lời nói Điên Ngọc Hoa cũng là cảm thán đáp lại một tiếng, nhưng là mới nói xong câu đó nàng liền hối hận. Cái này lời vừa nói ra, bắt đầu chẳng phải cũng liền trực tiếp nói rõ. Dung vật này chính là mình biết rồi, lập tức cũng là mau ngậm miệng. Trương một trăm đừng chờ, ngọa tạo, cái này Chủ tịch hội đồng quản trị dĩ nhiên biết vật này. Lời nói nhảm, nàng nhưng là Chủ tịch hội đồng quản trị, cái này tờ mờ giờ lại không biết. Mới vừa rồi còn vẫn mạnh miệng nói không biết vật này thay hại, sờ chế hạ mẹ vừa nói như vậy toàn bộ nói ra. Ha ha, dùng loại vật này hạ nhân, thật cờ mở nở lên dưới mười tầng địa ngục hiện tại chúng ta đã có rất nhiều người dự định trực tiếp ôm lấy hải tử đi Ma đô, chậm nhất là ngày mai sẽ có thể. Lần này nhất định phải làm cho thiên lộc loại này vô lương nhà xưởng triệt để hủy diệt, không phải vậy về sau còn có thể có càng nhiều hải tử hơn tụ hại. Chính là, nhất định phải hủy diệt. Vừa nghe Điền Ngọc Hoa dĩ nhiên nói lộ ra miệng, lúc này đám bạn trên mạng đã lại cũng không ngồi yên nữa. Rất nhiều người đều định tới Ma đô một chuyến. Lần này bất kể nói thế nào, nhất định phải đem thiên lộc cái này vô lương xí nghiệp triệt để cho làm suy sụp, không thể để cho bọn họ đang hại người. Cũng trong lúc đó, rất nhiều nơi biết chuyện này thời điểm cũng bắt đầu hành động. bọn họ minh bạch, Trông tay vào lý ngang có thể là không có cách nào. thế nhưng bọn họ có thể. hiện tại hải tử ra khỏi chuyện lớn như vậy nhi, bọn họ còn có thể ngồi yên. bất quá bây giờ rất nhiều hải tử đều ở bệnh viện chữa trị đây, bọn họ dành ra đi ra thời gian. thế nhưng nhà mình người nhất định phải tới một cái. nhiều người sức mạnh lớn, hiện tại còn lại các đại bộ môn cũng không đứng ra, cũng chỉ có dựa vào chính bọn hắn. một chiếc lại một chiếc xe bắt đầu xuất phát, bọn họ thế tất yếu ở lý ngang thị sát sau khi kết thúc, làm cho thiên lộc một câu trả lời hợp lý cho bọn hắn. tổ trưởng. Cảnh cục gọi điện thoại tới, hiện tại muốn hành động sao? Đốc sát tổ bên trong, nghe được Điền Ngọc Hoa nói ra lời này thời điểm, bọn họ đều hưng phấn lên. Rốt cuộc làm cho Lý Ngang ngồi ra tới. Bây giờ có thể cho Điền Ngọc Hoa định tội. An Xương Lâm bên kia cũng đã chuẩn bị xong người, dự định trực tiếp bắt quy án. Lần này ít nói cũng muốn xử nàng cái trí ít 10 năm hình phạt. Hơn nữa nhìn tuổi của nàng, sợ rằng lúc đi ra đều đã 70, 80. Cũng không tất yếu tiếp tục làm cho Lý Ngang thị sát đi xuống, làm cho An Xương Lâm đợi lần nữa. Phương Càn Như trước cũng ở nỗ lực ổn định chính mình hưng thị phấn tâm tình. Rốt cuộc rốt cuộc làm cho Lý Ngang đem tất cả đều cho moi ra tới. Lần này bọn họ có đầy đủ chứng cứ, có thể cho Điền Ngọc Hoa chốc ná quy án thẩm vấn. Bất quá, hiện tại Lý Ngang hay là đang tiếp tục thị sát chung, hắn dường như cũng không định cùng Điền Ngọc Hoa ngà bài. Mục đích đúng là cái kia hai cái đã chết tố cáo giả. Dù sao chỉ bắt mấy cái thiệp án nhân viên, căn bản cũng không đủ. Tổ trưởng, thực phẩm an toàn cục bên kia cũng đã vào vị trí, bọn họ hỏi thăm bọn họ lúc nào có thể tham gia vào. Lúc này, lại một nhân viên làm việc thanh âm truyền tới. Hiện tại thực phẩm an toàn cục cũng đã không dàn nổi. Bọn họ hiện tại nhất định phải toàn lực đem Thiên Lộc cho lấy xuống. Sau đó tra rõ sở hữu sự bột hành nghiệp, cái này dạng hài tử khỏe mạnh cam đoan thì có. Không đội, đều dừng bọn họ đừng nắm đội. Lúc này Phương Càn có chút nhức đầu. Hắn hướng phía phát sóng trực tiếp dàn video bên trong nhìn lại. Gương mặt khổ sáp. Lý Ngang a Lý Ngang, này cũng không thu vong sao? Phương Càn hiện tại rất khổ não. Hắn một bên biết Lý Ngang bây giờ là nghĩ tra rõ ra Thiên Lộc xí nghiệp có hay không đối với cái kia hai cái tố cáo giả độc thủ. Một bên lại bị nhiều người như vậy thôi. Hắn hiện tại đều không biết muốn không để Lý Ngang tiếp tục nữa. Hiện tại rất là khổ não. Phương Đầu Nhi, nếu Lý Ngang muốn triệt để đảo, chúng ta sẽ theo ý của hắn A. Nhìn lấy Phương càn bóp cùng với chính mình ngay đầu. Cao Ngọc Tài đã đi tới. Hướng phía hắn nói rằng, lần này Điền Ngọc Hoa hình phạt đã là chuyện ván đã đóng chuyển. Thế nhưng, lại khả năng không có cách nào xử tử hình. Mặc dù có rất nhiều hài tử thủ hại. Thế nhưng Vân Quốc hình phạt bên này, lại tối đa xử cái 10 năm 20 năm liền đỉnh thiên rồi. Dù sao đây chỉ là một chủng chất phụ ra lỗi. Thế nhưng nếu như nàng còn giật dây thủ hạ sát nhân, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Lý Nang xem ra đã đối với cái này Thiên Lộc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đến rồi hận thấu xương trình độ hiện tại chính là muốn để cho nàng lao để tỏa xuyên ta biết chỉ là Phương Càn hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại nói tiếp hắn nếu là thật muốn tra rõ đi ra ngươi cảm thấy phía sau hắn phải làm sao ý của ngươi là nói hắn có thể sẽ bên trên kia cái gì du thuyền Cao Ngọc Tài bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở to hai mắt nhìn cái này du thuyền cũng không thể bên trên một ngày lên hắn thật sợ Lý Nang không về được giống như Điền Ngọc Hoa giật dây thủ hạ sát nhân chuyện này ngươi cảm thấy nàng sẽ nói ra. Phương Càn có chút khó chịu nói, "Cái này mẹ là mỹ mẹ C3H6N6 bị moi ra tới." Điền Ngọc Hoa đã biết mình nói sai cái gì, sắp nhân chuyện này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, nàng tuyệt đối sẽ không nói lộ ra miệng. Mà Lý Ngang muốn triệt để bộ sau khi đi ra một cái biện pháp, đó chính là triệt để bên trên nàng tự tuyển. Thế nhưng cái này phiêu lưu thực sự quá lớn, dù cho bọn họ cùng cũng không tốt cùng, dù thuyền a. Đến lúc đó đem Lý Ngang ném vào hải lý bọn họ đều không biết làm như thế nào đi tìm. Nguy hiểm này thực sự quá lớn. Cái này, lúc này Cao Ngọc Tạ như trước ý thức được Lý Ngang tính nguy hiểm triệu triệu lập tức nói vậy cũng mạo hiểm như vậy trước tiên đem người đưa vào đi lại nói chờ các loại liên tại cao ngọc tài mới sau khi nói xong lúc này tô vân sơn đông như nói khu so viết trưởng ngươi có gì tốt quan điểm mấy người đồng thời hướng phía tô vân sơn nhìn lại không biết hắn muốn nói gì ngươi nói nếu như an dương lâm trước giờ bổ trí chúng ta có hay không khả năng bảo trụ lý ngang tô vân sơn hỏi bây giờ lý ngang ý tứ hết sức rõ ràng hắn không phải ngà bài chính là muốn tra rõ đến cùng mà bây giờ cũng rất rõ ràng muốn tra rõ đến cùng nhất định phải lên thuyền nếu như có thể bảo đảm Lý Nang an toàn, có lẽ cũng có thể làm cho hắn thử xem. Có thể là có thể, thế nhưng đó dù sao cũng là trên biển. Phương Cẩn kỳ thực lo lắng điểm ở nơi này, bảo hộ là không có vấn đề. Thế nhưng đó dù sao cũng là trên biển. Đồ chơi này bị trước giờ phát hiện, Lý Nang còn có thể sống sót sao? Nghĩ đến là phi thường khó nói. Mình mặt rồi, cho Lý Nang gọi điện thoại, thu lưới a. Tô Vân Sơn trầm ngâm một chút, hướng phía Phương Cẩn nói rằng, hắn khẳng định không bỏ được làm cho Lý Nang mạo hiểm như vậy, dù cho làm cho hắn có tiết nối đều được có tiết nối dù sao cũng hơn mệnh nhập vào mạnh mẽ á vậy được. thấy nhiều người như vậy đều giúp đỡ chính mình làm như vậy, phương cản cũng rốt cuộc làm ra quyết định. coi như không phải tra rõ, cũng tuyệt không thể làm cho lý ngang có chuyện gì. phương cản đứng lên, nói, tổ trưởng, lý ngang hồi âm hơi thở, liền tại phương cản chuẩn bị tuyên bố thời điểm. lúc này, lương tình bỗng nhiên cắt được hắn, nguyên lai lý ngang thừa dịp khé hở, cho lương tình hồi phục một cái tin tức. hắn nói cái gì? có phải hay không chuẩn bị thu lưới rồi hả? đám người nhanh chóng hướng phía lương tình nhìn sang, do hỏi, lương tình lắc đầu. Nói: "Không phải, ý tứ của hắn là, án binh bất động, chờ hắn chỉ huy." Nói: "Lương Tình đưa điện thoại di động cầm tới Úc, đưa cho bọn hắn xem. Mặt trên cũng, cũng chỉ có bốn chữ, chờ ta an bài. Chương 120 91, hắn còn 7 mưu tin kế. Cái này cái su tiểu tử, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, còn chờ hắn an bài." Nhìn lấy Lý ngang gửi tới tin tức, Tô Vân Sơn không khỏi một trận nổi giận. Lúc này còn chờ hắn an bài cái gì, kính nhi ai nhanh chóng thu lưới mới là chuyện trọng yếu. Ở tiếp tục như thế, cái kia Điền Ngọc Hoa nhất định có thể phát hiện gì gì đó. Hơn nữa hiện tại ngoại trừ Ma Đô ở ngoài, bên ngoài đều đã tắc qua, cái này còn phải đợi tới khi nào? lập tức nói, phương tổ trưởng hạ lệnh hành động a. nghe tô vân sơn lời nói, đám người cũng đều dồn dập hướng phía phương càn nhìn lại, chờ đợi xuất động. nhưng là phương càn như trước ngồi ở trên ghế salon, không ngừng cân nhắc. lý ngang hiện tại phát tin tức này, chứng minh hắn có nắm chắc nhất định có thể thu được nhiều tin tức hơn, nhất là cái kia hai cái bị xe đụng chết tố cáo người tin tức, một ngày tin tức này thu được sau đó. như vậy điền ngọc hoa liền thực sự chạy trời không khỏi nắng. nhưng là chính như bọn họ nói như vậy bây giờ lúc này bên ngoài đã hoàn toàn nổ nổ, cách ma đủ gần, phòng trưng buổi tối trở về đến nơi đây, cái này nên làm cái gì bây giờ? chờ hắn ăn bài, suy tư liên tục, phương càn hướng phía mọi người nói, cái gì? đám người đều hài nghi mình nghe lầm, cái này rõ ràng, không thể chờ nữa à phương càn, ngươi điên rồi, còn phải chờ cái gì? tô vân sơn đã đi tới, hướng phía cả giận nói, hiện tại đã đến thu lưới thời điểm, cái kia hai cái bị đụng chết tố cáo người đã chết, nếu như ở đáp lên lý ngang tính mệnh, đến lúc đó ai tới gánh chịu trách nhiệm này? Phương tổ trưởng, chúng ta đều biết Lý Ngang muốn vì hai người kia báo thủ, nhưng là hoàn toàn không cần thiết ta. Cao Ngọc Tài cũng khuyên nói rằng, người mất đã mất, không thể lại tăng thêm thương vong. Lý Ngang là bọn hắn đốc sát tổ một cái hạt giống tốt, hắn còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa cái này Điền Ngọc Hoa dám tìm người khô rơi cái kia hai cái tố cáo giả, một ngày chó cùng rất dữ chẳng lẽ liền sẽ không xuống tay với Lý Ngang? Bọn họ tuyệt đối không thể đánh cuộc. Ta nói, chờ hắn. Lúc này Phương càng lần nữa hướng phía bọn họ giống lên một tiếng. Cả đời này hống làm cho tất cả mọi người đều hiện ra cực kỳ như đưa đám đứng lên, choáng váng ở giữa sân. Bọn họ làm sao đều muốn không thông? Vì sao Phương Càn muốn cố ý nghe Lý Nang? Hắn hiện tại đã vào trong cuộc nữa à, có thể không thể đi ra đều là cái chuyện này. Chúng ta là đốc sát tổ, các ngươi tiến vào thời điểm đều là nói như thế nào? Nhìn lấy mọi người đều phẫn hận dáng vẻ, Phương Càn hướng phía bọn họ chất vấn, làm người nhóm phục vụ, dù cho hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Đám người hồi đáp, không sai, hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc, Lý Nang tiến nhập chúng ta độc sát tổ, nên có cái này dã nguyện. Phương Càn lần nữa nói, lần này hắn sở dĩ muốn nghe lý tám trăm ngang lợi nói, tiếp tục chờ đợi, sợ rằng lý ngang trong lòng mình cũng nhớ là, nếu như không thể giúp cái kia hai cái người bị chết báo thủ, bọn họ như thế nào xứng làm một cái đốc sát tổ, như thế nào không làm, thất vọng trung ương sai khiến, sở dĩ lần này nhất định phải chờ, các loại, bọn họ nhất định phải làm cho đã chết người trầm đoan đắp tuyết, các ngươi đốc sát tổ thực sự là một đám người điên, nhìn lấy vương càn như vậy cố chấp dáng vẻ, tô vân sơn giận không chỗ phát tiết, nhưng là bây giờ hắn đều được nghe đốc sát tổ ăn bài, dù sao lý ngang cũng là đốc sát tổ. Hiện tại hắn không can thiệp được. Thế nhưng, nếu như Lý Ngang thực sự đã xảy ra chuyện gì sao nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa hắn Nữ Nhi cũng ở đây, yên tâm đi, lần này Lý Ngang nhất định sẽ một mình phạm hiểm, sẽ không liên lụy đến con gái của ngươi. Nhìn lấy Tô Vân Sơn có vẻ tức giận, Phương Cản nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hắn tự nhiên cho rằng Tô Vân Sơn lo lắng chính là chính mình Nữ Nhi, nhưng là Tô Vân Sơn không vui. Cả giận nói, "Phương Cản, ngươi đừng cho ta mang. Ngũ, lo lắng của ta không chỉ là Nữ Nhi của ta, còn có Lý Ngang bọn họ. Tính toán một chút, ta không phải cùng ngươi ầm ĩ." Ngươi nói Lý Ngang biết một mình phạm hiểm là có ý gì?" Tô Vân Sơn nỗ lực ngăn chặn chính mình nội tâm cáo kỉnh tâm tình. hướng phía Phương Càn hỏi, "Ngươi chờ xem là được, Lý Ngang sẽ không để cho Tô Vi bọn họ đi, hắn nhất định sẽ một cái người đi." Phương Càn lúc này đã hoàn toàn minh bạch Lý Ngang đến cùng muốn làm gì, chỉ là, hắn thực sự không sợ chết sao?" Phương Càn vẻ mặt lo lắng hướng phía phát sóng trực tiếp gian nhìn lại, "Phương Càn người này đến cùng muốn làm gì? Tại sao còn muốn chờ?" Ma đô thành phố cục công an, An Sương Lâm đã tập kết tốt tất cả cảnh sát, còn kém vọt thẳng đến tiên lục xí nghiệp sau đó, đem Điền Ngọc Hoa bắt lại. Nhưng là Phương cần một câu án binh bất động. Lúc này hắn tất cả hứng phấn bị trực tiếp đè ép xuống, nhưng là hắn không minh bạch, Phương cần tại sao phải dưới mệnh lệnh này? Cảnh cục, cái này Lý ngang dường như cũng không tính hiện tại để chúng ta đem Điền Ngọc Hoa bắt lại à? Lúc này, một cái cảnh sát dường như nhìn thấu đầu mối, hướng phía hắn nói rằng, "Có ý tứ?" An Sương Lâm hướng phía phát sóng trực tiếp thời gian nhìn lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Cái này Điền Ngọc Hoa hiện tại đã nói lộ ra miệng chuyện này, hiện tại Lý ngang chẳng những không có cùng với nàng ngả bài, ngược lại còn tiếp tục bên trên nàng phòng làm việc, ngài cảm thấy hắn còn muốn biết gì nữa?" Cái kia cảnh sát hỏi lần nữa, cái này, an xương lâm cao mày, suy tư, đúng vậy, lúc này đã có thể hoàn toàn ngạ bài. Hơn nữa lý ngang ở bên trong trực tiếp ngạ bài lời nói, rõ ràng, an toàn, cái này điền ngọc hoa tuyệt đối không dám động thủ với hắn, nhưng là, hắn tại sao còn muốn tiếp tục cùng lấy nàng đi phòng làm việc đàm luận cái gì chứ? Hành, trước hết chờ một chút ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút lý ngang cái gia hỏa này đến cùng dự định tiếp tục làm cái gì. An xương lâm cũng nỗ lực ngăn chặn chính mình tình tự, quyết định đang nhìn xem, cho dù đối với chất độc này sữa bộ chuyện nhi hắn rất tức giận nhưng là bây giờ đã đến bước này cũng không kém nảy một ít thời gian cục trưởng phương tổ trưởng phát tới tin tức án binh bất động thực phẩm an toàn cục những thứ kia chờ xuất phát chuẩn bị tham gia các thành viên chiếm được tin tức này thời điểm đều hướng phía trịnh nghị nhìn sang ân trịnh nghị gật đầu mặc dù không biết phương cần làm như vậy vì sao thế nhưng thành tiệu thực phẩm an toàn cục bọn họ không phụ trách bắt người nếu thật là tham gia cũng nhất định phải đợi đến bọn cảnh sát trước tiên đem người nắm chắc sau đó lấy chứng bọn họ tài năng mới có thể tham gia đi vào bắt đầu chỉnh đốn các loại Sở dĩ Trịnh Nghị hiện tại chắc là tối không gấp cái kia. Thế nhưng, không đội thuộc về không đội. Hắn rất muốn biết Lý Ngang hiện tại đến tận đấy còn có tính toán gì không. Lúc này, Kỳ Thực Thiên Lộc Sĩ Nghiệp đã không sai biệt lắm hết còn. Hoàn toàn không có tiếp tục thị sát đi xuống ý nghĩa a mọi người đều trước chờ xem, chờ, các loại, đốc sát tổ an bài a. Trịnh Nghị hướng phía những thứ kia chuẩn bị lên đường người nhẹ nhàng khoát tay áo. Mình thì là ngồi ở trên ghế salon nhào nặn cùng với chính mình ở đầu. Hiện ra rất là dáng vẻ mệt mỏi. Thiên Lộc Sĩ Nghiệp là của hắn Phạm Vi còn hạn. Hiện tại ngoại trừ nhiều chuyện như vậy Hắn trị nghị có khó có thể trốn tránh trách nhiệm A mà thiên lộc ngã một cái. Lần này hắn cái này thực phẩm an toàn cục có bận rộn. Chí ít bây giờ có thể viết ấy nay tin. Cái này đốc sát tổ, thật đúng là năng lực thông thiên a. Nhìn lấy video bên trong Lý Ngang, trị nghị mặt cười khổ màu sắc. Rất nhanh, mấy người liền tới đến Điền Ngọc Hoa trong phòng làm việc. Lý lãnh đạo, chúng ta mượn một bước nói. Vừa mới đến bên trong phía sau. Chương 1292, bạn trên mạng tận nổi, Điền Ngọc Hoa hướng phía Lý Ngang nói rằng, "Ân." Lý Ngang gật đầu. Tiếp lấy hướng phía Tô Vi bọn họ nhìn lại. Lại là làm mấy phàm Nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái, ta theo điển Tổng tâm sự. Tốt. Đám người gật đầu nói phải. Tiểu chức a, cho những người lãnh đạo chấm trà. Điền Ngọc Hoa thuận trà tiếp một câu. Tiếp lấy liền cùng Lý ngang hướng phía Thiên môn đi tới. Cái này phát sóng trực tiếp rốt cuộc muốn làm gì a? Ta bọn họ phục rồi A Lúc này nếu như ngươi là diễn, nhanh chóng hạ bài, làm cho bọn cảnh sát người tới bắt, không phải vậy chúng ta liền thực sự liền ngươi cùng nhau tố cáo. Sở Trệ ạ mẹ, đừng ham quá sâu, bây giờ quay đầu là bờ a, cảm giác Sở Trệ ạ mẹ đã bị tiền tài che đậy tầm mắt, ai, cái kia liền trách không phải chúng ta lần này nhất định phải toàn bộ tố cáo mới được. ta ngược lại đã tố cáo vài phong, lần này ta xem một chút đến cùng hắn muốn giải thích thế nào. nhìn lấy lý ngang dĩ nhiên theo Điền ngọc hoa tiến nhập thiên môn, không cần suy nghĩ, nhất định là dự định hối lộ lý ngang. mà cái này cái hối lộ tội danh cũng rất nặng. đương nhiên, nhận hối lộ tội danh cũng không nhỏ. kỳ thực đám bạn trên mạng bây giờ đối với lý ngang vẫn ôm một tia hối tưởng. bọn họ cảm thấy lý ngang không phải là loại người như vậy. dù sao ở ma đô đại học thời điểm, biểu hiện của hắn thực sự quá mắt sáng. đám bạn trên mạng đều ở đây trong màn đạn khuyên cáo lý ngang quay đầu lại là bờ chỉ là bọn hắn lời nói, Lý Nang cũng không thể nghe được. Hắn cùng Điền Ngọc Hoa đi thiên môn, liền đem cửa đóng lại. Bất quá còn tốt là, ZAEZ, Lý Nang lúa mạch cùng Mạnh Phàm Cơ khí cách không xa. Thêm lên cái kia lúa mạch vừa giống như một loại trang sức phẩm, Sở Dĩ Điền Ngọc Hoa cũng không có để ý đến tổng, chỉ nói vậy thôi. Tiến nhập bên trong phía sau, Lý Nang hiện ra rất là tùy ý dáng vẻ, trực tiếp ngồi xuống, cười hướng phía hắn nhìn lại. Nhìn lấy Lý Nang bộ dáng như vậy, Điền Ngọc Hoa hơi sửng sở. Lý Nang cái này nhìn bất quá chừng 20 tuổi a ở mặt đối với mình thời điểm không có ý thức khiếp đảm không nói thậm chí có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác hắn đến cùng từ đâu tới tự tin lãnh đạo ý của ngài đâu Điên Ngọc Hoa cũng không có trước tiên lấy ra chính mình tận mấy bài hỏi ngược lại Điên tổng cái này mẹ la minh nhẹ C3H6N6 chuyện nhi cũng không phải là chuyện nhỏ nói Lý ngang đem chân để xuống hướng phía trước hơi không người Làm mang theo uy hi nói hiện tại đốc sát tổ trách cứ rất nhiều hơn nữa hiện tại bởi vì các ngươi thiên lộc sữa bột nguyên nhân hiện tại bệnh viện nhi đồng bên trong nhưng là đều đã trật cứ người thận suy tiền hai từ xuất hiện đầu to hoa những thứ này ngươi điển tổng biết không? Lý Ngan nói, trong mắt mang theo ánh mắt xa bén, cái gì? thận suy tiệt, đầu to ba ba, cái này đều là bởi vì thiên lộc sữa bột nguyên nhân. cơm nở, ta thì nói ta nhị thúc bảo bảo đầu làm sao lớn như vậy, nguyên lai là uống thiên lộc sữa bột à? Cam, ta biểu thúc nhà cũng là, mỗi ngày hướng y viên chạy. thầy thuốc nói hải tử của hắn thiên sinh thận suy tiệt, ma đức, cái gì thiên sinh? chính là uống cái này thiên lộc sữa bột đưa đến. hại nhân à, thật cơm giờ hại nhân à? chúng ta vân quốc không biết bao nhiêu hải tử uống bọn họ thiên lộc sữa bột đâu? đại gia, cái này điển ngọc hoan nên xử tử hình. Nghe Lý Ngang thuyết pháp, đám bạn trên mạng đều không khỏi phẫn nộ rồi đứng lên. Nguyên lai like bọn họ đã gặp những hải tử kia vấn đề xuất hiện, đều là nguyên do bởi vì cái này thiên lộc sữa bột ai trách không được hải tử uống qua sau đó. Các loại phát xuất, đầu cũng xuất hiện vốn không nên bọn họ cái kia tuổi tác xuất hiện tình huống. Cái này Điền Ngọc Hoa nên xuống địa ngục. Lãnh ngạo, ta không biết do ý của ngài. Lúc này Điền Ngọc Hoa khẽ nhíu mày. Cái gì thận suy kiện, cái gì đầu to hoa hoa. Cái này cùng sữa của nàng phấn có quan hệ gì? Hơn nữa bọn họ thêm số lượng rất ít rồi. Không phải thời gian dài uống tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái vấn đề này. Điền tổng, nơi đây liền hai người chúng ta, không cần thiết giấu giếm cái gì. Nhìn lấy Điền Ngọc Hoa vẫn còn giả bộ nốc, Lý Nhang cười khẽ. đều là hồ ly ngàn năm, chơi đùa cái gì liều trai a không nói chính mình cần phải đi. Cùng lắm thì liền trực tiếp làm cho thành phố cục công an người tới bắt tốt lắm. Lãnh đạo, ta thực sự không biết người đang nói cái gì. Điền Ngọc Hoa tự nhiên sẽ không thừa nhận, nàng biết cái này giữa bột bên trong gia nhập vào cái này nhất định là thay hại. Thế nhưng nếu để cho nàng thừa nhận nói, tuyệt đối không thể. Được rồi, nếu Điền cũng không muốn nói nói, vậy không nói ta hiện đang gửi gọi điện thoại làm cho đốc sát tổ nhân qua đây. Lý ngang nói, hướng phía nàng xem đi. Mang trên mặt nụ cười nói, hiện tại hài tử chuyện này đốc sát tổ cũng ở cha, mặc dù không có cha ra cái gì khuôn mặt tới, thế nhưng một ngày biết các ngươi nơi này sữa bột gia nhập mẹ là mì nè C3H6N6, ngươi đoán đốc sát tổ biết làm sao khảo sát. Hơn nữa, y viện bên kia chắc cũng sẽ làm trọng điểm nghiên cứu, đến lúc đó, ngài cảm thấy thiên lộc sĩ nghiệp còn có thể lại sao? Lý ngang nói xong, trực tiếp đứng lên. Chờ, các loại, lãnh đạo. Nhìn lấy Lý Năng muốn đi. Điền Ngọc Hoa biết. Lần này là vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Lý Ngang đi ra. Cửa này hệ cùng với chính mình người ra tính mệnh cùng tiên lộc xí nghiệp hư suy. Hắn bây giờ ý tứ phải là đòi tiền a 50 triệu. Điền Ngọc Hoa trực tiếp báo giá nói, hiện tại Lý Ngang đều đã nói rõ, hắn cũng liền không có tất yếu dấu dến. 50 triệu giá cả. Nàng không tin Lý Ngang không hiểu ý di chuyển. Phải biết rằng, cái này Lý Ngang thoạt nhìn lên cũng bất quá chừng 20 tuổi mà thôi. 50 triệu, có thể quên mất đại bộ phận phiền náo rồi. Ngoa tạo, cái này tiên lục chủ tịch hội đồng quản trị thật hào phóng a, vừa ra tay chính là 50 triệu. 50 triệu đủ ta tại gia tộc nằm cả đời. Cả đời? Nhà của ta mấy bối nhân cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều như vậy. Sờ chết ác mẹ cái này tởm mờ giờ không phải tâm động ta không tin. Song, lần này cần là hắn A mẹ làm lamine C3H6N6 toàn bộ tiêu hủy, đến lúc đó thực sự liền không tra được a. Cam, vậy chúng ta tố cáo còn hữu dụng sao? Vừa nghe Điền Ngọc Hoa ra giá cao như vậy, đám bạn trên mạng chuyện lo lắng nhất tới. Giá cao như vậy, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ tâm động A dù sao nhân tính là khó khăn nhất khảo nghiệm. Mà lý ngang một ngày tiêu hủy bọn họ thu video. Vậy thật liền không có chứng cứ. Đến lúc đó cái này Điền Ngọc Hoa nhất định sẽ không có chuyện gì. Điền tổng thống khói, nghe nàng ra giá, Lý Ngang làm bộ một bộ rất là dáng vẻ hưng phấn. Giá tiền này, phòng trưng cũng liền nàng có thể mở đi ra ai chính mình vẫn là đánh giá thấp nàng a đã vậy còn quá bỏ xuống được tiền vốn. Lãnh đạo, giá ta đã lái ra, cái này mẹ là mì nẹ C3H6N6 chuyện nhi. Nhìn lấy Lý Ngang dáng vẻ hưng phấn, Điền Ngọc Hoa đại hỉ. Không có nghĩ tới cái này lãnh đạo tốt như vậy sửa đổi. Này một ít tiền liền cho hắn thu mua. Bất quá, hiện tại hắn đã biết cái này mẹ là mì C3H6N6 chuyện nhi lúc này cần một cái biện pháp giải quyết, mặt khác bên ngoài những hải tử kia gì gì đó cũng cần hắn bỏ ra mặt một cái, không phải vậy đến lúc đó đốc sát tổ lại tới cha. vạn nhất là cái mềm không được cứng không xong, đến lúc đó bọn họ thiên lộc liền thực sự khó khăn. cái này đơn giản, Lý Ngang triển khai miệng cười nói, hiện tại vội vàng đem sở hữu liên quan tới công ty của các ngươi mẹ la C3H6N6 toàn bộ tiêu hủy, suốt đêm tiêu hủy. Lý Ngang dừng một chút, nói tiếp, mặt khác bên ngoài hải tử chuyện này các ngươi trình diễn chớ để ý, một chốc còn không tra được các ngươi nơi đây, ta hoài qua. Chậm nhất là cũng muốn đến nửa tháng sau. Lãnh đạo có ý tứ là: Điền Ngọc Hoa đại hỉ, nàng làm sao đều không nghĩ đến. Lý Ngang dĩ nhiên đã vì hắn chuẩn bị xong đường lui. Không sai, nhanh chóng sinh sản một nhóm không có, đưa lên thị trường. Lý Ngang mang theo cười đều nói: Mà nghe hắn mà nói, đám bạn trên mạng triệt để ta qua. Chương 131: Thiết kế hại Lý Ngang, Mã Đức, lão tử không nhịn được, ta hiện tại liền muốn đi Mado, vụ cái này đập nát. Có hay không cùng nhau, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn. Hắn là thật ác được à? Dĩ nhiên dự định hiện tại làm cho thiên tộc tự cứu, hại nhiều như vậy hại tử bây giờ muốn thoát thân đã mua phiếu hiện tại liền đi qua chơi hắn thiên lộc xí nghiệp phải chết cái này sờ che a mẹ cũng phải chết ma đức đem ta hải tử hại thành cái này dạng còn nghĩ thoát thân lao tử đã ở trên đường nhìn lấy lý ngang lại vẫn tại cấp cái này điền ngọc hoa bảy miu tinh kế lúc này đám bạn trên mạng triệt để không nhịn được từng cái rồn dập bắt đầu cưỡi các loại phương tiện giao thông đi trước Mado. càng ngày càng nhiều người hướng phía Mado đô tràn vào rất có một loại long không được tư thế tổ trưởng hiện ở trong xã hội phản ứng có chút kịch liệt thu lợi a không phải vậy ta sợ lý ngang xảy ra chuyện nhìn lấy những thứ kia đám bạn trên mạng bình luận lúc này đốc sát tổ các thành viên từng cái lo lắng bọn họ sợ Lý Nhang còn không có bị Điền Ngọc Hoa làm xuống tới đã bị đám bạn trên mạng đánh chết thời gian còn đủ tới kịp Phương Càn ngược lại là một chút cũng không hoảng sợ những cái được gọi là bạn trên mạng qua đây cũng cần hơn nửa ngày thời gian đến lúc đó Lý Nhang cũng đã lên du thuyền lúc này còn kịp nếu Lý Nhang muốn đào ra tất cả mọi thứ tới vậy hắn liền theo hắn đào được tận đáy lần này vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cái này Điền Ngọc Hoa nghĩ tới đây Phương Càn lần nữa nói quan hệ xã hội bên này cũng tận mao đưa văn án viết ra, nhanh chóng chuẩn bị cho lý ngang làm sáng tỏ, minh bạch. nghe phương càn lời nói, rất nhanh có người đáp lại, tiếp lấy liền nghe được bản phím gõ đùng đùng tiếng. hiện tại lý ngang đang nằm ở trên đầu gió đỉnh sóng, tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hiện ngoài định mức nguy hiểm. không phải vậy hắn liền thở khó. phương đầu nhi, an dương lâm bên kia nói, ma đô bến tàu bên kia đã bố trí xong, chỉ cần lý ngang lên thuyền, nhất định sẽ không có vấn đề gì. lúc này, một nhân viên làm việc đã đi tới, hướng phía hắn nói rằng, ân, có lao an bố trí, ta liền an tâm nhiều. phương càn gật đầu. Hiện tại chỉ còn chờ Lý Nang sau khi lên thuyền, đem sau cùng lão hồ bắt tới, kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Hiện tại chỉ sợ Lý Nang bộ không được nói a. Phương Càn có chút bận tâm hướng phía video bên trong nhìn lại. "Lãnh đạo, ta biết phải làm sao, hiện tại ta liền đi an bài." Nghe Lý Nang kiến nghị, Điền Ngọc Hoa đại hỉ, nàng có thể làm được cái này vị trí, tuyệt đối không phải là cái ngốc tử. Lý Nang mấy tin tức này thực sự quá trọng yếu, nàng chính mình cũng không biết nguy hại dĩ nhiên đã lớn đến trình độ như vậy. Nếu không phải Lý Nang lần này nhắc nhở, sợ rằng tương lai có nữa độc sát tổ tới được, bọn họ muốn giấu giếm đều không đạt được còn như nhãn hiệu thăng cấp vấn đề hiện tại đã không còn kịp rồi trước hết đem hiện tại ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mới được này một ít cân nhắc lợi hại nàng vẫn là phân rõ hành điện tổng ngài làm việc trước ta chỗ này chờ đấy liền được lý ngang hướng phía nàng cười cười còn như phía sau lời nói khách sáo vấn đề hắn hiện tại khẳng định không thể nói thẳng không phải vậy lấy điện ngọc hoa loại này lão hồ ly tâm tư nhất định có thể đoán được chính mình tại bộ nàng lời nói sở dĩ lý ngang không đổi tốt cái tên lý lãnh đạo trước ở chỗ này chờ ta đi ăn bài điện ngọc hoa hướng phía hắn cười nói nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, các ngươi đều cho ta hảo hảo chiêu đái lý lãnh đạo, nếu như lãnh đạo không hài lòng, ta vì ngươi nhóm là hỏi. Sau khi ra ngoài, Điền Ngọc Hoa hướng phía những thứ kia các phục vụ viên quát một tiếng, là chủ tịch hội đồng quản trị đám người nhanh chóng gật đầu, chiêu đái bắt đầu bọn họ tới. Lãnh đạo, ngài trước ngồi, ta có thể phải nhiều vội vàng một hồi. Chờ, các loại, bên này an bài xong sau đó, Điền Ngọc Hoa lại hướng phía Lý Nhang lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới hướng phía đi ra bên ngoài. Ân, Điền tổng làm việc trước là được. Vẫy tay từ biệt Điền Ngọc Hoa. Lý Nang lúc này mới ở nàng trong phòng làm việc ngồi xuống. Những thứ kia ăn mặc tây trang các nhân viên làm việc, từng cái bắt đầu vì bọn họ bưng trà rót nước, chuẩn bị thức ăn món điểm tâm ngọt các loại. Nghiêm Nhiên đã đem bọn họ trở thành thượng khách. Dù sao Điền Ngọc Hoa còn chưa từng có đối với bọn họ như vậy để ở trong lòng, sở dĩ mỗi một người đều không dám thờ ơ Lý Nang. Chờ, các loại, Điền Ngọc Hoa, Trương Ngọc Lương đi qua sau đó." Tô Vi bu lại, làm bộ một bộ thờ ơ không đếm xỉa dáng vẻ, hướng phía kêu một tiếng. "Trờ, các loại, lúc xế chiều, các người đi về trước đi, ta một cái người đi qua." Lý Ngang nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói: "Như vậy sao được? Tô Vi kinh hãi, hắn đến cùng còn muốn làm gì ạ? Lúc này, còn muốn đem bọn họ đẩy ra sao? Không phải muốn giết ta lời nói, liền nghe theo mệnh lệnh." Lý Ngang thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại mang theo không cho cự tuyệt nghiêm túc. "Buổi tối đi du thuyền chuyện nhi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bất luận cái gì một cái nhân xâm cùng tiến đến. Càng nhiều người thì sẽ càng phiên phức. Mình còn có thể chu toàn, nhưng là bọn họ đi tới, thì không phải là chuyện như vậy, nhưng là câm miệng. Thấy Tô Vi còn muốn cái cọ cái gì?" Lý Nang hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Lúc này, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sai lầm, một chút cũng không thể. Nhìn lấy Lý Nang cái kia bộ dáng nghiêm túc, Thô Vi dĩ nhiên hơi sợ đứng lên. Hành, ta biết rồi. Thô Vi có chút tâm tắc. Thế nhưng nàng minh bạch, chính mình tại bên người Lý Nang, cũng chỉ biết hư sự tình của hắn. Lãnh đạo, cơm nước chuẩn bị xong, người xem cần hiện tại dùng cơm sao? Liên tại hai người đang khi nói chuyện, lúc này, một người mặc chức trang chế phục cao gầy nữ tử đã đi tới, vừa cười vừa nói. Tốt. Lý Nang hướng phía nàng cười cười trong mắt mang theo thô bị dáng vẻ. Gật đầu, tiếp lấy hắn hướng phía mấy người khoát tay áo, cùng đi ăn cơm. Thật là đại thủ đô ta, đi tới nhà hàng phía sau. Mấy người chứng kiến cơm thức ăn trên bàn, đều không khỏi kinh ngạc lên. Cái gì vây cá, cá muối, ốc long đế vương gì? Cái gì cần có đều có. Còn có một chút thức ăn thậm chí bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã đến. Thật là một cái phong phú. Hơn nữa mặt trên cũng đều là ngũ lương cùng bao chất rượu. Mấy người liếc nhau một cái. Bọn họ không biết lý ngang đến cùng cùng cái kia Điền Ngọc Hoa nói gì. Cái này ăn chính là không phải cũng quá phong phú chút lãnh đạo, người xem còn cần thêm chút gì? Chúng ta bên này ở chuẩn bị cho ngài. nhóm mấy người này ngồi xuống sau đó. cô gái kia lần nữa qua đây, hướng phía hắn hỏi. không cần, nhiều như vậy à? Lý ngang dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, rượu cầm xuống đi thôi. chúng ta buổi tối còn muốn trở về hội báo, không thể lầm sự tình. tốt. cái kia đẹp nữ phục vụ viên gật đầu, đem rượu lui xuống. tốt lắm, chúng ta ở nơi này ăn một bữa cơm liền được, không cần các ngươi chiêu đãi. chờ, các loại, cô gái kia sau khi chuẩn bị xong. Lý Nhang lúc này mới duôa tay để cho bọn họ đi ra ngoài. Nàng kia không nghi ngờ gì, gật đầu sau đó, lúc này mới xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Mạnh Phạm, Chờ, các loại, cô gái kia ra ngoài sau khi." Lý Nang hướng phía Mạnh Phạm né mắt. Mạnh Phạm hội ý đứng dậy hướng cùng với chính mình máy chụp ảnh bên cạnh đã đi tới. "Cái này trong phòng ăn là có camera." Bọn họ hiện tại không thể xác định mình nói chuyện chính là không phải sẽ bị nghe được, mà Lý Nang nếu muốn vạch trần mấy thứ này, tự nhiên cũng phải cần đem thức ăn đều cùng nhau. Cho nên bây giờ chụp ảnh đầu cần điều chỉnh đến có thể quay chụp đến bọn họ vị trí. Mạnh Phạm cũng minh bạch. Chương 132: Thiết kế hại Lý Nang. Đến máy chụp ảnh bên cạnh giả dạng làm đem cuộn phim lấy rơi ráng vẻ. Sau đó hơi chút chuyển động rồi mình một chút màn ảnh. Vừa lúc có thể quay chụp đến bọn họ chỗ ăn cơm. Ngoa tạo, cái này tờ mờ giờ ăn như thế phong phú. Ha ha, cái này tờ mờ giờ hại người tiền làm gì đó, sở chệ ạ mẹ ngươi cũng ăn dưới. Nay cũng là của chúng ta mồ hôi và máu à Mã Đức, cậu sở chệ ạ mẹ, lương tâm của ngươi đâu? Ha ha, ta hiện tại đã đối với cái này sở chệ ạ mẹ không có dù cho vẻ hảo cảm. Không cần hảo cảm, phẩm là rơi xuống trong tay ta, ta sẽ nhường hắn bị đầu. Xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp màn ảnh. Nhìn lấy Lý Ngang ăn tốt như vậy, đám bạn trên mạng càng thêm phẫn hãi. Hai tử của bọn họ đều còn ở y viện trị liệu. Chuyện này còn không có giải quyết. Bọn họ rốt cuộc lại là ăn tồn hùm lại là ăn cá mới. Cái này cũng đều là dùng hại người tiền mua được. Lương Tâm của hắn sẽ không đau không? Bất quá bây giờ bọn họ cũng không kịp nhiều như vậy. Ngược lại bọn họ đi đến sau đó, nhất định phải đem Lý Ngang biết. Không có lương tâm phía sau đại giới. Lý Ngang, chúng ta nhìn lấy cái này một bàn lớn thức ăn. Lúc này mấy người cũng không muốn động đũa. Cái này cũng không thể ăn a ăn một lần liền phạm sai lầm. Sở dĩ bọn họ đều xem trước lấy Lý Ngang, xem hắn đến cùng muốn hay không ăn. Chỉ thấy Lý Ngang không nhanh không chậm từ trong bình trà khắp nơi một chén nước tới. Đứng lên hướng phía bọn họ nói, "Ngày hôm nay chuyện này, tất cả mọi người không thể nói ra đi, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi." Nói, Lý Ngang đem trà nhấp một miếng. Nói tiếp, "Lần này vận khí ta tốt, làm các ngươi thực tập tổ trưởng, thế nhưng ngày hôm nay chuyện này đại gia đều có phần, ta hy vọng các ngươi có thể ngăn chặn chính mình miệng, không phải vậy." "Tổ trưởng, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu." Nghe Lý Ngang lời nói, bọn họ làm sao không biết hắn là có ý gì? trong phòng này ca mê ra mặc dù không lạnh như vậy rõ ràng thế nhưng chỉ cần cẩn thận đi xem là có thể rất nhanh phát hiện ra đầu mối sở dĩ bọn họ biết lý ngang đây là đang diễn trò cho bọn hắn nhìn người tổ trưởng kia ngươi cũng biết ta gần nhất khuyết điểm nhi cái này chủ tịch hội đồng quản trị cho chúng ta bao nhiêu hả đồng dạng uống một ngụm trà sau đó chu thạc hướng phía lý ngang hỏi tới số này lý ngang dựng thẳng lên bốn cái ngón tay tới làm bộ rất là kiêu ngạo dáng vẻ bốn triệu sao nghe hắn mà nói chu thạc kinh ngạc không thôi đây cũng không phải hắn trang bị Hắn đều không nghĩ tới cái này, Điền Ngọc Hoa đã vậy còn quá cam lòng cho cho. Vừa ra tay chính là 4 triệu. Thành you một đệ tử." Hắn thật là chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. "Cái gì 4 triệu?" Không lý năng tức giận nói, "Ngươi có phải hay không quá khinh thường thiên Lộc chủ tịch, là 40 triệu." "T." Theo hắn lời này vừa ra, mọi người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. "40 triệu?" Khủng bố như vậy. "Cơ nở, ta nhớ được không phải cho 50 triệu ạ?" "Ha ha, Sở Je á mẹ nhất định là dự định chính mình nuốt một ngàn vạn, sau đó còn lại bọn họ ở phân." "Thật cơ MN." Cùng đi thị sát năm người, bản tới một cái người đều có thể phân đến 10 triệu, hắn kết ngược, trước dấu 1 ngàn vạn. Ha ha, quả nhiên, cái này sở trợ á mẹ tâm thật không phải bình thường. hắc. A, nhân gia là tổ trưởng, tham nhiều chút không phải bình thường. Cũng là, tham A tham a, tham càng nhiều định tội càng ác. Vừa nghe Lý Ngang nói cho giá tiền của bọn hắn dĩ nhiên chỉ có 40 triệu, đám bạn trên mạng nhất thời sẽ không tốt. Cái này qua tay trực tiếp trước nhét vào chính mình trong túi 1 ngàn vạn. Quả nhiên a. Lý Ngang đã hoàn toàn bị tiền cho ăn mòn ở bất quá bọn họ hiện tại cũng không đang tức giận. Lý Ngang không phải thích tiền à. Như vậy nhiều đơn giản chỉ cần hắn tham quá nhiều, đến lúc đó là có thể xử càng lâu. Hắn bây giờ nhìn lại mới bất quá hơn 20 tuổi. ở đây nếu là trực tiếp một cái không hẹn đi vào, hắn đời này cũng phải ở trong tù. cho nên bây giờ đám bạn trên mạng cũng không sợ hắn tham. ngược lại bọn họ đã đem phát sóng trực tiếp video ghi chép chặt lại tới. đến lúc đó trực tiếp thực danh tố cáo liền xong việc. làm sao rồi, đi xuống sao? bên kia, trong phòng theo dõi, Điền Ngọc Hoa nhìn lấy màn hình giám sát, hướng phía một nhân viên làm việc hỏi, toàn bộ ghi xuống. nhân viên kia trả lời, rất tốt. Điền Ngọc Hoa khoẹt miệng vung lên vốn là nàng dự định nhìn cái này bên trong có phải hay không có bộ nàng luôn cảm giác có chút không đúng lắm cảm giác cho nên muốn biết bọn họ lúc ăn cơm có thể hay không trò chuyện một ít liên quan tới bọn họ tiên lộc xí nghiệp nội dung cùng với phía sau quy hoạch các loại chỉ là không nghĩ tới chính là dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn phần này ghi hình bảo tồn lại phía sau nàng liên triệt để không sợ hiện tại biến hình nàng cũng có lý ngang tham ô chứng minh nếu như lý ngang dám bày nàng một đạo cùng lắm thì lưỡng bại câu thương điện tổng đây là công ty xuống u nhân viên kia đem vì theo dõi sau khi chuẩn bị xong đem một cái ú cho Điền Ngọc Hoa. Vật này rất trọng yếu, hắn không dám cầm. Ân tiếp nhận ú Điền Ngọc Hoa cười nhà. Cái này Lý Ngang thật đúng là đủ tham, cùng bọn thủ hạ của mình lại vẫn ẩn giấu một tay. Bất quá dạng này cũng tốt, càng là tham người, nhược điểm lại càng dễ dàng nắm giữ. Điền tổng, tất cả an bài xong. Đây là. Trương Ngọc Lương đi đến, hướng phía Điền Ngọc Hoa nói rằng, "Tốt." Điền Ngọc Hoa đứng dậy. Hiện tại du thuyền cũng chuẩn bị xong, tiền cũng chuẩn bị xong. Lần này Lý Ngang chính là nghĩ thoát thân đều không được. Bọn họ xem như là triệt để buộc chung một chỗ. Điên tổng, chúng ta thật muốn với hắn buộc chung một chỗ a, hắn hiện tại bất quá là một thực tập đốc sát mà thôi." Nhìn lấy Điền Ngọc Hoa lưu lại một xia gì thao tác. Trương Ngọc Lương nơi nào không minh bạch ý của nàng? Nhưng là, Lý ngang cái này chức vị vẫn là quá thấp, hoàn toàn không cần thiết lôi kéo cái này dạng một cái người a ngươi nghĩ rằng ta nghĩ sao?" Điền Ngọc Hoa trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này Trương Ngọc Lương thật là một thùng cơm. Này một ít thời cuộc đều xem không rõ. Chính mình cái này chỗ là muốn với hắn buộc chung một chỗ a đây rõ ràng là thoát không nổi được rồi. Hiện tại Lý ngang nắm giữ bọn họ chứng cứ nắm giữ nhiều lắm không phải xuất ra đầy đủ tiền tới trận miệng của hắn lại, nàng có thể thoát thân. Buổi tối đó có muốn hay không? Trương Ngọc Lương minh bạch rồi. Tới gần Điền Ngọc Hoa nói rằng: "Xem tình huống à, ngày hôm nay tốt nhất đừng động thủ, lần sau có thời gian hẹn đi ra, cái này nhân loại nhất định phải diệt trừ." Điền Ngọc Hoa ánh mắt lóe lên một tia toán lệ. "Điện tổng, ta cảm giác ngày hôm nay thích hợp nhất." Cùng nàng ý kiến bất đồng. Trương Ngọc Lương ngược lại là có tự xem pháp. "Ồ." Nói một chút coi. Điền Ngọc Hoa hướng phía hắn nhìn lại, rất là nghi hoặc hỏi nói: "Điện tổng, lần này chúng ta du thuyền là của người khác." Trương Ngọc Lương nói: Lần nữa hướng phía nàng đến gần rồi một ít. Nói, hắn chưa trừ diệt, sớm muộn là kẻ gây họa, để tránh khỏi đêm dài nhiều mẫu a. Sở dĩ ngươi có biện pháp đúng không? Ân, đã có, chính là du thuyền khả năng liền không giữ được. Một cái du thuyền mà thôi, không có cũng không có, ngươi xem đó mà làm thôi. Tốt. Trương Ngọc Lương gật đầu. Có Điền Ngọc Hoa chuẩn bằng lòng. Vậy kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Mà lần này, hắn nhất định phải làm cho Lý Ngang bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Rất nhanh, thời gian đã tới buổi tối. Điền Ngọc Hoa vẫn không có xuất hiện. Ngược lại Trương Ngọc Lương muốn tìm Lý Ngang. Các ngươi trở về đi, ta tối hôm nay muốn đi ra ngoài làm ý chuyện. Chờ, các loại, Trương Ngọc Lương qua đây sau đó. Lý Ngang hướng phía Tô Vi bọn họ nói một tiếng. Mình thì là theo chân Trương Ngọc Lương hướng phía Ma Đô bến tàu bên kia đi tới mấy. Chương 1311, tham dò. Lý Ngang lần này không mang theo chúng ta có thể chứ? Nhìn lấy bọn họ rời đi thân ảnh, Chu Thạc Mạnh phàm đám người rất là lo lắng. Hắn không cho chúng ta đi. Tô Vi rất là tâm tắc nói. Nàng biết Lý Ngang sợ dĩ không mang theo bọn họ, cũng là sợ bọn họ xẻ ra chuyện. Có thể là chính bản thân hắn tới liền sẽ không xẻ ra chuyện rồi hả? vậy làm sao bây giờ hắn một cái người cái gì đều không liên lạc được thực sự không thành vấn đề sao chu thạc to mày gương mặt lo lắng màu sắc hắn nói trên người hắn dẫn theo ghi âm cùng định vị tô vi xoa xoa chính mình ngẩng đầu không có đem lời nói xong chỉ là một cái máy ghi âm lời nói coi như đem lời làm bản sao thì có thể như thế nào chứ hắn đến cùng vẫn còn ở lưu ý cái gì đi chúng ta đừng ở chỗ này nhanh đi đốc sát tổ cầu cứu a mạnh phàm đem máy chụp ảnh nhất ở trong tay hướng phía bọn họ nói rằng lúc này bọn họ lo lắng nữa cũng không làm nên chuyện gì biện pháp duy nhất chính là mo để cho đốc sát tổ tham gia vào, Chỉ ít làm cho lý ngang bây giờ an toàn nhất định có bảo đảm. tốt. đám người gật đầu, nhanh chóng hướng phía đốc sát tổ phương hướng đi tới. ngay tại lúc đó, thiên lộc xí nghiệp đại lâu trên tầng trệt, điện ngọc hoa nhìn lấy trương ngọc lương cùng lý ngang rời đi thân ảnh, khoe miệng hơi vung lên. chỉ cần cái này lý ngang sẽ ra chuyện, hết thề đều không phải là vấn đề. đương nhiên, mấy cái này cũng không cần lo lắng, bọn họ hiện tại không coi vào đâu uy hiếp, bởi vì rất nhiều chuyện bọn họ cũng không biết, nhất là cái này mẹ la mì nhẹ c ba h sáu n l gì gì đó bọn họ dường như từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới quá một câu hiện tại toàn bộ hãng mẹ là mỉn nhẹ C3H6N6 đang ở rời đi chung chỉ cần qua ngày hôm nay toàn bộ liền đều tốt làm tổ trưởng thiên lộc bên kia mẹ lam mỉn nhẹ C3H6N6 đã tại theo dõi đốc sát tổ bên trong một nhân viên làm việc hướng phía phương can nói rằng ân phương can gật đầu tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì lại không không ba lần nói lý ngang phát sóng trực tiếp video đều chặn lại tới sao ân toàn bộ chặn lại tới sẽ không có một chút bì lộ người nọ gật đầu vậy được lão cao làm cho An Dương Lâm chuẩn bị xuất động bảo hộ, một ngày đợi đến lý ngang tín hiệu, trực tiếp liền xuất phát. Tốt, những người khác bây giờ có thể đi bến tàu, chúng ta chờ, cấp loại, lý ngang chiến thắng trở về trở về. Tốt. Nghe Vương Càn lời nói, đáng người hưng phấn hô một tiếng. Hạo Hạo đã đặng đặng hướng phía Mado bến tàu bên kia đi tới. Mado Nam Vịnh bến tàu. Nơi đây đã từng là một chỗ đồ hải sản xuất hàng địa phương. Bởi vì phía sau kiến thiết dân cư, nơi này bến tàu bị vứt bỏ. Đổi thành rất nhiều người giàu có cập bến chính mình du thuyền địa phương. Hiện tại Mado rất nhiều người giàu đội thuyền cơ bản đều sẽ dừng sắt ở nơi đây. Xe mới dừng lại không bao lâu, liên chứng kiến một ít mặc hở hang nữ tử đang ở lên thuyền. Nhìn lấy những cô gái kia, Lý Nang trên mặt toát ra một cỗ sắc mị mị biểu tình. Nhìn lấy Lý Nang, Trương Ngọc Lương miệng hơi cười. Người lãnh đạo này chẳng những đủ tham, còn đủ sắc Chứng kiến nữ nhân đều muốn là không nút ních một dạng cái chủng loại kia, thật không biết người như vậy là thế nào bị đốc sát tổ coi trọng, còn làm cho hắn tới Thiên Lộc thị sát. Lãnh đạo, chúng ta đã đến. Sau khi xe dừng lại, Trương Ngọc Lương hướng phía Lý Nang nói một tiếng. Tốt. Lý Nang bình phục một ít chính mình mặt sắc để cho mình tận lực biểu hiện tương đối bình tĩnh một ít. Lãnh đạo, mời. Lúc này, một người mặc quần áo thường nam tử đi tới trước cửa xe mở cửa ra, đối nàng làm một cái rất là cung kính tư thái. Nhìn lấy nam tử này, Lý Nang có thể rất rõ ràng phát hiện trên người hắn có một loại sát khí. đương nhiên, không phải là cái gì võ hiệp trong tiểu thuyết cái loại này, chính là cảm giác được hung, giống như là hôn xã hội cái loại này. Xuống xe sau đó, Lý Nang nhìn chung quanh một chút, Chu Vi còn rất nhiều giống như nam tử này không sai biệt lắm người. Bọn họ hút thuốc, Thoạt nhìn lên rất là lười biếng đứng ở bên tàu Chu Vi lãnh đạo bên này nhìn lấy Lý Nhang nhìn trung quanh Trương Ngọc Lương đi tới bên người của hắn vừa cười vừa nói đây chính là chúng ta Thiên Lộc bến tàu sao Lý Nhang kỳ quái hỏi đó cũng không phải Trương Ngọc Lương lắc đầu nói tiếp đây bất quá là một cái đã từng bỏ hoang bến tàu mà thôi bây giờ bị rất nhiều người bao tới cập bến du thuyền Trương Ngọc Lương nói chỉ chỉ những thứ kia cập bến du thuyền tiếp tục nói những thứ này du thuyền đều là chúng ta Ma đô rất nhiều người giàu không có một chút thực lực người căn bản là không có tư cách dừng sát ở nơi đây nguyên lai like là cái này dạng a Lý Nhang gật đầu tiếp lấy có chút không dằn nổi nói vậy chúng ta hiện tại lên đi tốt lãnh đạo mời tới bên này trương ngọc lương gật đầu hướng phía phụ cận một cái du thuyền đi tới định vị biểu hiện lý ngang đã lên thuyền theo lý ngang lên du thuyền sau đó rất nhanh an xương lâm bên kia liền có định vị phản ứng điều này nói rõ lý ngang đã mở ra chính mình định vị khí mà cái này cái máy xác định vị trí cũng là một cái cùng loại máy ghi âm nổ vật mọi người đều đã đợi mệnh xong chưa an xương lâm hướng phía trong ống nghe hỏi chúng ta mượn dùng du thuyền hiện nay đã đang đợi đối phương rất nhanh cho ra đáp lại tốt an xương lâm gật đầu Bọn hắn bây giờ dùng giống như dân sự ngư thuyền làm vì mình yểm hộ. Đồng thời cảnh sát biển bên này cũng sẽ cùng theo một lúc phối hợp. Một ngày Lý Ngang đóng cửa tín hiệu định vị, vậy bọn họ có thể trực tiếp lên cảnh cục, lần này chúng ta đốc sát tổ Lý Ngang an toàn tính mạng, liền giao cho các ngươi. Chờ cái kia bên an bài xong sau đó. Phương Cản lại một lần nữa dặn dò An Sương Lâm một tiếng. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho Lý Ngang có bất cứ chuyện gì. An Sương Lâm hướng phía Phương Cản cam đoan đến, treo điện thoại của hắn. An Xương Lâm lúc này mới nói, sợ dĩ người chuẩn bị hành động. Minh Bạch. Trả lời xong sau đó, ngư thuyền cũng bắt đầu hướng phía phát động lên rồi, cái này còn dùng soát người sao? mới vừa lên thuyền, một người mặc tây trang nam tử tiến lên đón Lý Nang, đưa hắn ngăn lại. lãnh đạo, không có ý tứ, tổng phải cẩn thận một chút. Trương Ngọc Lương trên mặt cũng không phải, nhưng là lại không có ngăn cản nam tử kia. nói tiếp, chúng ta tiếp đại sở hữu lãnh đạo gì gì đó đều muốn soát người, mong rằng lãnh đạo thứ lỗi. cái này dạng a? Lý Nang gật đầu, nói, vậy được, lục soát ta. Lý Nang máy xác định vị trí cùng ghi âm đều ở đây chính mình lãnh miệng, phía trên đồ đạc càng giống như là một cái kẹp tóc một dạng. Loại vật này là thị sát thời điểm dùng, một dạng có rất ít người chú ý tới nơi đây, Sở dĩ Lý Ngang đều không quan tâm. Mà nhìn lấy Lý Ngang phối hợp như vậy, Trương Ngọc Lương cũng là hướng phía nam tử kia nháy mắt. Nam tử hội ý bắt đầu trên người Lý Ngang lục soát đứng lên. Lý Ngang điện thoại di động trên người bị tạm thời khấu trừ lại. Điều này làm cho hắn rất không hài lòng. "Trương chủ quản, cái này liền không có ý gì a?" Lý Ngang xem cùng với chính mình điện thoại di động bị lấy đi, rất là không thích nói rằng. "Lãnh đạo yên tâm, điện thoại di động chờ chúng ta hạ thuyền hội cho ngài." Trương Ngọc Lương nhanh chóng cùng không phải Nói tiếp, ngài cũng biết, thứ này cũng không thể làm bạn sao, không phải vậy đối với người ta đều không tốt, ngài nói đúng không? Cái này, giống như cũng là, nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Nang tự nhiên cũng sẽ không thực sự với hắn tính toán cái gì, chỉ là hắn nhớ không thông. Vì sao thiên lộc cái này Trương Ngọc Lương biết cẩn thận như vậy? Rõ ràng mình đã thắng được tín nhiệm của hắn nữa à, còn làm đây không phải là làm điều thừa à? Bất quá Lý Nang nóng lòng muốn biết Trương Ngọc Lương bọn họ đến cùng có hay không giật dây giết người tin tức. Sở dĩ cái này thuyền hắn nhất định phải bên trên. Không có. Chỉ tìm ra một cái điện thoại di động sau đó, Nam tử kia hướng phía Trương Ngọc Lương lắc đầu. "Lãnh đạo, mời." Thấy Lý Ngang sắc thực không tiếp tục mang cái gì đồ vật, Trương Ngọc Lương trong nháy mắt vui vẻ ra mặt hướng phía Lý Ngang làm một cái dấu tay xin mời. Trương "Chương 1312, tham dò, nhanh chóng nên tiếp hắn lên thuyền. Đều tới đón tiếp Lý Ngang lãnh đạo." Sau khi lên thuyền, Trương Ngọc Lương hướng phía những thứ kia mặc hở hang bọn nữ tử hô một tiếng, "Tới." Nghe Trương Ngọc Lương lời nói, những cô gái kia nhanh chóng hướng phía Lý Ngang vây quanh, các loại hỏi han ân cần. Đỡ lấy hắn hướng phía bên trong khoang thuyền đi tới. Tín hiệu tiếp thu được sao? Bên kia Đốc sát tổ bên này cũng rốt cuộc đi tới bến tàu này cách đó không xa. Ngồi ở chỗ này, Tô Vi đám người nhanh chóng dò hỏi, Lý ngang định vị ghi âm gì gì đó, là đốc sát tổ định chế đi ra, có thể liên tiếp đến tín hiệu. Cái này dạng Lý ngang cùng người ở bên trong nói, liên đều có thể nghe được. Lúc này Lý ngang cũng mới bất quá vừa mới lên thuyền mà thôi, lúc này cũng có thể liên lạc với mới đúng. Xuất hiện âm tần. Lúc này, thiết bị trung rốt cuộc liên tiếp thành công. Một nhân viên làm việc rất là hưng phấn hướng phía bọn họ nói rằng, nói cái gì? Đám người nhanh chóng bê lại, rất là tò mò hỏi. Chỉ là, vì không nghĩ tới ngang là người như vậy. Theo âm tần sau khi mở ra, bên trong hóa ra là một ít vẻ hoạt thanh âm, nghe được mấy nữ nhân đốc sát tổ thành viên trên mặt đỏ bừng. Không có biện pháp, dù sao Lý ngang cái này nhưng là cùng mấy nữ hải tử cùng một chỗ. Những lời ấy lời nói, tự nhiên cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Mà Lý ngang vây quanh phối hợp, khẳng định cũng không thiếu được muốn làm một ít động tác. Sở dĩ thanh âm bên trong, lại làm sao có khả năng không khiến người ta mặt đỏ tới mang hai. Mà nghe được cái này thanh âm phía sau, mọi người đều hướng phía Tô Vi nhìn lại. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, Tô Vi chắc là Lý ngang nam bằng Hựa a cái này. Nàng nghe đến đó chẳng lẽ sẽ không sinh khí gì gì đó sao? Hắn cũng là vì công tác. Tô Vi nhìn lấy bọn họ cái kia ánh mắt khác thường xem cùng với chính mình. Cảm kích ngươi vì Lý ngang giải bày một tiếng. Nghe nàng lời nói, đám người đều không khỏi vì nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái tới. Cái này Tô Vi có thể, lúc này lại vẫn có thể nhịn được. Đổi thành những người khác phòng trừng đã sớm nổ tung. Cái kia Tô Vi, lúc này, Phương Cẩn từ phía sau của nàng qua đây, khẽ gọi nàng một tiếng. Phương tổ trưởng Tô Vi rất là nghi hoặc nhìn lấy hắn. "Tới." Phương Cản đưa nàng kêu lên, không nhìn phía xa Hắc Ám Đại Hải, lúc này mới nói, "Lý Ngang lần này có chút nguy hiểm, Sở dĩ cần phối hợp, ngươi đừng trách hắn." "Không có, chúng ta." Tô Vi vốn muốn nói bọn họ vẫn chỉ là bằng hữu, thế nhưng cuối cùng cái câu kia, làm thế nào cũng nói không nên lời. Bất quá chính cô ta cũng minh bạch, Lý Ngang đây đúng là vạn bất đắc dĩ. Hắn nếu muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ, có một số việc nhi không làm không được. Thậm chí, ngươi minh bạch thì tốt rồi, yên tâm đi, lần này chờ, các loại, Lý Ngang hoàn thành Ta liền không làm cho hắn ở mạo hiểm như vậy. Nhìn lấy Tô Vi thông tình đạt lý bộ dạng, Phương Càn cũng rốt cuộc yên tâm xuống tới. Hắn là thật sợ Tô Vi lúc này như xe bị tò xích. Dù sao tên tặc này thuyền vừa lên, chuyện gì đều có thể phát sinh. "Phương tổ trưởng, người nói lý ngang lần này nên có thể bình an trở về a." Tô Vi có chút bận tâm hỏi. "Có thể, chúng ta lần này xuất động nhiều người như vậy, không có vấn đề." Phương Càn cười nói. "Ân, vậy là tốt rồi." Tô Vi gật đầu. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, chỉ cần có thể bình an trở về là tốt rồi. "Tốt lắm, đi làm việc đi." Phương Càn hướng phía nàng nói một tiếng, tiếp tục đứng ở bên bờ hướng phía phía dưới nhìn lại, không biết suy nghĩ cái gì, thuyền tại sao còn không lái đi, bọn họ đang chờ cái gì đâu? Ngồi ở trong xe, mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm máy xác định vị trí, chỉ là cái này Lý Ngang lên một lượt thuyền một hồi lâu, nhưng thủy Trung tìm không thấy thuyền đi, điều này làm cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ còn đang chờ người nào hay sao? Lần này Lý Ngang sợ rằng thật muốn câu đi lên một cái cá lớn. Cao Ngọc Tài nhìn lấy cái kia thủy chung đều chưa từng động tới định vị, cũng là khẽ nhíu mày cái này thiên lộc sĩ nghiệp nếu là không có bất luận cái gì bối cảnh phía sau đại hắn là không tin lần này nếu là tìm lý ngang tới rồi chỉ sợ cũng phải tìm một ít lãnh đạo cùng nhau qua đây hoặc là nhận thức hoặc là lôi kéo nhưng bất kể là cái kia một cái đối với bọn họ đốc sát tổ mà nói đều là một cái tin tốt hơn nữa một ngày có một dạng lãnh đạo lên thì nói lý ngang cũng sẽ an toàn nhiều cao tổ trưởng ngươi nói sẽ là ai tới đâu một nhân viên làm việc hỏi cái này cao ngọc tài làm sao lại biết thiên lộc bên này điều tra vẫn không có tiến triển bọn họ vốn là rất khó đoán ra ai sẽ qua đây hiện tại cũng chỉ có thể chờ các loại Lý Nang bên kia nữ âm Trương Chủ Quản chúng ta tại sao còn chưa đi a bên kia Lý Nang trái ôm phải ấp hiện ra không dằn nổi dáng vẻ hướng phía Trương Ngọc Lương nói rằng lãnh đạo không gấp Trương Ngọc Lương hướng phía Lý Nang cười cười cái này lãnh đạo bây giờ diện mục thực sự là lộ rõ a hắn hiện tại đều có chút không đành lòng động thủ với hắn dù sao người như vậy quá dễ dàng đã không chế có tiền liền được hơn nữa một ngày hắn đã xảy ra chuyện gì sao đến lúc đó hoàn toàn đốc sát tổ truy tra xung tới chỉ sợ cũng là cái phiền toái không nhỏ chuyện này. thế nhưng Lý Nang biết quá nhiều. ồ, chẳng lẽ còn muốn đang chờ người nào sao? Lý Nang khẽ như mày, trong lòng cũng là vui vẻ. cái này nếu như đang dụ ra người nào nói, như vậy con cá liền lớn hơn nhiều. giống như ở chờ các loại một cái người. Trương Ngọc Lương nói năm, không hướng phía cái kia mấy người phụ nhân khoát tay áo, mấy cái nữ tử hội ý dồn dập đi ra. Lý Nang cũng làm ra một bộ rất là đáng vẻ không bỏ. nói Trương Chủ Quản, ta có thể chỉ là một cái thực tập nốt sắt, ngươi cũng đừng tìm người đếm ta. nói hắn còn một bộ rất là lo lắng dáng vẻ. lãnh đạo nói gì vậy? chúng ta bây giờ không phải là ở trên một cái từ nha. trương ngọc lương cười hắt hắt nói, trong lời nói rõ ràng bọn hắn bây giờ ai cũng không thể ra bán người nào. không phải vậy đại gia chính là lưới rách cá chết cục diện. vậy ngược lại cũng là lý ngang trầm ngâm một chút, gật đầu. À được rồi lãnh đạo chúng ta đốc sát tổ đến cùng còn có bao nhiêu thiên lộc xí nghiệp chuyện này a. nhìn lấy lý ngang không nói chuyện, trương ngọc lương lúc này mới lại một lần nữa hỏi, ừ. lý ngang ngẩng đầu nhìn hắn, như mày lãnh đạo đừng hiểu lầm chúng ta hiện tại đều một cái thuyền, ta cuối cùng được biết rõ một một số chuyện, ngươi nói đúng à? Trương Ngọc Lương nhanh chóng giải thích, cũng là, sát thực còn có một chuyện, hiện tại đốc sát tổ ở nặng điều tra. Lý Nang không nghi ngờ gì, nói ra, cái gì, ngươi nói tố cáo giả bị giết, đang điều tra chúng ta thiên lộc. Nghe Lý Nang lời nói, Trương Ngọc Lương rõ ràng biểu hiện rất là chỗ dạng. Lần nữa nói, cái kia đốc sát tổ hiện tại điều tra thế nào? Hiện nay có chút khuôn mặt người tài xế kia dường như muốn bật thốt lên. Lý Nang suy nghĩ một chút, hướng phía Trương Ngọc Lương nhìn lại, nói, cái này tố cáo giả sẽ không thật chính là bọn ngươi giết à? Sao? Làm sao có khả năng? Trương Ngọc Lương vội vàng đem đầu liếc đi qua. Rất là chột dạ nói rằng: "Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không, bất quá người tài xế kia hiện tại dường như nhanh gánh không được. Ngươi nói đến thời điểm hắn biết khai ra cái gì chứ?" Lý Ngang nói, lần nữa hướng phía hắn xem ra, trong mắt mang theo ý vị thâm trường âm trầm. "Chương 1321, giết cái này Lý Ngang, lãnh đạo yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không khai ra." Đối với Lý Ngang dò xét tính hỏi, Trương Ngọc Lương hiện ra rất có tự tin. Bọn họ cho người tài xế này an bài rất nhiều, có hắn tuyệt đối nửa điểm Thiên Việt cũng không phải người ngu, một ngày khai ra, chính hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Sở Dĩ Trương Ngọc Lương bên này tuy là trong lòng có chút hư, thế nhưng này một ít tự tin vẫn phải có. Ân, các ngươi có nắm chắc liền được, đừng đến lúc đó đem ta cũng dụ dỗ. Lý Ngang nhàn nhạt hướng phía hắn nói rằng: Làm sao sẽ? Lãnh đạo không có tham dự chuyện này, làm sao lại đem ngươi dụ dỗ? Yên tâm là tốt rồi. Trương Ngọc Lương cười nói: Ồ, như vậy nói cách khác, các ngươi thực sự giết bọn họ. Lá gan của các ngươi thật là lớn a. Lý Nhang biểu hiện có chút sợ dáng vẻ, nhìn lấy Trương Ngọc Lương ánh mắt đều mang cẩn thận. Đương nhiên, Lý Ngang đây là trang bị. Hắn chính là muốn làm cho Trương Ngọc Lương chứng kiến chính mình rất sợ chết bộ dạng. Nếu như chính mình biểu hiện quá mức bình tĩnh nói, chỉ sợ hắn sẽ đối với chính mình đem lòng sinh nghi. Ha ha, thời kỳ phi thường, cuối cùng cũng vẫn phải có thủ đoạn phi thường mới là. Không một Trương Ngọc Lương vừa cười vừa nói, tuy là hắn không có trực tiếp thừa nhận mình sát nhân, thế nhưng những lời này đã rõ ràng biểu lộ chính mình hình thái độ. Quả nhiên, thiên lộc sự nghiệp đã như thế phát lộ. Kỳ thực chúng ta đã sớm dự liệu được, chỉ là vẫn không có nắm giữ chứng cứ mà thôi. Bất quá lần này Lý Ngang làm xong đây hết thảy sau đó lần này thiên lộc tuyệt đối có thể là đổ. đúng vậy hy vọng lần này lý ngang có thể đem tất cả toàn bộ moi ra tới mới là nghe giang tính khí bên trong trương ngọc lương lời nói lúc này đám người rất là tức giận bất quá bọn họ hiện tại cũng là có tin tức tốt chí ít đã có thể minh xác xác định hiện tại cái này trương ngọc lương là biết chuyện này cái này dạng về sau thiết lập tới liền dễ dàng nhiều bất quá bây giờ vẫn còn ở chờ các loại một cái người người đại lão này hổ rốt cuộc là người nào lão phương ngươi đoán phía sau lên thuyền cái hội này là ai cao ngọc tài hướng phía phương can nhìn lại mang trên mặt âm trầm thần sắc không biết, thế nhưng bất kể là ai, chúng ta đốc sát tổ lần này chịu đến trọng yếu như vậy sai khiến, nhất định phải đem đảo. Phương Càn cũng giống như cao ngọc Tài. cái này thiên lộc sĩ nghiệp mắc phải như vậy ngập trời hành vi phạm tội. Nếu như phía sau không có ủng bợ dẻo là hắn là không tin, mà xem như mặt trên chuyên môn sai khiến xuống đốc sát tổ. Bọn họ có quyền lợi và nghĩa vụ đem người này cầm xuống. Không phải vậy liền quá có lỗi với Vân Quốc dân chúng. Nói là nói như vậy, nhưng là ta luôn cảm giác một ít chuyện không tốt phát sinh a. Cao hơn này thở dài, ngược lại không phải là hắn không muốn cầm xuống người đại lão này hộ, nhưng là người như vậy tính Lý Nang thật có thể bộ dưới nói các loại sao? Hơn nữa bên ngoài bây giờ đã dư luận xôn xao, hắn thật sợ ở Lý Nang chưa hoàn thành phía trước liền bạo lộ ra. Bên ngoài bây giờ tình huống là dạng gì rồi hả? Phương Càn hỏi lần nữa. Rất nhiều người đều ở đây hướng phía Ma Đô chạy tới. Điền Ngọc Hoa lần này không có lên thuyền, ta hiện tại sợ nàng đã làm tốt tương đối. Cao Ngọc Tài lo lắng cũng ở nơi đây. Lần này chỉ là làm cho Trương Ngọc Lương cái này chủ quản tiếp lãi. Điền Ngọc Hoa thành tựu chủ tịch hội đồng quản trị thiết lộc, lại từ đầu đến cuối không có lên thuyền, nhưng lại nói muốn tới một cái khác lãnh đạo. Người lãnh đạo này thân phận bọn họ là rất muốn biết. Thế nhưng, Điền Ngọc Hoa hiện tại đến tận đấy là dự định giết chết Lý Nang, hay là đem phía trên lãnh đạo cùng nhau giết? Chuyện này đều còn chưa thể biết được. Dù sao Điền Ngọc Hoa một ngày phát hiện xí nghiệp của mình bại lộ, như vậy nàng cầu cấp khiêu tường tỷ lệ là phi thường lớn, dù sao liên sát người chuyện này đều làm được. Ai biết nàng biết sẽ không tiếp tục làm ra cái gì mất trí chuyện này tới. An Sương Lâm bên kia sắp xếp người rồi sao? Chương 130 22, giết cái này Lý Nang. Phương Cản Cao mày. Cao Ngọc Tài không phải không có lý. Điền Ngọc Hoa người nữ nhân này thật là đáng sợ. Bọn họ cũng không thể cam đoan nàng biết sẽ không làm cái gì chuyện càng đáng sợ hơn tới, cho nên bây giờ vì hoàn toàn cách, bọn họ cũng nhất định phải cam đoan tất cả mọi người an toàn mới được. An Bài, thế nhưng người nhiều hơn hiện tại đều tập trung ở nơi đây. Cao Ngọc Tài hồi đáp, lần này bọn họ chủ yếu cam đoan vẫn là Lý Ngang. Hắn không thể có chuyện này. An Xương Lâm cũng minh bạch hiện tại Lý Ngang tầm quan trọng, Sở dĩ đem nhân thủ đều cho An Bài vào tới nơi này. Hành, ta biết rồi." Phương Càn gật đầu, hướng phía phía dưới nhìn lại. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bỏ qua lần này sợ rằng muốn bắt được thiên lộc phía sau đại lão hổ thì càng khó khăn. bên kia, điện ngọc hoa ngồi ở chính mình làm trong phòng làm việc, còn không có trở về. trên tay của nàng phe phẩy cốc có chân dài, ly rượu đỏ trong tay dường như huyết dịch một dạng đỏ tươi. chủ tịch hội đồng quản trị, lúc này, nàng trong phòng làm việc tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, tiến đến, điện ngọc hoa đem cái chén đặt ở trên bàn, hướng phía bên ngoài nói một tiếng, làm sao rồi, tra được cái gì sao? nhìn lấy một cái mang theo mũ lưỡi chai nam tử đi đến, điện ngọc hoa hướng phía hắn hỏi, tra được. Nam tử kia từ trong lòng ngực móc ra một phần văn kiện tới, thận trọng đặt ở trên bàn của nàng, nói thẳng đi, ta không tâm tình xem cái này. Điền Ngọc Hoa liếc mắt một cái cái kia trên bàn văn kiện, thản nhiên nói: Chủ tịch hội đồng quản trị, cái này Lý Ngang là mới vừa gia nhập vào đốc sát tổ. Nam tử kia cũng bắt đầu nói, mà Điền Ngọc Hoa nghe hắn giới thiệu sau đó, sắc mặt càng phát âm trầm. Sở dĩ hắn phía trước đầu tiên là cha xét Ma Đô đại học, còn đem hiệu trưởng đưa vào. Điền Ngọc Hoa mang trên mặt một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được ma lệ, cái này Lý Nhang để cho nàng cảm giác được một cố bất an, xác thực hắn vẹn vẹn cũng chỉ là một cái thực tập đốc sát mà thôi. 797 thế nhưng thị sát một lần ma đô đại học dĩ nhiên có thể đem hiệu trưởng đưa vào đi. bản thân này liền không bình thường. giống như không đơn thuần là đem hiệu trưởng đưa vào đi, trường học đội trưởng an ninh giáo dục cục tài vụ chủ nhiệm thực phẩm an toàn cục một cái nhân viên đều đi từ liêu thủ. nam tử tiến nói hướng phía Điền Ngọc Hoa nhìn lại nói tiếp đúng rồi hắn còn giúp trợ thành phố cục công an bên kia phá hoạch cùng nhau trọng đại nhân khẩu buôn bán cùng độc ổ án kiện cái gì Điền Ngọc Hoa kinh hãi cái kia cùng chính mình chết muốn tiền ra hỏa. Dĩ nhiên làm nhiều chuyện như vậy, cái gia hỏa này rốt cuộc là đang làm gì? Sự phát hiện này khắp nơi thành phố cục công an bên kia đã là công khai ở trên chuyện, mọi người đều biết. Nam tử kia nói lần nữa, "Không tốt, chúng ta khả năng bị lừa." Nghe hắn mà nói, Điền Ngọc Hoa rốt cuộc cảm thấy không đối đầu. Nàng nhanh chóng hướng phía nam tử kia nói, "Ngươi bây giờ nhanh chóng cho Trương Ngọc Lương gọi điện thoại, trực tiếp đem du thuyền lái đi, giết cái này Lý Ngang. Cái kia, người lãnh đạo kia." Nam tử hỏi lần nữa, "Đừng làm cho hắn tới rồi, cái này gọi Lý Ngang đúng là ở giận chúng ta vào cuộc, nhanh, nhất định phải ở đêm nay giết chết hắn." Điệp Ngọc Hoa lúc này đã nghĩ tới điều gì? Lần nữa hướng phía hắn nói rằng: "Minh Bạch." Nam tử kia nhanh chóng lui xuống, cầm điện thoại di động lên bấm chương Ngọc Lương điện thoại. "Chương 130 31, thuyền mở." "Tốt tốt, ta biết rồi, làm cho điện tổng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Trên du thuyền, Trương Ngọc Lương đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua trên du thuyền thủy tinh hướng phía trong khoang thuyền nhìn lại. Hướng phía trong điện thoại di động nói rằng, lúc này Lý Ngang vẫn còn ở tả hữu ôm ở nữ hài tử đó trên người chấm mút. Trương Ngọc Lương trong mắt lại mang theo một cỗ ngắc lệ. Sau khi cuộc điện thoại Hắn hướng phía trên bến tàu đứng một ít bọn nam tử khoát tay áo. Những thứ kia bọn nam tử hội ý dồn dập hướng phía mặt vào đi tới. "Lái thuyền." Trương Ngọc Lương hướng phía mặt trên nói một tiếng. "Tốt Trương tổng." Một cái nam tử gật đầu, đem thuyền phát động. "Thuyền làm sao động rồi?" Ngồi ở trong khoang thuyền Lý Ngang khẽ nhíu mày. "Không phải nói còn có người muốn tới sao? Lúc này đi như thế nào?" Lý Ngang lần này nguyện ý lên thuyền mạo hiểm. Bên ngoài nguyên nhân cũng là muốn nhìn tiên lộc đến cùng còn có thể mời ai qua đây. Cái này có thể là một cái chân chính cá lớn. Hắn biết cái này rất mạo hiểm thế nhưng nếu như không phải tra ra lời của người này, những người này khả năng còn có thể là mưa làm gió, mà mình bây giờ lên phải thuyền dọc, cái này trương ngọc lương nhất định sẽ cho là mình cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất bên trên, sợ cho là mình dẫn tiến một vài đại nhân vật cũng không gì đáng trách, đây cũng là lý ngang dám đến một trong những nguyên nhân, nhưng là bây giờ hắn đã rõ ràng phát hiện không hợp lý, bất quá lý ngang cũng không có kinh hoàng, hướng phía bên người cô gái nói, các ngươi chờ ta một chút, ta một hồi qua đây, nói hắn đứng lên hướng phía đi ra bên ngoài, lúc này trương ngọc lương còn như trước đứng ở bên ngoài rõ biệt thổi. Giống như là đang đợi cái gì? Tổ trưởng, du thuyền mở thế nào đi? Nhìn lấy cái kia du thuyền lái đi. Đám người rất là nghi hoặc nổi lên tới. Không phải nói phải đợi người sao? Làm cho lão An nhìn chăm chú, ngàn vạn lần không nên làm cho Lý Ngang xảy ra chuyện gì. Phương Càn không có trực tiếp trả lời. Cao mày hướng phía những công việc kia nhân viên nói rằng, minh bạch. Đám người nhanh chóng gật đầu, hướng phía An Dương Lâm liên hệ. Phương Đầu Nhi, Lý Ngang có phải hay không bị phát hiện? Cao Ngọc Tài đã đi tới, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Có khả năng này, Lý Ngang hiện tại cũng đã đả thảo kinh sợ. Phương Càn có chút ảo não. Dù sao chuyện này xuất hiện sát xuất là phi thường lớn, thế nhưng hắn cũng muốn bắt được Thiên Lộc sau lưng con kia đại lão hổ. Nhưng là bây giờ, sợ rằng có chút khó khăn. Làm sao bây giờ trực tiếp bắt a? Thiên Lộc người phía sau rõ ràng đã bắt đầu cảnh giác. Cao Ngọc Tài vội vàng nói, bây giờ lúc này còn không bắt, còn phải chờ tới khi nào? Đang chờ đợi, sẽ chờ một cái cơ hội liền được. Phương Cẩn hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại, hắn hiện tại làm sao không muốn đem Trương Ngọc Lương trước ép đến ở trên du thuyền? Nhưng là Lý Nang bây giờ không có phát sinh tín hiệu a lần này Phương Cẩn nghĩ rất rõ ràng nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Lý Ngang hoàn thành hắn sứ mệnh cuối cùng. Không phải vậy hắn sợ Lý Ngang hối hận. Cái này, Cao Ngọc tài bực mình. Lúc này cũng đừng nghe Lý Ngang nữa à, hắn hiện tại đã rất nguy hiểm. Bực này thì có ý nghĩa gì chứ? Tổ trưởng, tổ trưởng, bên kia âm tần lại xuất hiện, Lý Ngang tìm tới Trương Ngọc Lương. Liên tại hai người đang lúc nói chuyện. Lúc này, một nhân viên làm việc nhanh chóng hướng phía hắn nói rằng: "Nhanh, chúng ta đi xem một chút." Hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng phía trong xe đi tới. Lúc này Lý Ngang một lần nữa tìm tới Trương Ngọc Lương. Đoán Trừng là muốn ngà bài. Đương nhiên Có khả năng nhất là Lý Nang nghĩ trực tiếp hỏi Trương Ngọc Lương cái này nhân loại rốt cuộc là ai. Chương 1332, dường như bị phát hiện rất nhanh. Mấy người đi tới trong xe, Phương Càn sau khi đi vào, vội vàng nói, "Khuyết Trương phóng tới lớn nhất, Tốt tổ trưởng." Nhân viên kia vội vàng đem nghe lén thanh âm chạy đến tối cao. Đám người nín thở ngưng thần "Nghe, Trương chủ quản, ngươi không phải nói còn có người tới sao? Làm sao thuyền mở?" Sau khi đi ra, Lý Nang chứng kiến Trương Ngọc Lương một mình đứng ở du thuyền rào chần bên, rất là to mò hỏi. Hắn vừa nói Còn một bên hướng phía chu vi nhìn lại. Lúc này dù thuyền trên bong thuyền, rõ ràng nhiều mấy cái trắng hán. trên người bọn họ mang theo một cỗ sát khí, ánh mắt cũng ở thỉnh thoảng đinh cùng với chính mình. Nhìn lấy những người này, Lý Ngang trong bụng trầm xuống, xem ra sự tình đã vượt qua bản thân trưởng không ở ngoài. Bất quá hắn còn là tiếp tục vẫn duy trì nụ cười. Hướng phía Trương Ngọc Lương đã đi tới. Lãnh đạo, làm sao không ở chính giữa mặt chơi đùa? Nhìn lấy Lý Ngang đi ra, Trương Ngọc Lương vốn là sắc mặt trầm nhất thời triển khai nụ cười. Hướng phía hắn nói rằng, Đây không phải là xem ngươi nói người lãnh đạo kia không có tới nha, sau đó thuyền cũng mở, liền tới hỏi một chút. Lý Nang cười nói, người lãnh đạo kia có chuyện gì không tới? Trương Ngọc Lương thuận miệng trả lời một tiếng, tiếp lấy lại cười nói, lần này lãnh đạo chính ngài chơi đùa liền được, không tới. Lý Nang khẽ nhíu mày, tiếp lấy cười ha ha, treo kẹo nói, ta cái này một cái người có cái gì tốt chơi đùa, nhiều như vậy, ta một cái người cũng chống đỡ không được à? Lý Nang cười ha ha, đi tới Trương Ngọc Lương phía sau người lấy tay khoác lên trên bả vai của hắn, yên tâm đi lãnh đạo, đến lúc đó chúng ta cùng người cùng nhau, nói. Trương Ngọc Lương hướng phía trên bong những người đó nhìn lại, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn thần sắc. Cái này dạng cũng được, ta liền thích với các ngươi hòa mình, thực sự là đến cái đại lãnh đạo gì gì đó, ta còn không đông ra đâu. Lý Ngang ở hắn vô vô lên bà vai. làm bộ một bộ rất là tùy ý dáng vẻ. Thế nhưng trong lòng hắn đã minh bạch, hiện tại chính mình hẳn là bị phát hiện, cũng không biết cái này Trương Ngọc Lương dự định lúc nào đối với tự mình động thủ, chính mình như thế nào chạy trốn. Lãnh đạo, chúng ta huống một trận a. Nhìn lấy Lý Ngang vẫn còn giả bộ, Trương Ngọc Lương không có trực tiếp vật Trần. Bọn hắn bây giờ còn chưa mở ra bao xa Lúc này là không có cách nào động thủ. Sau khi nói xong, hắn hướng phía phía trên đứng đó nam tử khoát tay áo. Nam tử kia hội ý xoay người từ trên bong trên bàn xuất ra một bình rượu cùng hai cái cái chén tới. "Trương chủ quản, ta cái này không thắng tửu lực, một hồi nếu như uống nhiều rồi, ta có thể được bỏ qua thật nhiều tốt chơi đùa tiết mục đầu." Nhìn lấy nam tử kia đưa qua, sao sao, tới rượu. Lý Nang nhanh chóng xoa tay. "Rượu này thật là không thể uống, sẽ xảy ra chuyện." Tiên Tâm đi lãnh đạo, "Rượu này không có gì kính nghi, chúng ta liền tính cách tượng trưng uống một chén." Trương Ngọc Lương nói, đem rượu ngã xuống trong ly đưa cho Lý Nang. Nói tiếp, chúng ta hiện tại cũng coi như trên cùng một chiếc thuyền, cuối cùng vẫn phải uống một chén. Cái này, Lý Ngang nhìn lấy rượu trong ly, khẽ nhíu mày. Trương Ngọc Lương rượu ngã cũng không nhiều. Cái loại này ly thủy tinh cũng khó khăn lắm bất quá non nửa ly mà thôi. Hơn nữa cái này so uống rượu nhiều như vậy nói, cũng không khả năng làm cho hắn uống say. Chỉ là, hiện tại chính mình bị phát hiện, hắn có thể không cho mình hạ điểm nhi đoán gì gì đó. Tới lãnh đạo, ta uống trước rồi nói. Liên tại Lý Ngang vẫn còn ở thời điểm do dự. Trương Ngọc Lương trực tiếp đụng một cái hắn cốc thủy tinh. Sau đó đem chính mình rượu uống một hơi cạn sạch sáng. Uống xong phía sau, hướng phía Lý Ngang nhìn lại, trong mắt mang theo bất thiện. Chương 1341, chiết để cho hấp thụ ánh sáng. Lý Ngang hiện tại khẳng định bị phát hiện, cái này Trương Ngọc Lương khẳng định đang cho hắn hạ sáo đâu. Không thể uống A, cảm giác uống nhất định phải xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cảnh cục người còn cách rất xa đâu. Nghe đối thoại của hai người, lúc này đốc sát tổ nhân đều luống cuống. Cái này Trương Ngọc Lương rõ ràng đã biết Lý Ngang bại lộ, hiện tại lại để cho hắn uống rượu gì gì đó, chỉ sợ là tại đánh ý định quỷ quá gì. An tĩnh, tất cả câm miệng. Nghe bên thay loạn tao tao lời nói, Phương Càn buồn bực quát một tiếng, nghe hắn mà nói, đám người nhanh chóng chớ có lên tiếng. Thế nhưng trên mặt đều mang lo lắng thần sắc. Lý Nang hiện tại quá nguy hiểm, nhưng là, Phương Càn vì sao còn không cho An Sương Lâm nhanh chóng xuất động? Lúc này đừng suy nghĩ gì, a ngược lại người đại lao kia hổ nhất định là bắt không tới. Lý Nang hẳn là có biện pháp, chúng ta phải tin tưởng Lý Nang. Phương Càn lần nữa nói một tiếng, lần này, hắn nhất định phải đợi đến Lý Nang tín hiệu, không phải vậy tuyệt đối không xuất động. Hắn tin tưởng Lý Nang năng lực, một cái người có thể ở Ma đô đại học đào ra nhiều chuyện như vậy. Có thể moi ra thiên lộc xí nghiệp nhiều như vậy bí mật, làm sao lại không có một chút nắm chặt. Hiện tại hắn có thể làm. Ngoại trừ bảo hộ Lý ngang bên ngoài, chính là hoàn toàn nghe theo Lý ngang chỉ huy. Cái này vô cùng trọng yếu. Lao cao làm cho An Dương Lâm bộ đội tới gần một ít, một ngày 170 lý ngang phát sinh tín hiệu, trực tiếp bên trên. Nhìn chăm chằm giam tinh khí thanh âm, Phương Càn giống như là nghĩ đến cái gì. Hướng phía Cao Ngọc Tài nhắc nhở một tiếng. "Tốt, ta hiện tại cùng Lao An nói." Cao Ngọc Tài gật đầu, xoay người đi ra bên ngoài đem điện thoại đẩy tới. Phương Càn đang trợ trò quỷ gì? lúc này cái gì cũng biết trực tiếp xuất động không được sao bên kia trên biển an xương lâm đứng ở tối lửa tắt đèn ngư thuyền bên trên nhìn lấy từ từ đi xa du thuyền không khỏi mắng to một tiếng hiện tại để cho bọn họ tới gần hoàn toàn không thành vấn đề thế nhưng một ngày áp sát quá gần bọn họ khẳng định cũng sẽ bị cảnh giác lấy bọn họ ngư thuyền động lực là khẳng định cản không nổi du thuyền mà cảnh sát biển nhóm truy đuổi tàu hiện tại dựa vào là cũng khá xa một ngày cái này du thuyền chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ lý năng thì càng thêm nguy hiểm lúc này còn không thu lưới cảnh cục Lý Ngang bây giờ còn chưa phát thu lưới tín hiệu, chúng ta còn không biết hắn đến cùng đang chờ cái gì. Nghe hắn mà nói, một cái cảnh sát đã đi tới. Những mày nói, còn chờ Lý Ngang. Vậy vạn nhất Lý Ngang thực sự theo chân bọn họ đỏ sức đứng lên, chúng ta có thể trước tiên đi lên sao? An Sương Lâm cả giận nói, ta, A B E B biết, nhưng là cái kia cảnh sát thở dài, bây giờ là bọn họ đang phối hợp đốc sát tổ công tác, không phải đốc sát tổ phối hợp bọn họ. Bọn họ căn bản không có chủ động đánh ra quyền lợi. Lời nói khó nghe một chút nhi. Nếu như bọn họ tự chủ trương hỏng rồi đốc sát tổ chuyện nhi. Vậy trách nhiệm này ai tới gánh? Chờ, các loại, a chờ, các loại, à, ta xem nếu như Lý Ngang xảy ra chuyện, phương cần cái da hỏa này đến lúc đó làm sao báo cáo kết quả công tác? An Thương Lâm rất tức tối đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hướng phía trên Du thuyền Phương hướng Ly Khai nhìn lại, "Làm sao vậy lãnh đạo, ngài không tin ta sao?" Nhìn lấy Lý Ngang chậm chạp không uống. Trương Ngọc Lương hướng phía hắn nhìn sang, sắc mặt đã không giống nguyên lai like cái dạng nào vui vẻ ra mặt, ngược lại là vẻ mặt lãnh đạm thần tình. "Chỗ có thể a?" Lý Ngang cười cười, nói tiếp, "Trương chủ quản, chúng ta đây là đi chỗ nào?" Vùng biển quốc tế sao? Lãnh đạo, ngài không phải thích chơi đồ nha, đến rồi vùng biển quốc tế bên kia, ngươi cũng không cần ở bận tâm, cái gì không phải sao?" Trương Ngọc Lương cười nói, nhìn lấy Lý Nang cái kia chậm chậm không chịu uống. Chương 1342, Ma đô tận nổi. Trương Ngọc Lương biết, Lý Nang chính mình chắc cũng là dự định làm bài. Hắn ở sau lưng nhẹ nhàng khoát tay áo, trên bong mấy cái nam tử hướng phía hắn nhích tới gần. Lý Nang lại làm sao có khả năng không phát hiện được? Bất quá, hắn phát hiện mình hiện tại đã cưỡi hồ khó xuống, kỳ thực chờ thuyền lúc đi, hắn liền cũng định tu lưới. Thế nhưng Hiện tại hắn không dám hứa chắc mình có thể chạy trốn. Dù sao ở du thuyền Chu Vi, đội thuyền cách chính là vô cùng xa. Hắn là biết bơi không giả, nhưng là xuống phía dưới về sau liền có thể bảo đảm chính mình sống sót. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ ngoài khơi đều là đen. Trương chủ quản, ngươi đối với ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Lý Ngang chủ động cười làm lành. Vừa cười, còn một bên hướng phía Chu Vi nhìn lại, tìm kiếm có thể thoát thân cơ hội. Hiểu lầm? Trương Ngọc Lương có chút hăng hái nhìn lấy hắn, nói tiếp, lãnh đạo, ngươi nói giữa chúng ta đến cùng có hiểu lầm gì đó đâu? Lý Ngang Tốt lắm. lần này rốt cuộc xem như là ngạ bài nhìn lấy trương ngọc lương cái kia mang theo cười lạnh dám vẻ. lý ngang cảm giác mình hiện tại lại tiếp tục giấu giếm nói đã đã không có bất kỳ ý nghĩa gì lúc này mới nói trương chủ quản những thứ kia tố cáo giả bị giết là ngươi làm vẫn là điển ngọc hoa để cho ngươi làm ngươi nghĩ lôi kéo ta trương ngọc lương sửng sốt tiếp lấy cười nói lý lãnh đạo ngươi không dùng tại hỏi ta hiện tại cái gì cũng sẽ không nói mà ngươi ngày hôm nay cũng sẽ đá chìm đáy biển nói trương ngọc lương mánh địa phất tay trên bong thuyền tới gần bọn họ mấy người cũng mạnh địa hướng phía lý ngang nào qua tới ngà bài hành động nghe đối thoại của hai người phương càn nhanh chóng hướng phía tất cả chuẩn bị bộ môn nói rằng minh bạch nghe tiếng ra lệnh này tất cả chỉ lệnh bắt đầu dưới phát ra bắt đầu hành động cam đoan lý ngang an toàn an xương lâm bên này vừa mới nhận được hành động mệnh lệnh nhanh chóng hướng phía đám người hét lớn minh bạch đám người đáp lại một tiếng ngư thuyền bắt đầu thêm đủ mã lực cảnh sát biển truy đuổi tàu cũng lóe lên cảnh quang bắt đầu hướng phía bên này truy đuổi qua đây trong lúc nhất thời nguyên bản hắc ám đại hải lóe ra chói mắt màu quýt cùng ánh sáng màu xanh cuối cùng đã tới Thiên Lộc Xí nghiệp. Mã Đức, lần này nói cái gì cũng không có thể lại buông tha cái này vô lương xí nghiệp. Không riêng gì Thiên Lộc, kia cái gì lý ngang lãnh đạo cũng không thể bỏ qua. Nhanh, chúng ta hiện tại ngăn chặn Thiên Lộc trước cửa. Bên kia, nhóm đầu tiên chạy tới Ma Đô những người bị hại, cũng dồn dập đi tới Thiên Lộc Xí nghiệp nơi cửa. Một chiếc tiếp lấy một chiếc xe taxi đem chọn cái Thiên Lộc Xí nghiệp vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hiện tại mới bất quá buổi tối 9 giờ mà thôi. Một ít Ma Đô người chứng kiến nhiều người như vậy đi tới Thiên Lộc Xí nghiệp trước cửa, đều không khỏi tò mò. Người này rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ tò mò hỏi thăm người bên cạnh, thế nhưng không có người nói ra nguyên nhân cụ thể. Thiên Lộc Sĩ Nghiệp sữa bột có độc, đưa ta hải tử mệnh tới. Còn không chờ bọn hắn đại đảng nghe được nguyên nhân cụ thể thời điểm. Lúc này, từng tiếng vẫn nộ tiếng hô bắt đầu ở Thiên Lộc Sĩ Nghiệp cửa chính vang lên. Theo cái này gầm lên giận dữ vang lên phía sau, Thiên Lộc sữa bột tăng thêm mẹ là mì nẻ C3H6N6 chuyện nhi bắt đầu giống như virus ở toàn bộ Ma Đô truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Đô triệt để nổ nổi. Đồng thời ở thời gian cực ngắn, có thể dùng người nhiều hơn gia nhập vào. Chương 1351, không thích hợp. Xem ra ngươi là dự định ngã bài thật sao? Nhìn lấy những thứ kia tới được bọn nam tử hướng cùng với chính mình đi tới, Lý Nang hiện ra vô cùng lãnh đạo. Chẳng lẽ không đúng ngươi trước bày chúng ta một đạo sao? Trương Ngọc Lương cười lạnh một tiếng, chỉ là hắn trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Lý Nang chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng hình thức sao? Hiện tại chính mình chắc chắn sẽ không buông tha hắn à hắn vì sao có thể như vậy tung dong? Chẳng lẽ hắn còn lưu lại hậu thủ gì? Bày một đạo." Lý Nang cười rồi, "Các ngươi hại nhiều như vậy hải tử." Dĩ nhiên còn đang suy nghĩ ta bày các ngươi một đạo, như không phải là bởi vì mình thị sát Thiên lộc sữa bộ sự kiện không biết bao lâu, tài năng mới có thể cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Lương tâm của bọn hắn chẳng lẽ một chút cũng sẽ không đau nhức sao? Trương Ngọc Lương, ngươi xem cái này là cái gì? Lý Nang Tử trong cổ áo đem một viên kim băng lấy xuống, cầm trong tay, nhìn lấy cái kia vật trong tay. Trương Ngọc Lương khẽ nhíu mày, nếu như hắn không nhìn lầm. đây cũng là cùng loại giam tinh khí hoặc là máy xác định vị trí đồ vật. Ô ô ô theo Lý Nang đem điều này giam tinh khí lấy xuống sau đó, trên mặt biển ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên, từng chiếc từng chiếc đội thuyền hướng phía bên này nhích lại gần. Nhìn lấy những thuyền kia chỉ, mọi người thật kinh Trương Ca, làm sao bây giờ? Những thứ kia mới vừa tới gần Lý Ngang mấy người nóng nảy hướng phía hắn nói rằng, những thuyền này tốc độ rất nhanh, tuy là bọn họ còn có thể lại kéo một ít thời gian, thế nhưng cũng có thể rất mò đuổi theo đi lên, không cần hoảng sợ. Nhìn lấy những thuyền kia chỉ, lúc này Trương Ngọc Lương ngược lại gương mặt bình tĩnh màu sắc, nói, Lý Ngang lãnh đạo thật sao? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là thu chúng ta hối lộ, hơn nữa chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Nói, hắn hướng phía Lý Ngang nhìn lại, cười nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đến lúc đó cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài? Lý Nang cái này nhân loại hắn tuy là tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là từ hắn đủ tham dáng vẻ đó có thể thấy được. Đây là một cái đối với làm lãnh đạo có rất mạnh chấp nghiêm nhân, đồng thời cũng là một cái phi thường kinh sợ nhân. Những thứ này trên mặt biển đột nhiên xuất hiện đội thuyền, chỉ sợ cũng là qua đây tra xem thuyền con của bọn họ, mà một khi mình cũng có tốt của hắn, hắn còn không giúp đỡ giải thích rõ. Sở dĩ lúc này Trương Ngọc Lương cũng không có bao nhiêu hoảng loạn. Đương nhiên sợ, Lý Nang cười cười. Quả nhiên, những người này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Bọn họ nguyên lai like cũng lưu lại một tay, bất quá không có hề Lý Ngang tự nhiên là so với bọn hắn khí cao nhất chủ, hắn một mực tại phát sóng trực tiếp, bên trong tất cả mọi chuyện đều đã đường ghi xuống, sở dĩ hắn hiện tại hoàn toàn không sợ. Nếu sợ, cái này một hồi nhi cảnh sát biển qua đây kiểm tra, cũng xin ngài giải thích một chút. Vừa nghe Lý Ngang nói sợ hãi, Trương Ngọc Lương đại hỉ. Cái gia hỏa này quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Coi như báo cảnh sát, hắn cũng khẳng định không dám thực sự bạo lộ ra. Hơn nữa hắn cái này vô cùng có khả năng chỉ là một cái ghi âm thiết bị mà thôi. Phải biết rằng, 50 triệu tham ô ở Vân Quốc chí ít có thể lấy là không hẹn hồi bước. Nghiêm trọng hơn chính là tự hình. Điền Ngọc Hoa cho hắn chuyển nhiều như vậy tiền, hắn phàm là đầu gốc không phải hồ đồ, liên tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Yên tâm, ta còn không có ngốc đến loại trình độ đó, bất quá. Lý Ngang nghe hắn mà nói, trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cần làm cho những thứ kia cảnh sát biển. lên thuyền kiểm tra, chính mình liền an toàn. Đương nhiên, hắn bây giờ còn là cần hoàn toàn thu được tín nhiệm của bọn hắn mới được. Tiếp tục nói, bất quá ta không nói, các ngươi cũng tốt nhất đừng lắm miệng. Đương nhiên, Trương Ngọc Lương đứng dậy, tiếp lấy hướng phía những người khác nói, làm cho những cô gái này mặc quần áo tự thế đường việc xấu nhi là trương tổng một cái nam tử gật đầu nhanh chóng hướng phía bên trong khoang thuyền đi tới mà những cô gái kia cũng đã sớm chuẩn bị xong y phục từng cái bắt đầu mặc vào trương một trăm như thế nào còn mang theo vũ khí lý Ngang thật thông minh a dĩ nhiên nghĩ lấy đem người dẫn qua đây nghe đối thoại của hai người đốc sát tổ thần kinh căng thẳng nhất thời thư giản xuống cái này trương ngọc lương đầu góc là thiếu cân sao lúc này lại vẫn nghĩ lấy làm cho lý Ngang hỗ trợ giải thích hàn chẳng lẽ vẫn còn không biết rõ lý nang một mực tại phát sóng trực tiếp lần này thị sát cái này chắc cũng là lý nang tính kế một trong. Nghe lời của bọn họ, Phương Càn ánh mắt sáng láng. Người này, dĩ nhiên tính tới mức như thế, cái này Trương Ngọc Lương dựa vào cái gì với hắn chơi đùa a, hơn nữa coi như hắn biết cái này cảnh sát biển là Lý Ngang làm tới được, hắn cũng sẽ không trước tiên động thủ, bởi vì Lý Ngang ở lúc ban ngày đã đem tất cả mọi chuyện đều ngồi ở trước mặt, bảo vệ cho hắn nhóm Thiên Lộc, tham ô Điền Ngọc Hoa cho tiền, đây hết thảy toàn bộ đều ở đây cho Trương Ngọc Lương tạo thành biểu hiện giả dối, đó chính là Lý Ngang mình cũng có nhược điểm ở trên tay bọn họ. Hắn gọi cảnh sát biện qua đây, cũng là vì sợ bọn họ đối với tự mình động thủ mà trương ngọc lương trong lòng minh bạch một khi bị cảnh sát biển để mắt tới bọn họ là không có cách nào đậu thủ thế nhưng có lý ngang được điểm lời nói cũng không giống nhau không không hắn hoàn toàn có thể cho lý ngang chính mình đem những này người đưa đi mà hắn cái ý nghĩ này cũng vừa lúc rơi vào lý ngang trong đấy một chiêu này không thể bảo là không cao minh hắn liền là cái yêu nghiệt hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến dùng biện pháp này bảo trụ nghe phương càn phân tích đốc sát tổ nhân đều tê dại rồi vốn là cho rằng lý ngang là muốn dùng tham ô phương thức tới thu hoạch trương ngọc lương tín nhiệm vừa nói như vậy hắn không đơn thuần là ở thu hoạch tín nhiệm nhưng lại đang dùng biện pháp này bảo trụ. Cái này cũng thật là đáng sợ a, cảm giác mỗi một bước đều ở hắn nằm trong kế hoạch của. Còn tốt hắn là đốc sát tổ. Đây nếu là thực sự là một cái tham ô lãnh đạo, bọn họ thậm chí đều khó khăn nghĩ, chính mình nên dùng phương thức gì đi đối phó hắn. Đây chính là Lý Ngang a, người này thật tởmở giờ hơn 20 tuổi ta là không nghĩ tới. Lúc này Phương Càn cũng là khó có được sổ một câu thô tụ. Vốn là bọn họ còn lo lắng muốn chết, cái này sẽ làm cho dĩ nhiên cũng làm bị hóa giải ăn cho. Đây cũng quá tốt lắm, chờ, các loại, Lý Ngang lên lão An Tuyển, chúng ta liền nên tiếp hắn trở về đem Phương Cản Từ trong xe đi ra, hung hăng nổ một bài nước miếng cho khí, cái này lý ngang, làm cho tất cả mọi người bọn họ lo lắng không được, không nghĩ tới hết thảy đều cho tính toán kỹ, ngược lại là cho bọn hắn làm cho mồ hôi đầm địa. Cái gia hỏa này trở về, cần phải hảo hảo cho hắn tốt nhất chính trị giờ học mới được. Dương thuyền kiểm tra trên mặt biển, nhìn lấy Trương Ngọc Lương du thuyền hãm lại tốc độ. An Sương Lâm dùng cảnh sát biển bên trên kèm theo kèn đồng hướng phía bọn họ hô, "Dương thuyền a." Trương Ngọc Lương hướng phía mặt trên nói một tiếng, tiếp lấy hướng phía Lý Ngang nhìn lại, nói, "Lãnh đạo, thì nhìn ngươi." Yên tâm đi, toàn bộ có ta đây, dù sao ta thu các ngươi tiền, tự nhiên cũng sẽ cho các ngươi làm việc." Lý Ngang cười nói. "Vậy là tốt rồi." Trương Ngọc Lương gật đầu, hướng phía cái kia lái thuyền nam tử xô tay. Nam tử kia chậm rãi đem đội thuyền dừng lại, hướng phía từng bước đến gần đội thuyền nhìn lại. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện một đám súng trên vai, đạn vào nòng quan binh tử trong khoang thuyền đi ra. Nhìn lấy người quan binh kia, nam tử kia kinh hãi. "Đây thật là kiểm tra, nào có cảnh sát biện kiểm tra tới nhiều người như vậy, nhưng lại đều mang nhiều như vậy vũ khí. Này rõ ràng chính là chuyên môn người tới bắt đó á chứ tổng." không thích hợp. Nam tử kia nhanh chóng hướng phía Trương Ngọc Lương giống lên một tiếng. Nghe lời của nam tử, đám người dồn dập khẩn trương lên mới, chỉ có Trương 136 Lý ngang ngảy xuống biển. Làm sao vậy? Nghe hắn mà nói, Trương Ngọc Lương khẽ nhíu mày. Cái này chẳng lẽ không đúng qua đây kiểm tra. Bọn họ cái này du thuyền mặc dù cũng không có trên danh nghĩa đến bọn họ Thiên Lộc Xí nghiệp, nhưng là cũng không phải trái pháp luật. Hơn nữa cái này mang nữ hải tử đi ra chơi đùa gì gì đó, quá bình thường một chuyện. Trương tổng, tới được đều là cảnh sát, nhưng lại mang theo vũ khí tới. Người nọ vội vàng nói, Hắn đem du thuyền lần nữa phát động lên rồi, cảm giác tùy thời muốn chạy bộ dạng. Cái gì? Trương Ngọc Lương kinh hãi, chỉ là một kiểm tra mà thôi. Tại sao phải có mang theo vũ khí tới cảnh sát? Hắn mánh địa hướng phía Lý Nang nhìn lại. Lúc này hắn tựa hồ có hơi minh bạch rồi cái gì? Cam. Lý Nang thầm mắng một tiếng, người này nhãn thần tốt như vậy, cái này tờ mờ giờ đều có thể nhìn đi ra. Lý Nang biết, cái này một khi bị phát hiện, chính mình nhất định phải hồi. 413 những người này hiện tại khẳng định đã biết. Những cảnh sát này căn bản cũng không phải là qua đây kiểm tra thuyền bè mà là qua đây bắt bọn họ. Cầu cấp khiêu tưởng đạo lý hắn vẫn hiểu. Hiện tại những thuyền kia chỉ qua tới, chỉ ít còn cần ngũ phút. 5 phút đồng hồ, đầy đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Lý Nang không dám ở chờ, các loại. Mánh địa đem vật cầm trong tay rượu ném về Trương Ngọc Lương. Phát sinh lạch cạch một tiếng. Cho lão tử làm thịt hắn. Trương Ngọc Lương bị đập trúng thân thể. Nhìn lấy Lý Nang giống giận. Những người đó chen nhau lên. Hướng phía Lý Nang vào tới. Lý Nang không dám kinh thường. Hắn biết, mình bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn. Nếu không mình thật sự xong nhưng là 5 phút đồng hồ a mình có thể gắng gượng qua cái này 5 phút đồng hồ sao lúc này cái kia sau lưng mấy người đã hướng phía hắn gọi tới trùy thủ trong tay lộ sâm sâm hàn quang lý ngang đừng ngăn ở vây ngăn cản nơi hẻo lánh chỗ nhìn lấy những thứ kia cầm trùy thủ lòng người tiếp theo lệnh hắn mặc dù sẽ bơi nhưng là bây giờ đây chính là đại hải một phần vạn bọn họ theo đuổi không bỏ chính mình nhảy xuống biển tử vong sát suất sẽ càng lớn lần này là thực sự chơi đùa cởi a giết chết hắn nhìn lấy cái kia càng ngày càng đến gần đội tuyển trương ngọc lương hung tỵ hướng phía những người khác nói nghe hắn mà nói những người đó cũng không dám ở kéo đi xuống cầm dao găm hướng phía Lý Ngang học qua đây Lý Ngang biết mình hiện tại đã không có đường lui nhanh chóng nghĩ biện pháp tránh né chỉ là bọn họ nhân số vốn là nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng so với chính mình phong phú tuy là tránh thoát vết thương chí mệnh nhưng vẫn là trên bờ vai bị thọc nhất đau Lý Ngang trong bụng suất ruột hiện tại đã đã không có biện pháp khác nhìn lấy khác một cái người hướng cùng với chính mình bụng bộ phận thọc qua đây hắn đánh địa đầy sau đó thả người nhảy hướng phía Hải Lý nhảy vào Mã Đức nhìn lấy tiến nhập trong nước Lý Nang Trương Ngọc Lương giật giữ. Trương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại đã không có thời gian dư thừa đuổi theo Lý Ngang. Hiện tại nếu như bị bắt, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình dưới tràng. Chạy trước lại nói. Trương Ngọc Lương nhìn lấy trong bóng tối cũng không gặp lại Lý Ngang thân ảnh. Hướng phía hắn giống lên một tiếng. Lý Ngang hiện tại bị thương. Những thứ này bọn cán cảnh sẽ không có thời gian quản hắn mới đúng. Nếu như nếu là hắn quản Lý Ngang lời nói, truy chính mình liền khó khăn nhi. Hiện tại có lẽ có thể chạy thoát. Tốt. Người nọ gật đầu, ù ù. Du thuyền lần nữa phát động lên rồi. Lý Ngang tín hiệu cắt đứt, cuối cùng một tiếng là nhảy xuống biển thanh âm. Bên bờ, Đốc sát tổ trong xe, nghe được Lý Ngang cùng Trương Ngọc Lương triệt để ngã bại thanh âm. Mọi người đều gấp rồi. Bọn họ đi tới bên bờ hướng phía đại hải nhìn lại. Lúc này trên biển khơi đen kịt một màu. Căn bản xem không đến bất luận cái gì tình huống. Nhanh, liên hệ An Sương Lâm, dù cho cái này Trương Ngọc Lương bắt không được, cũng nhất định phải cho ta cam đoan Lý Ngang an toàn. Phương Càn luôn cuống. Vốn là Lý Ngang chuyện này đã vạn vô nhất thất, nhưng là bởi vì những thứ kia bọn cán cảnh xuất hiện quá sớm, đưa tới hắn lần nữa bị bại lộ. Hiện tại Lý Ngang ngải hải không biết có bị thương không gì gì đó tuyệt đối không thể để cho hắn có chuyện gì a minh mạnh cái tia đốc sát tổ thành viên nhanh chóng nói một tiếng hướng phía an xương lâm liên lạc đi qua dương thuyền kiểm tra không phải vậy chúng ta sẽ nổ súng nhìn lấy du thuyền lần nữa phát động lên rồi an xương lâm hướng phía mặt trên hô cảnh cục lý ngang ngã thuyền bây giờ đang ở trong nước lúc này một cái cảnh sát nhanh chóng chạy tới hướng phía hắn nói rằng cái gì an xương lâm kinh hãi cái ra hỏa này làm sao đột nhiên ngã thuyền rồi hà không phải đã kéo lại sao làm cho cảnh sát biển đuổi theo, những người khác nhanh chóng tìm cho ta Lý Ngang, nhanh. An Dương Lâm biết phương Cẩn đối với Lý Ngang coi trọng, hiện tại lại moi ra nhiều như vậy chuyện này không, nhất định phải cam đoan Lý Ngang an toàn. Thế nhưng Trương Ngọc Lương lại không thể không đổi. Hiện tại chỉ có thể chia binh hai đường. Phù phù, phù phù. Một cái lại một cái cảnh sát biển nhanh chóng nhảy xuống. Hiện tại Lý Ngang cụ thể vị trí bọn họ cũng không biết, chỉ có thể xuống nước đi tìm. Nếu như hắn bị thương nói, sợ rằng tình huống càng thêm nguy cấp, bởi vì bọn họ cũng không biết Lý Ngang đến cùng tổn thương ở nơi nào một ngày nếu như vết thương chí mệnh, Tại như vậy một phao phao nước biển, vậy thực sự giữ nhiều lãnh ít, đau, không thể thở nổi, cũng không an tĩnh hải lý, lý năng thân thể đang không ngừng chầm xuống, chơi đùa cởi ai chính mình vẫn là quá tham, sớm biết hẳn là sớm một chút thu lưới, lúc này trên vết thương lấy dính nước biển sau đó, đâm tâm cảm giác đau đớn bắt đầu không ngừng kích thích thần kinh của hắn, nước biển hít thở không thông cảm giác, cũng để cho hắn không phải không nghĩ biện pháp hướng lên trên mặt đi du, nhưng là vết thương là trên bờ vai, hắn một cánh tay đã không dơ nổi, một tay cũng hiện giá hiếu khí vô lực. Hắn cảm giác tại như vậy chìm xuống, chính mình khả năng liền thực sự lên không nổi. Hơn nữa mãnh liệt thiếu dưỡng, đã để ý thức của hắn sinh ra mơ hồ. Nếu không phải trên bả vai cảm giác đau đớn kích thích hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã hôn mê đi. Không được, ta không thể chết như vậy. Lý Ngang đang nỗ lực muốn dùng răng trồi lên mặt nước, Lão Thiên làm cho hắn sống lại một đời, còn làm cho hắn làm bốn, bốn đốc sát tổ thành viên. Hắn không muốn lại chết như vậy. Hắn còn rất nhiều sự tình không có làm đâu. Hồi tưởng đời trước là nhạn, hắn đối với cái này loại này thị sát cũng không có bất kỳ hối hận. Hắn cảm thấy chính mình thành tựu một cái lãnh đạo nên làm người nhóm xuất đầu nên làm người nhóm phát ra tiếng hắn không hối hận thế nhưng nếu như chết ở chỗ này hắn không cam lòng nhưng là cự độ thiếu dưỡng cùng huyết dịch trôi qua đã để hắn liền chút sức lực cuối cùng cũng rốt cuộc tiêu tán nguyên bản còn có thể đảo nước cánh tay cũng rũ xuống thân thể bắt đầu không ngừng giới chậm ánh mắt cũng không mở ra nữa cự đại hắc ám bắt đầu không ngừng hướng phía hắn bao phủ tới cả người hắn giống như là tiến nhập vô tận tâm viên bên trong cuối cùng cả người ý thức cũng triệt để tiêu tán lại cũng không có khí lực trước 137 anh hùng không nên chịu như vậy nói xấu đưa ta hải tử mệnh tới đưa ta hải tử mệnh tới đưa ta hải tử mệnh tới thiên lộc nhà xưởng trước cửa đại lượng đoàn người đã đem trọn cửa miệng vây chặt đến không lọt một giọt nước những gia trưởng kia nhóm cùng với bằng hữu thân thích đều đứng ở cửa gào thét lớn ánh mắt bọn họ đỏ bừng mang trên mặt phẫn nộ thiên lộc xí nghiệp các nhân viên an ninh liền dám ngăn trở vũ khí đều không có từng cái trốn ở bên trong không dám nói lời nào những người này coi như lý trí cũng không có trước tiên vào vào có thể là bọn họ cảm thấy coi như vọt vào cũng tìm không đến bất luận cái gì người a ngay tại lúc đó mỗi cái các đại ký giả cũng đều dồn dập chạy tới hiện trường phỏng vấn càng là loạn thành hỗn loạn những thứ kia tới được mọi người từng cái ở màn ảnh trước lên án lấy thiên lộc tập đoàn hành vi phạm tội mỗi cái đại báo nói cũng ở suốt đêm soạn cảo Thế phải đem thiên lộc hành vi phạm tội công bố hậu thế đến cùng chuyện gì xảy ra đứng ở trên lầu chót lúc này Điền Ngọc Hoa nhìn lấy càng ngày càng nhiều người nàng cả người đều ngu những người này đến cùng tại sao sẽ đột nhiên tới được chẳng lẽ là người lãnh đạo kia Lúc này Điền Ngọc Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Những người này không phải không hai biết vô duyên vô cớ tới chặn hàng của bọn hắn, trừ phi bọn họ là đã biết rồi nguyên nhân. Nhưng là, Lý Ngang hẳn không có bạo lộ ra mới đúng. Hắn đều đã theo Trương Ngọc Lương lên thuyền ạ. Lúc này Điền Ngọc Hoa chưa phát giác ra hoảng loạn, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Ngọc Lương điện thoại. Cái kia Lý Ngang đâu? Hắn ở nơi nào? Ta cần một lời giải thích. Điện thoại chuyển được sau đó, Điền Ngọc Hoa hướng phía Trương Ngọc Lâm quát, "Điện tổng, chúng ta bị cái kia Lý Ngang đụ bẩn, hiện tại chúng ta đang bị cảnh sát biển đuổi theo đâu, làm sao bây giờ a Điện tổng?" Ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta à? Thanh âm của đối phương rất gấp. Đồng thời bên thai còn kèm theo kiêm mà du thuyền phát động tiếng cờ giới. "Cái gì? Điền Ngọc Hoa buối rối. Cảnh sát biển đuổi theo bọn họ. Cái này tình huống gì? Cái kia Lý Ngang chẳng lẽ báo cảnh sát? Nhưng là, hắn tham ô tiền mình đích thực chứng cứ rõ ràng đã bị mình ghi xuống á chẳng lẽ Trương Ngọc Lương chưa có cùng hắn nói. "Điện tổng, cái kia Lý Ngang này nước, hắn dường như căn bản cũng không sợ chúng ta cho hấp thụ ánh sáng hắn tội tham ô hành, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Liên tại đang lúc nghi hoặc Điền Ngọc Hoa. Trương Ngọc Lương thanh âm vội vàng lần nữa chưa đến. "Cái này Điền Ngọc Hoa ngây ngẩn cả người, hắn ngậm nước, nhưng lại không sợ chính mình tội tham ô hành cho hấp thụ ánh sáng. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, ở Vân Quốc tham ô nhưng là trọng tội. Hắn thân là nhân viên công vụ, làm sao có khả năng không sợ? Điền tổng, điền tổng, chúng ta thiên lộc bị triệt để bộc lộ rồi. Liên tại Điền Ngọc Hoa nghi ngờ thời điểm. Lúc này, một cô gái chạy vào, cầm điện thoại di động trong tay, thoạt nhìn lên rất là bối rối. Làm sao vậy? Cái gì hoàn toàn bị bộc lộ rồi? Điền Ngọc Hoa bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất hảo, nhanh chóng hướng phía cô gái kia hỏi điên tổng, người xem xem cái này a. cô gái kia sau khi đi vào, vội vàng đem điện thoại di động đưa cho nàng xem. lúc này mặt trên đã tất cả đều là lý ngang ở thị sát thiên lộc xí nghiệp video. bọn họ nói sở hữu nói, toàn bộ ghi xuống, cũng đang điên cuồng đăng lại chung. nhìn lấy cái video này, Điền Ngọc Hoa trực tiếp ngồi liệt tại chính mình ghế tự bên trên. nàng biết chính mình cái này lần triệt để xong, Bung ra sở hữu video, website quyền hạ, thực phẩm an toàn cục tham gia. kỳ kiểm vị các đồng chí phải khổ cực các ngươi một chuyến. đốc sát tổ bên trong, Phương Càn đứng ở trong phòng làm việc bắt đầu không ngừng ra lệ. TikTok, Huệ bổ, các đại bài viết vân vân. Toàn bộ thả ra đối với Lý Ngang lần này thị sát video cùng tiếp mời tuyên bố. Hiện tại là thời điểm đem chân tướng làm cho tất cả mọi người biết. Theo mệnh lệnh hạ phát sau đó, nguyên bản bạn trên mạng không phát ra được video, hiện tại cũng rốt cuộc nhưng là phát ra ngoài. Ma Đô bên này cũng rốt cuộc có thể chứng kiến Lý Ngang thị sát video mà chứng kiến sau đó. Toàn bộ Ma Đô đã tặc nổi. Hùng Phong Quân Thiên lộc thí nghiệm, hại nhân a. Hai tử của ta a, chúng ta tại sao phải cho ngươi ăn như vậy giữa bữa à, Tử Hình, nhất định phải tử hình. Hại nhiều người như vậy, nhất định phải để cho nàng chịu đến quả báo trừng phạt, người như vậy, nên giới 18 tầng địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Địa ngục vắng vẻ, ác ma ở nhân gian, vì sao trên thế giới này còn có như vậy ác ma? Ta đáng thương hải tử, về sau hắn phải làm sao a? Hầu như tất cả tiếp mời cùng video clip đều bị trước tiên tiênọt tới điểm cao nhất. Mỗi một cái video dưới đều có không dưới 10 vạn quan tâm cùng điểm khen. Số đông ký giả cũng bắt đầu các loại phỏng vấn, trong đó đốc sát tổ, thực phẩm an toàn cục, kỳ kiểm thị chờ, các loại phía dưới. Thử lâu có không ít ký giả đang đợi. Vừa họp báo tin tức soạn cạo viết xong sao. Phương Càn hướng phía một nhân viên làm việc hỏi, viết xong, ta sẽ rõ ràng chuyện này. Người nọ hồi đáp, ân, lần này Lý Ngang bởi vì công tụ thương, tuyệt đối không thể đang để cho hắn chịu đến lụi quất. Phương Càn gật đầu, hiện tại liên quan tới Thiên Lộc xí nghiệp vấn đề, cùng với Lý Ngang lên một lượt hot sệ ấp, nhất là một cái hot sệ ấp, thật sâu đau nhói Phương Càn cùng với đốc sát tổ các thành viên tâm, vô lương xí nghiệp xứng một cái tham hủ cầu đốc sát, rốt cuộc là ai ở dung túng tội ác của bọn hắn cái này một cái trọng tâm câu chuyện dưới, bình luận liền cao tới mấy trăm ngàn điều. Trong đó xem lướt qua số lượng càng là mấy chục triệu nhiều. Đi qua chết suất một ít bình luận. Bọn họ phát hiện, cái này bên trong không đơn thuần là đang mắng thiên lộc xí nghiệp vô lương, còn có mắng lý ngang. Hơn nữa mắng rất là khó nghe. Vì sao đốc sát tổ biết dùng một cái như vậy cự tham nhân làm lãnh đạo, xin cho một lời giải thích. 807, đốc sát tổ nhưng là chỉnh đốn hy vọng, vì sao ánh mắt của bọn họ sẽ như vậy mù, làm cho một cái như vậy táng tận thiên lương lãnh đạo tới thị sát. Người như vậy nên bắn chết 800 trở về, hắn lại vẫn cho loại này sĩ nghiệp bảy triệu tính kế. 50 triệu cũng dám tham, nhất định phải tự hình người này bất tử hình chúng ta tuyệt không bằng lòng theo dư luận càng lúc càng lớn lúc này toàn bộ trên internet đã bắt đầu lòng không được hiện tại kỳ kiểm ủy bên kia cũng ở hỏi phương cản muốn viết pháp đồng thời buổi họp báo tin tức nhất định phải nhanh chuyện này cũng không thể kéo càng kéo thì sẽ càng có người cầm chuyện này nói chuyện này coi như đến lúc đó làm sáng tỏ xuống tới sợ rằng lý ngang cũng sẽ bởi vì lan đến quan đồ vô vọng đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện những người này quá ghê tởm nếu không phải là lý ngang đặt mình vào nguy hiểm chuyện này lại làm sao có khả năng cho hấp thụ ánh sáng đi ra chính là Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ không nắm lại, Lý ngang nếu là thật nghị thăm nói, còn cần phải phát sóng trực tiếp sao? Nhanh chóng cho Lý ngang làm sáng tỏ a, hắn là người anh hùng, không nên chịu đến như vậy nói xấu. Đúng vậy, hắn bây giờ còn đang y viện sinh tử chưa biết đâu, hiện tại lại bị tắt nước giờ, quá hàn tâm. Đốc sát tổ thành viên khác cũng hướng phía Phương Càn nói rằng, "Trơ chơi, chơi sáng lại nói, hiện tại trước phối hợp thành phố cục công an trước sơ tán đoàn người rồi hay nói?" Phương Càn cũng biết Lý ngang tình huống hiện tại, nhưng là bây giờ bọn họ tuyệt đối không thể loạn, nhất định phải có điều không lộn xộn tiến hành mới được, không phải vậy cái này ma đô thật là liền triệt để lộn xộn. Chương 138: Lý ngang bệnh tình nguy kịch, Trương Ngọc Lương bị bắt. Ở các đại cảnh sát biển bao vây chặn đánh phía dưới, Ước ép đuổi nửa đêm, cuối cùng cũng có thể bắt được. Hiện tại đã phòng thẩm vấn trong, còn có Trương Ngọc Lương một nhóm bọn thủ hạ, hiện tại cũng toàn bộ rơi xuống võng. An Sương Lâm cũng rốt cuộc lúc rảnh rỗi xử lý Thiên Lộc Xí nghiệp chuyện bên này, Đồng dạng cũng là dùng không kém đều cả đêm thời gian, mới rốt cuộc khuyên lui những thứ kia ngăn ở Thiên Lộc Xí nghiệp mọi người. Đương nhiên, cái này quên lui cũng không phải thực sự quên lui, mà là điền ngọc hoa xa lưới. Cảnh Quan, ngươi nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt cái này vô lương xí nghiệp à, hài tử của ta đều đã mất. Đúng vậy Cảnh Quan, hài tử của ta bây giờ còn đang ý viện, đều không biết về sau còn có thể hay không thể cứu trở về. Cảnh Quan, ta cái này hải tử hiện tại đầu lớn như vậy, khả năng cả đời đều phá hủy, các ngươi nhất định không thể bỏ qua những thứ này ác nhân. Cảnh Quan. Một đêm thời gian, An Sương Lâm cùng những thứ kia bọn cả cảnh, đều ở đây lắng nghe giả kiêm mà những người bị hại kia người nhà nhóm tố khổ. Bọn họ quá khó khăn, hài tử bởi vì ăn tiên lộc sữa bột, cả đời đều có thể triệt để phá hủy mà bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp khác. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ hy vọng bọn cảnh sát có thể trừng phạt nghiêm khắc hung thủ vì hai tử của bọn họ báo thủ. Các vị yên tâm tâm, chúng ta nhất định sẽ cho đại ra một cái công đạo. An Xương Lâm cũng làm sao cùng tỏ thái độ. Này mới khiến những người đó lưu luyến trở về, mà những ký giả kia lại là từng cái đi theo qua, lần nữa đưa hắn vây vào giữa. Cảnh cục, liên quan tới đốc sát tổ thực tập đốc sát Lý Ngang tham ô nhận hối lộ chuyện này, ngài là thấy thế nào? Đúng vậy cảnh cục, Lý Ngang một cái thực tập độc sát, ở thị sát thiên lộc tập đoàn thời điểm, cố ý giấu giếm cung báo cũng chủ động đòi hối lộ, hắn sẽ bị hình phạt sao? Cảnh cục, Lý ngang cái này thực tập đốc sát, là ai chiếu vào đốc sát tổ, có hay không ở suy tính một cái đốc sát tổ thành viên nhân phẩm thời điểm, tồn tại làm rối kỷ cương hành vi. Những ký giả kia hiện tại đã đối với Thiên Lộc sự nghiệp làm ác phỏng vấn hết. Bọn hắn bây giờ lại một lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Lý ngang. Dù sao Lý ngang ở phát sóng trực tiếp giữa hành vi, cũng có thể nói là người người hoàn trách. Sở dĩ bọn họ cảm thấy đây là một cái đại tấn văn, nhất định phải hỏi ra một chút khuôn mặt tới. Các vị ký giả bằng hữu, nếu như các ngươi nghĩ nhận hối lộ nói, các ngươi còn có thể công bố cho mọi người sao? nhìn lấy những ký giả kia hỏi, an dương lâm khẽ như mày. hiện tại lý ngang vì thiên lộc xí nghiệp vấn đề, bản thân bị trọng thương, các ngươi hiện tại ngược lại quan tâm là cái này, điều này làm cho hắn có chút cam tức. lý ngang đến cùng làm cái gì? các ngươi dùng ánh mắt chẳng lẽ không nhìn ra được sao? cái này, cảnh cục có ý tứ là lý ngang là cố ý sao? cảnh cục, tại sao muốn dùng phương thức này tới thị sát đâu? đây là các ngươi mới thị sát phương thức sao? cảnh cục, xin hỏi buổi họp báo khi nào thì bắt đầu, đến lúc đó sẽ giúp lý ngang làm sáng tỏ sao? nghe an dương lâm lời nói. Lúc này đám bạn trên mạng nơi nào vẫn không rõ. Cái này Lý Ngang tham ô nhận hối lộ chuyện này, khả năng chính là cố ý làm cho Điền Ngọc Hoa nhìn. Thế nhưng, bọn họ là ký giả, bọn họ muốn biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra. Không phải vậy thực sự không báo đáp tốt nói gì gì đó. Vui hợp báo tin tức sẽ thông báo cho các vị, mời các vị chấp chờ đợi chính là, chúng ta bây giờ còn bận hơn, phiền phức các vị truyền thông bằng lưu trước đừng làm trở ngại chúng ta công tác được không? Lúc này An Dương Lâm đã chẳng thèm cùng bọn họ tính toán cái gì, lập tức cũng là tìm một cớ, bắt đầu vội vàng việc của mình mà đi. Lý Ngang ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a bên kia trong bệnh viện tô vi đám người canh giữ ở phòng cấp cứu trước cửa rất là chờ đợi lo lắng lấy đồng dạng chờ đợi còn có cao ngọc tài đốc sát tổ chuyện bên kia hắn hiện tại trực tiếp cho phương càn. hắn là tổng đốc sát chuyện gì vẫn là từ hắn tại làm tốt lắm chính mình được nhất định phải trước tiên hiểu được liên quan tới lý ngang tình huống tiểu vi lý ngang thế nào lúc này tô vân sơn cùng trương tố đã đi tới rất là lo lắng hỏi vẫn còn ở phòng cấp cứu bên trong tô vi chứng kiến hai người phía sau ánh mắt hồng hồng, hồng hướng phía bọn họ nhìn lại Xem ra giống như là khắc qua giống nhau. Ta nói cái gì kia mà, đã sớm nên thu lưới, không phải là muốn bên trên cái gì thuyền. Nhìn lấy Tô Vi khổ sở dáng vẻ, Tô Vân Sơn rất tức tối nói, vốn là chuyện này nếu không phải nghe Lý Ngang lời nói, có lẽ liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra, hiện tại biến thành cái này dạng. Hắn đều không biết đến lúc đó làm sao cùng Lý Ngang cha mẹ bàn giao. Lý Ngang lần này thụ thương cũng không phải là không có giá trị, cái kia hai cái tài xế cũng là lưới, Trương Ngọc Lương giết người chuyện này, hiện tại cũng có lời khai. Nhìn lấy Tô Vân Sơn, Cao Ngọc Tài tiếp lời cha, hướng phía hắn nói rằng cái này có trọng yếu không? ta hiện tại lo lắng hơn chính là lý nang. đối với chuyện này, tô vân sơn cũng không có quá nhiều ý tưởng. vốn là hắn đã cảm thấy chỉ cần thẩm vấn thì có thể thẩm ra chuyện này, nhưng bây giờ làm cho lý nang mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi nghiệm chứng, bản thân này liền không đáng giá. trọng yếu. cao ngọc tài gật đầu, tiếp lấy hướng phía tô vân sơn nhìn sang, nói tiếp, lão Tô, ngươi phải biết rằng, lý nang lần này sợ dĩ lên tuyển, cũng là vì có thể cho cái kia hai cái tố cáo giả bảo thủ. ta biết, nhưng là, tô vân sơn hiện ra rất lá bất đắc dĩ. Lý Ngang ý tưởng hắn lại làm sao có thể không biết? Thế nhưng loại này lấy mạng đi đổi thủ, thực sự đáng giá hắn đi bao sao? Hơn nữa còn là hoàn toàn không nhận biết hai người A Lauto, đây chính là Lý Ngang. Nhìn lấy Tô Vân Sơn còn muốn nói điều gì? Cao Ngọc Tài cắt đứt hắn nói. Nói tiếp, chúng ta nếu là mọi người lãnh đạo, như vậy chúng ta phải làm người nhóm phục vụ, đây là công tác của ta, cũng là sứ mạng của chúng ta. Lý Ngang làm xong rồi, hắn là thực sự nghĩ đến làm người nhóm phục vụ. Cao Ngọc Tài có chút nghiêm túc. Tô Vân Sơn thành tựu khu trưởng. Hắn hẳn là minh bạch đạo lý này. Khi đó ở Đỏ Tươi Cờ Sí dưới tên luôn Không phải một câu nói suông, mà Lý Ngang hiện tại làm xong rồi." Cao Ngọc Tài cảm thấy, Lý Ngang nhất định chính là vì đốc sát tổ, rất cao, định tố một cái người giống nhau. Người như vậy, mới là bọn họ đốc sát tổ cần nhất. Hữu Dung Lũng Lưu lại tinh thần trọng nghĩa mười phần, hơn nữa thành tựu một cái lãnh đạo, có can đảm dùng tính mạng làm người nhóm phát ra tiếng, như là người như vậy cũng không thể khi bọn hắn đốc sát tổ nhân, sợ rằng sẽ không có người thích hợp hơn. "Ai, ngươi nói ta đều hiểu, ta hiện tại chỉ sợ." Tô Vân Sơn nơi nào không biết Cao Ngọc Tài muốn nói cái gì, chỉ là Bọn họ dùng thời gian thật dài mới tìm được lý ngang. Bản thân hắn lại bị thương. Ở trong nước biển ngâm lâu như vậy, thực sự không thành vấn đề sao? Hơn nữa hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi a cái này, một phần vạn lưu lại cái bệnh căn gì gì đó. Đến lúc đó làm sao cùng người nhà của hắn bàn giao a cấp ngươi ai là O hình gấu trúc huyết, bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách truyền máu cứu ở. Liên tại mấy người đang khi nói chuyện tiếng. Lúc này, một cái hộ sĩ từ phòng cấp cứu bên trong chạy ra, nhanh chóng hướng phía bọn họ hỏi. Chư 139, bệnh trạng không rõ. Cấp người ai là ó hình gấu chúc huyết? nhìn lấy y tá kia dáng vẻ lo lắng, cao ngọc tài nhanh chóng hướng phía đám người hỏi, ta không phải, ta không phải, ta cũng không phải. nghe hắn mà nói, đám người rồn rập lắc đầu, loại này họ hình huyết vốn lại ít, ở thêm lên lại là gấu trúc huyết. bây giờ lúc này đi nơi nào tìm như vậy nhóm máu A bệnh viện chúng ta bên trong không có như vậy máu sao? cao ngọc tài nhanh chóng hướng phía cái kia hộ sĩ nói rằng, có, thế nhưng hắn mất máu quá nhiều, chúng ta kho máu huyết không quá đủ rồi. y tá kia lắc đầu, loại này nhóm máu trong kho máu vốn lại ít, mà lý ngang lần này mất máu quá nhiều. Thêm lên lại cả người ngâm mình ở trong nước ngâm lâu như vậy, này ít điểm huyết tuyệt đối là không đủ, cho nên bây giờ nhất định phải có đầy đủ huyết dịch mới được, nhưng là bây giờ ở cứu rút, không có huyết sao được? Làm sao bây giờ A ba ba, Lý ngang cái này, nghe cái kia hộ sĩ lời nói, Tô Vi rất là lo lắng hướng phía Tô Vân Sơn nhìn lại, cái này, đây là nhóm máu a hắn có thể làm sao a? Lão Cao, có biện pháp khác sao? Tô Vân Sơn hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại, muốn biết hắn có biện pháp gì hay không? Dù sao Lý ngang hiện tại nhưng là công thần đâu, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm ai cho ta cao ngọc tài bình tĩnh lại, vội vàng đem điện thoại hướng phía phương càn bên kia đánh tới 617. đại gia nhanh chóng tản đi đi, đừng ở chỗ này, chúng ta nhất định cho đại gia một câu trả lời hợp lý. lúc này phương càn cũng tới đến rồi thiên lộc xí nghiệp trước cửa, mà nên phải biết hắn chính là đốc sát tổ tổng đốc sát thời điểm. lúc này những thứ kia vốn định người rời đi lại một lần nữa xuống tới, dù sao lý ngang lần này phát sóng trực tiếp làm thật là quá đáng rồi. hắn thân là đốc sát tổ nhân viên, dĩ nhiên công khai nói muốn hối lộ, mà xem như lãnh đạo của hắn phương càn, những người đó tự nhiên cũng muốn một câu trả lời hợp lý. Cái này lãnh đạo tới thiên lộc sĩ nghiệp thị sát, còn công nhân đòi tiền, các ngươi đốc sát tổ chẳng lẽ không thiến tiến sao? Đúng vậy, các ngươi đốc sát tổ là thế nào tuyển chọn nhân tài, tối như vậy nhân cũng dám dùng. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, không phải vậy chúng ta cứ tiếp tục đàng báo. Những người đó hướng phía Phương Tăng Quát, mà nhìn lấy những người đó cái kia một bộ thỉnh cầu thuyết pháp bộ dạng. Phương Càn khẽ nhíu mày. Hiện tại Lý Ngang xẻ ra chuyện, hắn thật vất vả bước ra qua đây, những người này lại vẫn không muốn minh bạch. Chẳng lẽ không muốn cho Lý Ngang bị thương chuyện này nói ra bọn họ mới cam tâm sao? Mà xem như đốc sát tổ bọn họ mà nói, Bọn họ việc làm. Theo lý thuyết phải không hẳn là công bố ra, dù sao bọn họ đều ở đây bí mật điều tra. Cái này nếu để cho một số người có lòng phản bị, như vậy công việc của bọn họ liền không tốt triển khai. Kỳ thực đây cũng là phương cản vì sao làm cho Chu Thạc Tô Vi bọn họ theo lý ngang một trong những nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đã là trên mặt nổi người, nhưng là bây giờ, những người này lại vẫn không nghĩ minh bạch lý ngang thị sát nguyên nhân cụ thể. Đó là thu hối lộ. Thu hối lộ sẽ như vậy trắng trợn không kiêng nể. Thật coi Lý Ngang là kẻ ngu. Chuyện này chúng ta ngày mai buổi họp báo sẽ nói. Phương Cản hướng phía mọi người nói, Hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh chóng xử lý và thẩm vấn hết Điền Ngô Hoa, cho mặt trên một cái công đạo. Sau đó thiên lộc một lần nữa chỉnh đốn trở, các loại công việc. Những người này bây giờ đang ở nơi đây làm lỡ thời gian, làm cho hắn đều không có thời gian đi xem Lý Ngang. Không được, các ngươi vẫn còn muốn tìm lý do thoái thác thật sao? Làm cho cái kia Lý Ngang đi ra, không phải vậy các ngươi ai cũng không thể đi. Các ngươi đốc sát tổ không sẽ là giống như bao che hắn a. Lần này chúng ta đã đăng báo cùng tố cáo đạo kỷ kiểm ủy, coi như ngươi là ở lớn lãnh đạo, cũng tuyệt đối không thể bao che hắn. Chính là, hắn nhất định phải cũng muốn ngồi tù. Nhìn lấy Phương Càn muốn đi, những người đó làm sao lại buông tha hắn? Hiện tại Điền Ngọc Hoa đã mang đi, bọn họ ngay cả mặt mũi đều thấy không lên. Vốn là mỗi cá nhân đều là mang theo phẫn nộ tới, Điền Ngọc Hoa chưa thấy, bọn họ cũng không muốn liền cái này tham quan đều không thấy được, lập tức dồn dập ngăn chặn đường đi của hắn. Các ngươi? Phương Càn không muốn cùng bọn họ vùng hữu, nhưng là đây cũng là mọi người a hắn thành tựu lãnh đạo. Hiện tại có nghĩa vụ nói với bọn họ rõ ràng mới là. Ha ha, cái này phát sóng trực tiếp quả nhiên có hậu đại, liền đốc sát tổ tổ trưởng đều ở đây bảo vệ cho hắn. Nghĩ gì thế? Chúng ta Vân Quốc có kỷ kiểm ủy, bọn họ cũng sẽ không bao che bất luận cái gì một cái người. Ha ha, quốc gia phái bọn họ đi tới là vì cấp mọi người thanh trừ tội ác, khá lắm, hiện tại trực tiếp liền bao che tham nhũng đúng không? Ngược lại hiện tại ta đã tố cáo, ta không tin quốc gia mặc kệ. Theo Phương Càn muốn đi, người nhiều hơn bắt đầu làm phim. Bọn họ chính là muốn đem chuyện này triệt để cho hấp thụ ánh sáng ra. Coi như cái này Phương Càn nghĩ bao che đều bao che không thành, mà lúc này đám bạn trên mạng càng là ở phía sau châm ngòi thổi gió. Lý Nang không vào nhà tù, bọn họ tuyệt không cam tâm. Các ngươi, lúc này Phương Càn đau cả đầu hiện tại hắn ngược lại là muốn giải thích, nhưng là không có soạn cáo a loại này không phải quyền uy giải thích. Đến lúc đó một phần vạn bị hưu tâm nhân chuyển chỗ trống, đến lúc đó thật là hoàng nghe ba rơi vào trong đúng quần, không phải si cũng là si lão phương, Người theo chân bọn họ chỉ nói vậy thôi, chúng ta còn phải nhanh chóng đội vàng. Nhìn lấy phương can bị ngăn ở bên trong, an xương lâm thúc giục một tiếng. chuyện này tuy là trưởng, thế nhưng xác thực có thể giải thích rõ ràng. nghe hắn mà nói, phương can bất giác dĩ, lúc này mới nói, các vị, đây là chúng ta khác một loại thị sát phương thức, ta có thể hướng đại gia bảo đảm là. Lý năng đốc sát là tuyệt đối không có tham ô. Ở phát sóng trực tiếp bên trong toàn bộ đều là diễn. Phương Càn hiện tại cũng chỉ có thể nói những thứ này. Dù sao muốn lời giải thích, khả năng trễ nải thời gian càng lâu. Diễn? Làm sao có khả năng, cái kia tờ mở giờ một bộ chết muốn tiền bộ dạng là diễn? Chính là, đây nếu là diễn, đó chính là nghề nghiệp diễn viên. Các ngươi muốn dùng lời như vậy lừa gạt chúng ta sao? Vậy có phải hay không diễn chúng ta không nhìn ra? Ha ha, các ngươi hiện tại đã bắt đầu mở mắt nói mò rồi hả? Quả nhiên. Chính như Phương Càn nghĩ như vậy, bọn họ cũng không tin tưởng Phương Càn lời nói bởi vì lý ngang ở phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện, Thoạt nhìn lên quá chân thật, nhất là cái kia một bộ chết muốn tiền bộ dạng, Người nói đây là giả vờ, hắn cũng không phải là nghề nghiệp diễn viên, làm sao có khả năng trang bị giống như vậy, thực sự, đinh linh linh, nhìn lấy những người đó hay là không tin, phương càn chuẩn bị ở giải thích một chút thời điểm, điện thoại di động đống nhiên vang lên, nghe được cái này thanh âm, hắn chính là nhanh chóng đem ra, lúc này, chắc là cao ngọc tài bên kia đánh tới, dù sao hắn ở coi chừng lý ngang đâu, lấy điện thoại di động ra phía sau. Lúc này Cao Ngọc Tài tên xuất hiện ở mặt trên. "Uy." Mang theo nghi hoặc, Phương Càn nhanh chóng tiếp thông điện thoại di động. "Cái gì? Lý Ngang hiện tại nguy hiểm?" Tiếp thông điện thoại phía sau, Phương Càn nghe Cao Ngọc Tài cùng xuất hiện thanh âm, không khỏi luống cuống. "Chương 140, cái này diễn cũng quá giống đi. Làm sao vậy?" Nhìn lấy Phương Càn sắc mặt nghiêm túc bộ dạng, An Dương Lâm vội vàng hỏi. "Lý Ngang mất máu quá nhiều, hiện tại kho máu thiếu máu, nhu cầu cấp bách huyết dịch cứu ở." Phương Càn hướng phía hắn nói rằng, "Cái kia nhanh chóng cứu a." An Dương Lâm rất là cam뜩. Cái này lúc sau khi đánh cây bữa điện thoại a hiện tại mau cứu người mới là chuyện gấp gáp nhất a, bất quá nhìn lấy Phương Càn bộ dạng, hắn đại khái hiểu một ít. L đội vẫn nói, có muốn hay không chúng ta cảnh sát nhanh đi quên huyết. Hắn là o hình gấu trúc huyết. Phương Càn sắc mặt khó coi, mang theo rất là phức tạp khổ sở. Cái gì? An Dương Lâm kinh hãi. Cái này, O hình gấu trúc huyết quá hiếm hoi. Loại này huyết dịch bình thường đều phi thường khó tìm. Bệnh viện dự trữ một dạng đều có rất ít. Hơn nữa coi như bọn cán cảnh đều là trải qua huyết dịch kiểm tra qua, căn bản không có như vậy dòng máu. Nhưng là không có có loại này huyết dịch. Cái kia Lý Ngang hắn, làm sao vậy cảnh cục? Nhìn lấy hai người đột nhiên sắc mặt biến đến khó coi. Lương Tình nhanh chóng qua đây, hướng phía bọn họ hỏi. Lý Ngang sẽ ra chuyện. Hai người hướng phía nàng xem đi. Khẽ như mày, Lý Ngang sẽ ra chuyện. Cái này Lý Ngang có phải hay không chính là cái kia giả trang lãnh đạo cái nào học sinh? Đối với, chính là hắn, hắn chính là thị sát thiên lộc sĩ nghiệp cái kia sở trẻ a mẹ. Ha ha, lão thiên có mắt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẻ ra chuyện. Quả nhiên ác hữu ác báo, làm cho hắn thâm ồ, hiện tại rốt cuộc đạt được bảo ưng a, không đúng sao? hắn muốn thật là ác nhân lời nói làm sao lại xảy ra chuyện hơn nữa đốc sát tổ bên này đều nói hắn không có tham ô gì gì đó đâu cảm giác cái này bên trong phải có chuyện này a ba người đối thoại cũng rất nhanh truyền đến đám bạn trên mạng trong hai một ít đám bạn trên mạng càng là nhảy cẫng hoan hô dù sao lý ngang ở thiên lộc xí nghiệp thời điểm quả thực quá mức các độc dĩ nhiên giúp đỡ như thế một cái vô lương xí nghiệp giữ gìn hiện tại xảy ra chuyện cũng là trừng phạt đúng tội chỉ là cũng có một chút lý trí bạn trên mạng cho rằng hiện tại liền đốc sát tổ tổ trưởng thành phố cục công an cục trưởng đều nói hắn là diễn có lẽ thật là diễn cũng có khả năng Lúc này bọn họ đều muốn nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao bây giờ Phương Tổ trưởng, chúng ta Đốc Sát tổ cũng không có có loại này nhóm máu a." Lương Tình luống cuống. "Lý ngang cái này nhân loại tuyệt đối không thể có chuyện này. Nàng còn nghĩ chờ ngày nào đó cùng nhau cùng hắn học tập một cái kinh nghiệm gì gì đó đâu." "Lão Phương, ngươi trước đừng có gấp, làm cho y viện ở nghĩ một chút biện pháp." Nhìn lấy Phương Càn cùng Lương Tình đều rất là lấy bộ dáng gấp gáp. An Sương Lâm an ủi một tiếng. "Nếu có thể nghĩ đến biện pháp thì tốt rồi, hiện tại loại này nhóm máu nhất thời nửa khắc khẳng định không tìm được." Phương Càn rất là tâm tắc. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Lý Nang dĩ nhiên là loại này máu hiếm có hình. Hiện tại nếu là không có huyết dịch cứu trị, chỉ sợ hắn, cảnh cục, phương tổ trưởng, bọn họ, liên tại hai người đều không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Lúc này, Lương Tình đống nhiên hướng phía Chu Vi nhìn lại, hướng phía bọn họ nói một tiếng. Lúc này Chu Vi, những thứ kia lòng đầy căm phẫn dân chúng còn đang không ngừng thảo phạt lấy, tất cả mọi người không bỏ đi được nơi đây, chính là muốn một câu trả lời hợp lý. Nơi đây tề tụ rất nhiều người, vậy nếu như, ta biết rồi, Lão An có kèn đồng gì gì đó sao? Phương Càn trong nháy mắt hiểu được hướng phía an xương lâm nói rằng có an xương lâm nơi nào không hiểu phương càn ý tứ nhanh chóng hướng phía một cái cảnh sát xua tay đó là một cái cầm kèn đồng duy trì trật tự cảnh sát chứng kiến an xương lâm xua tay sau đó nhanh chóng chạy tới cho nhìn ngươi an xương lâm tiếp nhận trong tay hắn kèn đồng nhỏ đưa cho phương càn phương càn thành thiếu đốc sát tổ tổng tổ trưởng hắn hiện tại cũng nên vì lý ngang giải thích tốt tiếp nhận kèn đồng nhỏ an xương lâm hướng phía bay lên thùng xe nhìn phía dưới ươm ương, ương đoàn người lúc này mới nói các vị an tĩnh một chút, ta là đốc sát tổ tổ trưởng phương cản, có chuyện gì muốn nói rõ với mọi người một cái. theo phương cản thanh âm vang lên, vốn là loạn tao tao đoàn người yên tĩnh lại, dồn dập hướng phía hắn nhìn lại, hắn đây là muốn cho kia cái gì lý ngang làm sáng tỏ sao? đoán chừng là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng muốn nói cái gì, ngược lại ta là không tin cái kia lý ngang không có bao che cái kia gọi cái gì lý ngang, chính là, hắn trả lại cho thiên lộc cái này vô lương xí nghiệp bảy mưu tính cái đâu? chính là, xem hắn đến cùng muốn làm gì. nhìn lấy phương cản, phía dưới dân chúng xì xào bàn tán thế nhưng trên mặt như cũng mang theo gương mặt không tin ánh mắt ngoa tào lúc này rốt cuộc phải giải thích sao ha ha xem hắn có thể có cái gì lý do thoái thác làm sao bao che cái này lý ngang không chính là chúng ta nhiều người như vậy ánh mắt cũng không phải là mù đích hắn ở trong trực tiếp lại là cho thiên lộc nghĩ biện pháp lại là đòi tiền cái này tờ mờ giờ nói hắn trang bị ta nghe nói tiền đều đánh tới đâu theo mặt ảnh lúc này đám bạn trên mạng cũng đều rồn rập nhìn lên náo nhiệt đương nhiên bọn họ đều muốn nhìn cái này phương Càn rốt cuộc muốn giải thích như thế nào chuyện này dù sao lý ngang ở bên trong lượng thực sự quá giống căn bản cũng không giống như là diễn, nếu như này cũng có thể diễn giống như vậy, hắn không phải có thể làm ảnh đế rồi hả? sở dĩ bọn hắn cũng đều cùng hiện trường dân chúng giống nhau, muốn biết phương càn rốt cuộc muốn cho bọn hắn một cái dạng gì giải thích, đám người đều an tĩnh lại phía sau, phương càn lúc này mới bắt đầu nói, các vị, ta biết đại gia đối với chúng ta thực tập đốc sát lý ngang thị sát có một ít hiểu lầm, phương càn nói, nhìn về phía đám người, mang trên mặt nồng đậm thân sắc. tiếp tục nói, các vị, các ngươi nên biết, lần này lý ngang thị sát là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, hơn nữa tất cả đòi tiền, cho thiên lộc bày mưu tính kế tỉ mỉ đều là toàn bộ hành trình để cho mọi người xem. Xin hỏi đại gia, nếu như hắn thực sự nghĩ tham ô nói, sẽ cho các ngươi xem sao? Cái này, Phương Càn cũng không có trực tiếp dùng lý do giải thích chuyện này, bởi vì hắn biết, có ít thứ là vừa tô vừa đen. Không nếu như để cho những người này chính mình đi nấu bổ, tin tưởng bọn họ chính mình là có thể tìm ra vấn đề trong đó. Lại nói tiếp, dường như hắn muốn tiền thời điểm, cũng cho đạt tạ. Cái này, hình như là, hắn hẳn là biết mình thị sát là ở toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp à lời nói nhảm, ngươi đã quên, hắn vẫn còn ở phát sóng trực tiếp gian viết tiêu đề đâu. Nói như vậy hắn thật là đang diễn, cỡn cỡn lờ. vì sao hắn diễn giống như vậy a? cảm giác liền cùng thực sự tham quan giống nhau. chính như phương càng nghĩ như vậy. lúc này mọi người cũng bắt đầu nghĩ lấy lý ngang thị sát tỉ mỉ. lúc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện, lý ngang thị sát thời điểm, dường như chính là toàn bộ hành trình tại cấp mọi người trình diễn tỉ mỉ. nếu là hắn thực sự tham nói, cái kia hoàn toàn có thể tránh phát sóng trực tiếp a hắn không phải người ngu. như thế quang minh tránh đại đòi tiền, đám bạn trên mạng nhất định sẽ tố cáo a vừa nói như vậy. cái kia bắt đầu chẳng phải hắn chính là diễn, chính là cái này diễn cũng quá giống đi cửa. Chương 141, ký giả làm có dễ. Các vị, Thiên Lộc chính là cái tia tiền, cũng là đánh tới chúng ta đốc sát tổ trong chương mục, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ đem số tiền này dung nhập quốc gia. Nhìn lấy những dân chúng kia kinh ngạc dáng vẻ, Phương Càn lần nữa nói, "Cái gì? Số tiền này chẳng lẽ không đúng tiến nhập lý ngang tư nhân trong chương mục? Chết không được, ta nói hắn làm sao dám như thế tham? Cái kia bắt đầu chẳng phải nói, chúng ta thực sự hiểu lầm hắn? Nhưng là, hắn vì sao cho Thiên Lộc bảy miêu tính kế đâu?" Nghe Phương Càn lời nói, đám người lần nữa kinh ngạc đứng lên. Hắn vừa nói như vậy sát thực rất nhiều chuyện đều rõ ràng. Dù sao một cái người thật muốn tham nói. Hoàn toàn không cần phải. Đi mở phát sóng trực tiếp. Hắn lại không phải người ngu. Tại sao muốn đem mình tham mỗi chuyện này công bố cho mọi người đâu. Vậy đã nói rõ. Hắn đúng là ở nói cho mọi người. Hắn đây chính là trang bị. Đồng thời hắn là biết từ 8 năm 7 mình ở phát sóng trực tiếp. Hắn ở phát sóng trực tiếp thời gian đã từng nói qua. Chỉ là bởi vì kỹ xảo của hắn quá tốt. Đưa tới đám bạn trên mạng đều tin mà thôi. Chỉ là. Hắn tại sao phải cho thiên lộc 7 mưu tính kế. Phải biết rằng. Lý Nang cũng đã có nói làm cho Thiên Lộc chức nhanh chóng đưa lên một nhóm không có mẹ làm mì nẻ C3H6N6 sữa bột. Đây là sự thật không thể chối cái A liên quan tới cho Thiên Lộc xí nghiệp bảy mưu tính kế vấn đề, nhưng thật ra là Lý Nang vây quanh thu hoạch bọn họ càng nhiều hơn tín nhiệm. Phương Cẩn nói lần nữa, hắn quyết định đem chuyện này mau nói đi ra, làm cho đại chúng lý giải, tiện thể làm cho đại chúng biết Lý Nang tình cảnh hiện tại, để cho bọn họ có ai gấu chung máu, có thể giúp nhất bang Lý Nang. Cái gì? Lại có tố cáo giả bị giết? Lý Nang đây là vì có thể moi ra có phải là bọn hắn hay không giết. GMN Cái này quá nguy hiểm à? Nếu như một khi bị bọn họ phát hiện, bọn họ sẽ giết cái này Lý Ngang sao? T. nói hết thông à? Ta liền nói hắn nếu dám phát sóng trực tiếp đòi tiền, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Kinh khủng hơn là hắn trang bị ngay cả chúng ta đều tin. Đúng vậy, ta còn hiểu lầm hắn đâu? Ta thật đáng chết ta. Phương Càn lời nói cũng rốt cuộc làm cho đám bạn trên mạng tình ngộ lại. Nguyên lai Lý Ngang làm đây hết thảy cũng là vì làm cho sự tình toàn bộ trồi lên mặt nước. Sau đó làm cho cái kia Điền Ngọc Hoa để tội. đương nhiên, bọn họ cũng biết cái sĩ nghiệp này Chủ tịch hội đồng quản trị nếu dám giết người. Cái kia Lý Ngang lần thăm dò thử này, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Một phần bạn bị phát hiện, hắn còn có thể sống được. Mà đám bạn trên mạng theo đuổi với Lý Ngang hiểu lầm sau khi giải trừ, mỗi một người đều không khỏi cảm giác động lên rồi. Quả nhiên, cái này hay là bọn hắn nhận thức cái kia thị sát vườn trường lãnh đạo, nhưng là lãnh đạo, vì sao hắn không ở phát sóng trực tiếp gian nói thẳng đâu? Người có thiên diện, có người tin tưởng cũng tương tự có người nghi ngờ. Tuy là Phương Càn nói đều hợp logic, nhưng là còn có có người cảm thấy Phương Càn đây là đang vì Lý Nhang đánh nghiệp trợ. Dù sao hiện tại Phương Càn nói đều là hắn lời nói của một bên. Một phần bạn hắn chính là vì cho Lý Ngang đánh nghiệm trợ đâu. Ai đây có thể nói rất hay đâu? Nếu như nói, video này bị người thiên lộc phát hiện, ngươi cảm thấy Lý Ngang còn có thể an toàn sao? Phương Càn hướng phía cái kia hỏi thăm người nhìn sang, khẽ nhíu mày. Cái này nhân loại không có vấn đề gì chứ? Loại vấn đề này còn muốn hỏi? Mã Phương Càn hướng phía người kia nhìn lại, phát hiện cái này nhân loại dĩ nhiên là một cái ký giả. Lúc này Phương Càn biết, người phóng viên này nhất định là vì tìm được càng nhiều hơn có thể báo cáo điểm, cố ý hỏi như vậy. Nói là nói như vậy, Nhưng là nếu như lời này là các ngươi bao che cái này Lý ngang, ngươi nói những thứ này, chúng ta như thế nào tin tưởng đâu." Người phóng viên kia rất là kiêu ngạo hỏi. Hắn tự cho là mình tìm được rồi lỗ thủng giống nhau. Đúng vậy, nếu như cái này độc sát là vì bao che cái này Lý ngang, bọn họ cũng không biết à, xác thực vẫn là có rất nhiều chỗ sơ hở. Tỷ như phát sóng trực tiếp nhận hối lộ loại này, nếu quả như thật là người tổ trưởng này nghĩ bao che Lý ngang, nói thành cái này dạng cũng không gì đáng trách. Cái này Lý ngang ta nhớ được không sai, cũng là từ giả trang lãnh đạo thời điểm, biến thành một cái thật lãnh đạo a, nói lên cái này giống như cũng là ai Hắn dựa vào cái gì dạ? Trang một cái lãnh đạo là có thể trở thành thật lãnh đạo. Ngược lại muốn nói bên trong không có cái gì nội mạc gì gì đó, ta là không tin." Theo người phóng viên này dẫn theo nhịp điệu, đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập nghi ngờ đứng lên. Dù sao Lý Ngang không có trải qua bất kỳ lần nào kiểm tra biên lộ trình, liền trực tiếp trở thành thực tập đốc sát. Cái này bản thân liền là một cái đáng giá suy tính sự tình. Vạn nhất là Phương Cản cùng cái này Lý Ngang có đặc thù gì quan hệ? Sau đó bao che Lý Ngang? Chuyện này ai vừa nói rõ ràng đâu? Phương tổ trưởng, ngươi có phải hay không nên xuất ra đầy đủ chứng cứ tới, hoặc có lẽ là làm cho cái kia Lý Ngang đã tới tới làm sáng tỏ một cái. Người phóng viên kia thấy phương cảnh cao mệ dáng vẻ không? Lần nữa nói, hơn nữa chúng ta tới rồi lâu như vậy, còn không có thấy cái này Lý Ngang độc sát đâu, hắn ở nơi nào chứ? Đúng vậy, ngươi làm cho Lý Ngang qua đây theo chúng ta hảo hảo nói một chút, không phải vậy chúng ta làm sao tin tưởng? Đúng vậy, Lý Ngang thành tiểu chuyện này người khởi sướng, có phải hay không nên chính mình bán đứng ngươi làm sáng tỏ một cái? Lý Ngang người đâu? Hiện tại như là đã cũng khai làm cho hắn đi ra ngoài một chút không quá phận a. Theo người ký giả này nhịp điệu mang đứng lên sau khi, những dân chúng khác nhón cũng đều dồn dập hỏi hiện tại lý ngang không được, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng phương cản lời nói của một bên. người là nơi nào ký giả? Phương cản ánh mắt lạnh như băng hướng phía hắn nhìn lại, trong mắt lộ ra hàn quang, chính mình thành tiểu đốc sát tổ tổng tổ trưởng. nếu như liền này một ít hệ chặt cũng không có, về sau làm sao còn chỉnh đốn? người phóng viên này nghi vấn chính mình, cái kia bắt đầu chẳng phải liền bọn họ toàn bộ đốc sát tổ đều ở đây nghi ngờ? ta là phượng mây xã ký giả, phương tổ trưởng, hiện tại mời trả lời thẳng vấn đề của ta được không? người phóng viên kia nhìn lấy phương cản sắc mặt không đúng, nói lần nữa, hắn là ký giả có thể sẽ không nhận trước mặt cái này đốc sát tổ tổng tổ trưởng uy hiếp ngược lại bất kể như thế nào bọn họ đều có ra ánh sáng toàn lực hắn tin tưởng phương càn cũng khẳng định không dám bắt hắn làm sao rồi thật sao phương càn cười nhạt xem ra cái này phượng mây club có thể một lần nữa chỉnh đốn một chút ngay cả mình đốc sát tổ cũng dám nghi vấn bất quá bây giờ thời gian cấp bách năm bảy hắn đã lười cùng cái này nhân loại nói lời vô ích gì lập tức liền muốn đem lý ngang chống lại tội ác bị thương chuyện này nói ra ta có thể vì lý ngang lãnh đạo chứng minh mà đang ở phương càn chuẩn bị nói lúc đi ra lúc này Một thanh âm truyền tới. Nghe thanh âm, mọi người đều hướng phía bên kia nhìn sang. Dân chúng cũng đều dồn dập nhường ra một con đường. Một cái ước chừng chừng 30 tuổi nữ tử hướng phía đi tới bên này. Trong lòng con ôm lấy một cái hài tử, mà cái này cá nhân cũng không là người khác. Chính thức Lý Ngang cùng Tô Vân Sơn cùng đi y viện nhìn cô gái kia, Lệ Phân, cũng là Tô Vân Sơn hàng xóm, mà trong ngực của nàng con ôm lấy một cái đầu to ba ba. Đứa bé này gọi đầu đầu. Lệ Phân ánh mắt đỏ bừng. "Xuống phía bọn họ đã đi tới." Nói, "Ta có thể vì Lý Ngang lãnh đạo chứng minh." Chương 142 toàn bộ vừa muốn tới quyết huyết. Ngươi là? Chứng kiến lệ phân sau đó, người phóng viên kia hướng phía lệ phân hỏi, cái này trôi nhô ra người, chính mình đang hỏi thời khắc nổ chốt, làm sao lại đột nhiên có người ra để chứng minh? Mắt thấy chính mình thì có tân văn có thể viết giá ta là người bị hại người nhà. Lệ phân giống như là đã khóc, trên mặt còn mang theo không có trả lau vệt nước mắt. Người bị hại người nhà. Người phóng viên kia sửng sốt, tiếp lấy cười nói, nơi đây cũng đều là người bị hại người nhà, ngươi có thể vì hắn chứng minh cái gì chứ? Đúng vậy, chúng ta cũng là người bị hại thân nhân. Hai tử của ta đã tại bệnh viện nếu không phải là chuyện này, ta đều sẽ không chạy tới. Nếu là người bị hại người nhà, ngươi thì không nên giải vây cho hắn. Muốn cho những thứ kia vô lương người chịu đến quả báo trừng phạt. Nghe người phóng viên kia lời nói, còn lại người bị hại người nhà nhóm cũng đều rồn rập nói rằng, lúc này nếu nàng là người bị hại người nhà, cái kia Lý Nhang hành vi phạm tội thì càng không nên giấu diếm đứng lên. Đúng vậy, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, tại sao muốn nghi vấn Lý Nhang lãnh đạo? Lệ Phân rất là khó chịu nói, Lý Nhang mấy ngày nay cùng không ba tô Vân Sơn tới thăm bọn họ rất nhiều lần, cái kia mấy ngày nàng cũng rốt cuộc biết lý ngang là vì bọn họ mới chỉ có mạo cái nguy hiểm này lệ phân một nhà đều cảm tạ hắn cảm tạ hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới vạch trần chuyện này bây giờ nhìn có người nghi ngờ nàng rốt cuộc không nhịn được thêm lên chính mình đầu đầu đã người hải tử đã người phóng viên kia nhìn lấy lệ phân ôm lấy một cái đã tử vong hải tử qua đây không khỏi lui lại mấy bước mang trên mặt mồ hôi lạnh hai tử của nàng đều đã chết vì sao còn ôm tới vì lý ngang làm sáng tỏ tuy là hải tử của ta đã đi rồi thế nhưng ta biết lý ngang lãnh đạo vì sao làm toàn bộ hắn không dám nhận chịu như người vậy chỉ trích Lệ phân ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy nàng. Có thể tưởng tượng, nàng rốt cuộc là ôm lấy bao nhiêu dụng khí tới được. Dù sao lúc này, nàng cũng đã thương tâm quá độ mới lạ. Thế nhưng nàng minh bạch, có một số việc đã vãn không cứu được. Mà Lý Ngang cũng vì hại tử của nàng báo thù. Hiện tại không thể để cho Lý Ngang ở mơ hồ không minh bạch chi oan. Cam, ta tờ mợ giờ thật đáng chết ta, dĩ nhiên tin người ký giả này nói. Nhân gia đốc sát tổ lãnh đạo đều nói rồi lần này thị sát là giả vờ, chúng ta tại sao còn muốn nghi vấn Lý Ngang? Bây giờ người ta bị người hại đều ôm lấy đã chết hại tử, chúng ta còn nghi vấn hắn, thật đáng chết a. Cái này chỗ mà ký giả, lại vẫn vào lúc này mang nhịp điệu, ma đức, lao thử xông nát cái này phượng mệch luôn. Nghe lệ phân sau khi giải thích, lúc này đám bạn trên mạng rồn rập phẫn nộ rồi đứng lên. Ngay từ đầu làng gấu, bọn họ kỳ thực đã tin lý ngang. Dù sao vương càn thành tiểu đốc sát tổ đốc sát, không thể là một cái thực tập đốc sát giấu giếm sự thật. Mà bởi vì người ký giả này nguyên nhân, bọn họ bây giờ lại bị mang lệch rồi. Hiện tại lệ phân vì lý ngang, ngay cả mình đã qua đời hải tử cũng mang tới. Cái này cần là đối với lý ngang nhiều cảm kích mới có thể làm ra sự tình tiểu này, a cái này còn có cái gì không đáng người tin tưởng. Nhìn lấy Lệ Phân, đang nhìn xem còn lại người bị hại người nhà nhóm ánh mắt phẫn nộ, người khác chóng váng. Xong, lần này chẳng những công tác khó giữ được, khả năng còn có thể chịu đến bạo bạo. Mà chính như hắn nghĩ như vậy, toàn bộ Phượng Mây Club lúc này đã loạn thành hỗn loạn. Đại lượng trách cứ đều ở đây thảo phạt người phóng viên này. Hắn bị sa thải cũng là chuyện ván đã đóng tiền. Các vị, hiện tại hiểu lầm đã đã giải thích, có lẽ Phân bang lý ngang làm sáng tỏ. Hiện tại có chuyện gì đều đã rõ ràng. Chỉ là, hắn làm sao đều không nghĩ đến, lệ phân vậy mà lại vĩ đại như vậy. Cuối cùng với chính mình đã qua đời hài tử lại tới, lập tức cũng là cảm động không thôi. Lệ phân, ngươi về trước đi cho hài tử liệu lý hậu sự à? chúng ta đốc sát tổ giống như các ngươi cam đoan, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc các nhân. Phương Càn hướng phía lệ phân nói, "Ân, cảm ơn lãnh đạo, cũng giúp ta cảm ơn Lý ngang lãnh đạo." Lệ phân gật đầu, ở nâng đỡ cho mình, cất bộ trọng hướng phía đám người đi ra bên ngoài. Mà lúc này Tô Vân Sơn tại thế, đang ở ngoại vi cùng đợi. Tô Vân Sơn biết lần này Lý Nhang sự tình phải không tốt giải thích Sở Dĩ cầu mong gì khác Lệ Phân đương nhiên hắn biết Lệ Phân hiện tại khẳng định thập phần cổ sở dù sao con của mình đã nhưng là bây giờ không có biện pháp hiện tại liền cần một cái mánh liêu làm cho dân chúng tin tưởng đồng thời nguyện ý cho Lý Nhang quyết huyết không phải vậy Lý Nhang khả năng thật sự chờ các loại Lệ Phân đi rồi Phương Càn lần nữa nhìn về phía những dân chúng kia nói các vị Lý Nhang đồng chí đang cùng kẻ bắt cóc vật lộn thời điểm bản thân bị trọng thương đây cũng là hắn không thể tới nguyên nhân nói Phương Càn đem vật cầm trong tay kẹn đồng để xuống. Dùng thanh đơn quát, các vị, hiện tại Lý Nang tiếp tục có hình gấu chúc huyết đến cứu mạng, các ngươi ai là cái này tâm huyết, xin cứu cứu hắn được không? Cái gì? Mọi người thất kinh. Nguyên lai Lý Nang không có tới nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn là cùng kẻ bắt cóc đọ sức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vong náo động. Các huynh đệ, Lý Nang lãnh đạo vì cho chúng ta vạch trần thiên lộc hành vi phạm tội, không tiếp tụ thương, ai là gấu chúc huyết, phiền phức giúp hắn một cái được không? Ta là Ly Dương thành một xí nghiệp, nếu ai cho Lý Nang lãnh đạo quên huyết, ta ra 100 vạn mua có thể chứ. Trên lầu đừng nói lời này. Phàm là ta là gấu trúc huyết, ta không muốn một phân tiền cũng quên. Không sai, vì mọi người ôm lương giả, không thể khiến bên ngoài đông chết với phong tuyết, chúng ta chỉ cần là nhất định đi quên. Ta là gấu trúc huyết, thế nhưng ta cách quá xa nữa à, một giờ không đổi kịp đi. Vậy phải làm sao bây giờ a, Lý Nang lãnh đạo muôn ngàn lần không thể có chuyện gì a? Lý Nang thụ thương cần huyết dịch chuyện này. 897 trong lúc nhất thời bị điên cuồng đăng lại. Những người bị hại kia người nhà nhóm. càng là gia đại giới tiến đi mua huyết hy vọng có thể cứu ở Lý Nang. Thế nhưng, có chút không phải quá xa. Chính là không phải loại này nó máu. Bọn họ muốn giúp đều không thể rút. Lãnh đạo, chúng ta có thể quên sao? Đúng vậy lãnh đạo, ta cũng không biết ta làm máu gì hình, chúng ta nghĩ chắc chắn. Lãnh đạo, chúng ta muốn đi xem Lý ngang lãnh đạo để cho chúng ta đi bệnh viện a. Lãnh đạo, chúng ta bây giờ liền đi chắc nhóm máu. Không đơn thuần là trên internet. Hiện trường những người bị hại kia người nhà nhóm bắt đầu hướng phía bên này tràn tới. Bọn họ biết, Lý ngang vì vạch Trần Thiên Lộc hành vi phạm tội. Mà bao nhiêu phiêu lưu, Hai tử của bọn họ về sau khả năng lại cũng sẽ không phải chịu mẹ là Mine C3H6N6 yết. Mà hết thảy này đều là Lý ngang công lao. Hắn hiện tại gặp nạn. Nếu như bọn họ không phải hỗ trợ, vậy bọn họ còn là người sao? Chỉ là đại đa số người kỳ thực đều không biết mình máu hình rốt cuộc là cái gì. Sở dĩ từng cái nghĩ phải đi bệnh viện một chuyến, một cái nhìn Lý Nang, khác một cái lại là hy vọng có thể trợ giúp Lý Nang vượt qua cửa ải khó khăn. Tốt, chúng ta bây giờ đi qua. Nhìn lấy những người này dáng vẻ vội vàng. Phương Càn đại hỉ, nếu như cái này bên trong dù cho có một cái có thể cùng Lý Nang nhóm máu xứng đôi bên trên, nhất định có thể cứu Lý Nang. Trong lúc nhất thời, đại lượng đoàn người hướng phía y viện lao tới mà đi trước 143, y liệt viện đều cho chặn rồi. thầy thuốc, quất ta huyết. ta, thầy thuốc nhanh nhìn ta một chút nhóm máu là cái gì? thầy thuốc, ta tới trước, nhanh chóng cho ta quất, nhất định phải mau cứu lý ngang lãnh đạo. cung ngay, lão tử tới trước. y liệt viện xét nghiệm trong phòng, lúc này đã kín người hết chỗ. bên ngoài còn chặn một nhóm người lớn đang đợi, không biết còn tưởng rằng là tới gây sự. nhìn lấy những người này, những thầy thuốc kia các y tá đều chặn tròn mắt. tình huống gì đây là? cái này gần nhất cũng không có chữa người chết chuyện con a vậy làm sao vây quanh nhiều người như vậy? các vị đại gia không nên gấp đã biết chính mình nhóm máu nhân về trước đi. Lần này ước chừng tới hơn ngàn người nhiều. Mau đưa y viện đều vây. Nhìn lấy những người này, Phương Càn cùng An Sương Lâm đã cảm động lại một đầu hạt tuyến. Bọn họ quá nhiệt tình. Nhiệt tình có chút kỳ cục. Lý ngang số này triệu lực, ít có chút thái quá a. An Sương Lâm cười khổ nói. Đúng vậy. Phương Càn cảm thán một tiếng. Đây chính là vì mọi người lãnh đạo tốt mới có đãi ngộ á chưa bao giờ khi nào. Có chút vì dân lãnh đạo. Bao nhiêu người đến đây đỡ tiễn. Không nghĩ tới Lý ngang cái này tuổi quá trẻ. Bởi vì làm việc này sau đó, dĩ nhiên bị nhiều người như vậy kính yêu. Hắn đều là mấy thập niên cơ quan lãnh đạo, còn không có cái này cái số tiểu tử tốt như vậy nhân duyên đâu. Không biết vì sao. Phương Cẩn lại có chút ăn giấm chua bắt đầu lý ngang tới. Hắn bây giờ muốn giống như, nếu như là chính mình nằm ở bên trong, có nhiều người như vậy tới vì hắn liều lĩnh tới được hiến máu, dù cho chính mình chết rồi cũng đáng giá, một cái lãnh đạo, khả năng tối cao vinh quang chính là mọi người kính yêu đi. Lão Phương, chúng ta đời này, phòng trừng cũng chưa chắc có lý ngang tiểu tử này đãi ngộ. Đại khái nhìn thấu Phương Cẩn tâm tư, An Sương Lâm nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói: "Đúng vậy, ra đường đường một cái đốc sát tổ tổ trưởng, dĩ nhiên ước ao khởi ta thực tập dưới tay. Phương Cản cười khổ lắc đầu. Tốt lắm, hiện tại chúng ta nhanh chóng duy trì một cái trật tự a, thế tất yếu hỗ trợ tìm được cái kia cùng Lý Nang nhóm máu tương xứng. An Sương Lâm lần nữa đập phách bả vai hắn, cười nói, kỳ thực hắn làm sao không phải ước ao Lý Nang a thành tiểu Ma Đô thành phố cục công an cục trưởng hắn. Cả đời Thanh Liêm, vì nước vì dân lâu như vậy, nhưng cũng không có Lý Nang loại đãi ngộ này. Bất quá, bất kể nói thế nào, Lý Nang vinh quang đồng dạng là vinh quang của bọn hắn, bởi vì bọn họ lần này cũng tham dự lần này thị sát và bắt Cái này là đủ rồi. Hơn nữa sống rồi lớn như vậy, hắn bây giờ đối với những thứ này vinh quang gì gì đó đã không có như vậy quan tâm. Mang theo hơi nụ cười, An Thương Lâm cũng gia nhập vào bọn cán cảnh duy trì trật tự chung, bắt đầu chấn an bắt đầu những thứ kia tới được dân chúng tới. Làm sao rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy ạ? Bên kia, bệnh viện viện trưởng bị kéo lên, chứng kiến bệnh viện bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy, người khác đều ngu. Khá lắm. Nay cũng bị bệnh gì a tới nhiều như vậy? Bọn họ y viện cái này không được chật ních ra mà khác. Những người này dáng vẻ cũng không muốn là nhiễm bệnh đó à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Viện trưởng, viện trưởng, người rốt cuộc đã tới. Chứng kiến viện trưởng phía sau, một người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc nhanh chóng nên nhận lấy. Mặt đầy lo lắng màu sắc. Làm sao rồi? Đến cùng phát sinh chuyện gì rồi hả? Viện trưởng vội vàng hỏi. Là đốc sát tổ một người tên là Lý Ngang lãnh đạo bị thương rồi, bây giờ tiếp tục huyết tới chữa bệnh cho hắn. Thầy thuốc kia mau nói. Hiện tại Lý Ngang ngàn cân treo sợi tóc, toàn băng một khẩu khí treo. Hơn nữa hắn còn là ó hình gấu trúc huyết, hiện tại đang ở tìm đồng dạng nhóm máu nhân tới hiến máu đâu sở dĩ những người này đều là qua đây hiến máu. nghe xong hắn mà nói phía sau, cái kia viện trưởng ít nhiều có chút lo lắng độ, khá lắm. cái này đại nhân vật gì? nhiều người như vậy qua đây hiến máu. đối với chúng ta bây giờ khuyên đều khuyên không đi, đều muốn tra nhóm máu, không phải là muốn cho hắn hiến máu. thầy thuốc kia rất là khổ sở nói rằng, o hình gấu trúc huyết loại này nhóm máu quá như có, dù cho một ngàn người này trung đô chưa chắc có một cái đi ra. bọn hắn bây giờ đều vây quanh ở nơi đây, đã nghiêm trọng ấy nhiều được bệnh viện bình thường đưa vào hoạt động, nhưng là những người đó chết sống chính là không muốn đi cần phải làm cho y viện cho bọn hắn kiểm tra nhóm máu. Bọn họ đều không biết nên làm gì bây giờ mới tốt. Cái này, cái kia viện trưởng cau mày. Xác thực. Hiện tại những người này thoạt nhìn lên đúng là hảo tâm. Thế nhưng đều vây quanh ở nơi đây cũng không phải là một biện pháp tha như là. Bọn họ y viện hiện tại cũng không có có loại này nhóm máu a. Còn lại y viện hỏi qua rồi sao? Bọn họ trong kho máu có hay không?" Trước điều qua đây lại nói. Cái kia viện trưởng suy nghĩ một chút hỏi, "Cái này cái gì lãnh đạo? Chắc là mỗi một đại nhân vật mới đúng. Không phải vậy không có khả năng hiệu triệu nhiều người như vậy tới được." Hiện tại phải nghĩ biện pháp cứu hắn mới được. Một ngày cứu? Bọn họ bệnh viện danh tiếng cũng có. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp điều động chính mình sở hữu quan hệ, tìm được phù hợp lý ngang nhóm máu mới được. Hỏi qua rồi, chúng ta bệnh viện phụ cận đều không có, hiện tại có đều ở đây Kinh đô, nhanh nhất cũng muốn một giờ mới có thể đến. Viện trưởng nói hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua. Nhưng là bây giờ thực sự không kịp. Lý ngang hiện tại tối đa còn có thể duy trì nửa giờ bộ dạng. Đến lúc đó không có máu, thật cũng không có biện pháp. Dạng này phải không? Viện trưởng khẽ nhíu mày. Vội vàng nói, cái này dạng, hiện tại một bên chờ, các loại Kinh đô bên kia huyết qua đây, còn lại hộ sĩ cùng kiểm tra đo lường nhân viên toàn bộ gọi trở về, cho bọn hắn kiểm tra thí điểm nhóm máu. Viện trưởng, cái này cũng không kịp a, lại nói bọn họ chưa chắc đã là. Vừa nghe viện trưởng nói như vậy, thầy thuốc kia người đều ngu, nhiều người như vậy đều thử máu hình, cũng chưa chắc có a hơn nữa thời gian một tiếng. Kinh đô bên kia đều nên đem huyết cầm trở về, một phần vạn đâu, vạn nhất có đâu, một giờ, ngươi có thể bảo đảm hắn còn có thể chống đỡ. Viện trưởng ngắt lời hắn, hỏi ngược lại, cái này, minh bạch rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại hỏi. Thầy thuốc kia gật đầu nhìn lấy cái này viện trưởng coi trọng như vậy dán vẻ sợ rằng cái này nhân loại thực sự không đơn giản a lập tức cũng là nhanh đi làm đi rút máu vẫn còn tiếp diễn vương lý tốt tiếp theo các y tá phạm là nhà rỗi không có một cái không phải ra nhập vào xét nghiệm thật càng là vội vàng xoay quanh thời gian ở từng giây từng phút trôi qua thế nhưng rút nhiều người như vậy dĩ nhiên một cái phù hợp đều không có điều này làm cho bọn họ cũng càng phát lấy nóng nảy làm sao bây giờ tối đa còn có mười phút huyết không đủ dùng đang lúc bọn hắn vẫn còn ở rút máu thời điểm một cái hộ sĩ chạy ra Hướng phía bọn họ nói rằng, nghe cái kia hộ sĩ lời nói Trái tim tất cả mọi người tình đều châm xuống 10 phút, thời gian này bọn họ thật có thể tìm được gấu trúc hết sao Mà lúc này bên này rút máu video Cũng ở trên internet không ngừng truyền bá Mọi người đều ở đây vì Lý Ngang lo lắng Còn có một chút sở hữu gấu trúc máu người tư nhân Càng la ngựa không ngừng vó hướng phía bên này chạy tới Hy vọng có thể trợ giúp Lý Ngang vượt qua lần này cửa hải khó khăn Mà trên internet, trong lúc nhất thời cũng nhắc lên một cố nhóm máu điều tra phong trào 144, tìm được gấu trúc máu Tuyệt đối không thể để cho Lý Ngang lãnh đạo có chuyện gì, hắn vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, ai là gấu trúc huyết, phiền phức giúp một tay được không? Đúng vậy, hiện tại ta không có mấy cái tin tưởng lãnh đạo, Lý Ngang tuyệt đối xem như là một cái. Nếu không phải là hắn, không biết còn có bao nhiêu hải tử biết bị thương tổn đâu. Ai, đáng tiếc ta không phải gấu trúc huyết, không phải vậy ta khẳng định trước tiên đi qua tiên huyết, đem ta huyết tháo nước cho hắn đều được. Các huynh đệ, ta đã ở trên máy bay, hy vọng có thể chạy tới. Trên lầu huynh đệ xin nhờ, nhất định phải cứu hắn được không? Chờ ngươi về sau tới Mado, sở hữu tiêu phí ta thanh toán. Đừng nói Mado chỉ cần tới chúng ta nơi đây, sở hữu ăn uống ngủ nghỉ đều là của ta. trên internet, đại lượng bạn trên mạng đều đang tìm gấu trúc máu bạn trên mạng, mà có chút là gấu trúc máu bạn trên mạng đã suốt đêm mua vé máy bay, hiện tại đang hướng về ma đô bên kia đuổi theo. thậm chí sân bay bên kia bởi vì nhận được sau khi tin tức này, trực tiếp miễn phí làm cho những thứ kia đi hiến máu nhân cưới, chính là vì có thể ngay đầu tiên có thể cho lý ngang huyết cung thượng, lý ngang số này triệu lực. nhìn lấy trên internet tình huống, những lãnh đạo kia nhóm đều không khỏi động dung đứng lên. một đêm này đã định trước chưa chấm mắt, còn không có tìm được sao? liên thừa lại 5 phút đồng hồ cao ngọc tài trên mặt đã càng phát tiêu nóng nảy thời gian càng ngày càng khẩn bách mà kinh đô bên kia tiễn huyết chỉ ít còn muốn nửa giờ nhưng là thời gian nửa tiếng 120 lý ngang thật có thể chống đỡ sao tiếp tục kiểm tra thực hư không đến cuối cùng 1 phút đồng hồ chúng ta tuyệt đối không thể buông tha phương cản cắn răng lúc này tại sao có thể buông tha bọn họ nhất định phải làm cho lý ngang sống sót đốc sát tổ còn rất nhiều chuyện này cần hắn đứng ra đâu. hơn nữa hiện tại lý ngang nhưng là bọn họ đốc sát tổ đại ngôn nhân người như vậy nếu như xảy ra chuyện không biết sẽ để cho bao nhiêu dân chúng thương tâm. Tổ trưởng tổ trưởng, có máu. Liên tại hai người đang lúc nói chuyện, lúc này, lương tình rất là hưng phấn hướng phía bọn họ chạy tới, nói rằng, có máu, ai, người ở đâu đây? Nghe nàng lời nói, hai người nhãn tình sáng lên, vội vã hỏi, là ma đô đại học một nữ hài tử, hiện tại đang hướng phía bên này tới đây chứ, hắn hiện tại đã liên hệ ta, ta hiện tại đi lái xe tới nàng. Lương tình vội vàng nói, ma đô sinh viên đại học, hai người sửng sốt, cái này tình muốn gì? Là bởi vì tiệp tuyên truyền sao? Cao ngọc tài bỗng nhiên nghĩ tới. Vừa rồi TikTok đã toàn diện đem lý ngang chuyện nhi đẩy đưa đến toàn bộ Mado. Hầu như sở hữu swt TikTok đều biết lý ngang sẽ ra chuyện sự tình, mà đúng lúc giống như Mado đại học một nữ hải tử vừa lúc là gấu trúc huyết, hiện tại đang hướng phía bên này chạy tới. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là học sinh. AE Bưu Hãn cũng không có cái gì xe các loại. Hiện tại Lương Tình dự định đi đón hắn. "Tốt, ngươi nhanh đi, nhất định phải nhanh." Phương Càn nhanh chóng gật đầu, tiếp lấy hướng phía những người còn lại hô, "Các vị, đại gia về trước, chúng ta đã tìm được có thể cứu trị lý ngang nó máu, đại gia không muốn ở trận ở chỗ này, có chuyện gì?" Chúng ta biết trước tiên phát thông cáo. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được có thể xứng đôi đến Lý ngang lãnh đạo nhóm máu. Đúng vậy, Lý ngang lãnh đạo lần này được cứu rồi. Lão Thiên có mắt ta, ta liền nói lãnh đạo như vậy làm sao lại có chuyện gì. Đại gia không muốn chặn ở chỗ này, muôn ngàn lần không thể làm cho Lý ngang lãnh đạo xảy ra chuyện. Tất cả mọi người nhanh chóng tản đi đi. Có Phương Cản vừa nói như vậy, những dân chúng kia cũng đều nhanh đi ra ngoài. Dù sao nơi đây nhiều người như vậy, đến lúc đó một phần bạn làm lỡ rồi Lý ngang cứu ở vậy cũng thật sự tội lỗi lớn. Lập tức cũng làm mau rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ bệnh viện bên ngoài đã chỉ còn lại có lác đác mấy người mà thôi. bây giờ còn đi đón, có phải là quá muộn hay không à? Lý ngang lãnh đạo thời gian đã không nhiều lắm à? Madu xe taxi các sư phó, có thể Madu đại học tiếp một chút cái nào học sinh sao? hiện tại đã không còn kịp rồi. đúng vậy, ai đi tiếp? ta cho gấp đôi, không phải, giá gấp 10 tiền có thể chứ? hy vọng có thể nhanh lên một chút ta, không có bao nhiêu thời gian. lúc này đám bạn trên mạng nghe lương tình lời nói, cũng đều dồn dập lo lắng. bây giờ lúc này đi đón rõ ràng không còn kịp rồi à? bọn hắn cũng đều hô hào Madu xe taxi các sư phó hy vọng bọn họ có thể rút một tay thay mặt tiếp một chút. Thời gian đủ về 20 phút trước. Mado trong đại học liên quan tới Lý Ngang chuyện nhi đang ở điên cuồng truyền bá. Buổi tối, bọn học sinh đều trạch ở trong túc xá chơi đùa điện thoại di động. Bởi vì tịt tóc đại lượng để đưa. Lý Ngang chuyện bị thương trong nháy mắt truyền ra. Cái này Lý Ngang chính là chúng ta khoa học xã hội hệ học sinh ai không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đốc sát tổ. Cũng không phải là chúng ta Mado cái này bao nhiêu nhiều chuyện nhi không phải đều là hắn làm ra. Nếu không phải là Lý Nhang, chúng ta Mado đại học còn không biết lúc nào trở về chỉnh đốn đâu. Đúng vậy, chính là hắn hiện tại thụ thương nhu cầu cấp bách huyết dịch, đáng tiếc ta không phải gấu trúc huyết. ai là gấu trúc huyết ta, có thể hay không cứu lý nang? liên quan tới lý nang đề tài, không đơn giản ở tiktok truyền bá. học sinh bày tỏ tường cùng với web ra trường cũng đang điên cuồng tuyên truyền. chỉ cần là gấu trúc huyết, nhất định phải đi mau cứu lý nang. người tốt như vậy, tuyệt đối không thể chết được. lộ lộ, cái này lý nang có phải hay không chính là nói chuyện với người người lãnh đạo kia? hai linh một nữ sinh trong tốc xá, một người nữ sinh nhìn lấy tiktok, hướng phía một người dáng dấp coi như không tệ nữ hải nói rằng, cái gì? nữ hải để quyển sách trên tay xuống mang trên mặt nghi hoặc mục đích quang, chính là cái kia thiên chủ di chuyển cho ngươi đi đầu thú người lãnh đạo kia, kỳ thực hắn không phải là cái gì lãnh đạo, mà là trường học chúng ta khoa học xã hội hệ học sinh đâu." Nữ sinh kia cười nói. "Gì? Cái tên này gọi Triệu Lộ Lộ nữ hài mở to hai mắt nhìn. Nếu như Lý Ngang ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Cô gái này chính là bị hắn khuyên bảo chính là cái kia vườn trường quả vay nữ hài. Mà nghe bạn cùng phòng lời nói phía sau, Triệu Lộ Lộ kinh ngạc. "Tình huống gì? Cái kia không phải lãnh đạo à? Lúc nào biến thành giống như nàng học sinh?" Từ lần trước sau khi trở về, Triệu Lộ Lộ tâm thái xảy ra thay đổi rất lớn, nàng không có ở giống như kiểu trước đây hư bình. Sau khi trở về, nàng mà bắt đầu ngay cả điện thoại di động cũng không làm sao chơi, một đầu đâm vào trong sách. Người luôn là bởi vì nào đó một chuyện mà thay đổi chính mình. Triệu Lộ Lộ chính là như vậy. Nàng cảm giác lý ngang chính là tánh mạng mình bên trong kia sáng kia. Nếu như không phải hắn, mình đời này khả năng thì xong rồi. Cho nên nàng bây giờ ý tưởng là mình nhất định phải học tập thật giỏi. Tương lai kiểm tra biên tiến nhập cơ quan, chuyên thưa lý ngang tư tưởng, đi giải cứu càng nhiều rơi vào lạc đường bên trong người nhưng là nghe được cái này đem mình từ thâm viên bên trong kéo người đi ra ngoài dĩ nhiên là cùng chính mình giống nhau là học sinh nàng ngươi đều ngu lộ lộ ngươi xem chính là hắn cô bé kia đưa điện thoại di động đưa tới lý ngang thị sát video cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng nhìn lấy lý ngang triệu lộ lộ khẽ nhíu mày cái này lý ngang cùng nàng lúc đó gặp phải người lãnh đạo kia trên lệnh thực sự có chút đại bất quá là hắn chính là hắn lý ngang ánh mắt nàng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng cái ánh mắt kia cũng là để cho nàng đến nay đều vẫn ghi nhớ trong lòng quang cho nên nhìn thấy lý ngang ánh mắt sau đó Nàng đệ liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Ngang. Hắn ở nơi nào? Nghĩ mặt đi cảm tạ hắn. Chứng kiến Lý Ngang phía sau, Triệu Lộ Lộ rất là hưng phấn. Sau khi thông báo xong, nàng vẫn luôn nghĩ lấy tìm cơ hội cảm ơn Lý Ngang. Chỉ tiếc, Lý Ngang giống như là tiêu thất giống nhau, lại cũng chưa từng thấy qua. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, cái này nhân loại lại ở chính mình xung quanh đây. Thậm chí khả năng mặt đối mặt bỏ lỡ chính mình cũng không biết. Mà bây giờ, nàng nghĩ lấy hảo hảo đi cảm ơn hắn, cảm ơn hắn đem mình từ thăm viên bên trong kéo ra ngoài. Cái này, Lý Ngang dường như sẽ ra chuyện. Bạn cùng phòng quẹt một cái màn hình, hơi nhíu mày. Chương 145, liên cảnh sát giao thông đều đang vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Cái gì? Xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì sao? Liên tại Triệu Lộ Lộ rất là đang lúc nghi hoặc. Nghe được bạn cùng phòng lời nói phía sau, nàng đỗng nhiên khẩn trương lên, nhanh chóng hướng phía điện thoại di động trong video nhìn lại. Nói là cùng kẻ bắt cóc vật lộn thời điểm bị thương rồi, lại nhảy xuống biển, hiện tại mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp máu huyết. Bạn cùng phòng kia lật xem một lượt bình luận khu. Nói tiếp, cái này lý ngang dĩ nhiên là gấu trúc huyết, cái này. Máu này hình cũng không dễ tìm. Gấu trúc huyết là ho hình gấu trúc huyết, triệu lộ lộ sử xuất. Nếu như nàng nhớ không lầm, chính mình dường như chính là gấu trúc huyết kia mà. Ân, loại này nhóm máu có thể nói một phần ngàn vạn. Hiện tại y viện kho máu không có máu, Lý Nhang ngàn cân treo sợi tóc. Bạn cùng phòng kia nói, lại thở dài, nói, ai, thực sự là người tốt sống không lâu a. Nha nha, nhanh, nhìn làm sao liên lạc đến Lý Nhang. Ta là gấu trúc huyết, ta có thể vì hắn hiến máu. Triệu lộ lộ vội vàng nói, gì, ngươi là gấu trúc huyết? Bạn cùng phòng kia bối rối, khá lắm, đại gia ở cùng nhau lâu như vậy. Không nghĩ tới bên người lại vẫn ra khỏi một cái gấu trúc máu người. Thiệt hay giả? Nhanh a, nhanh chóng giúp ta liên hệ hắn, ta không thể để cho hắn thu được thương tổn. Nhìn lấy bạn cùng phòng xứng sở dáng vẻ, Triệu Lộ Lộ gấp rồi. Nhanh chóng hướng phía nàng thúc dục. A a, ta cho ngươi liên hệ. Bạn cùng phòng kia cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhanh chóng liên hệ đốc sát tổ điện thoại riêng. Bởi vì, này dạng đầy đủ nhanh, mà lúc này Triệu Lộ Lộ liền thay quần áo thời gian cũng bị mất. Lôi kéo nàng nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi. Lộ Lộ, ngươi đừng có gấp a. Bị Triệu Lộ Lộ lôi kéo. Lúc này bạn cùng phòng thở hổn hển nói rằng không đội không được à? nếu như không phải Lý Ngang, đời ta thì xong rồi, hắn là ân nhân của ta, dù cho đem mệnh cho hắn ta đều nguyện ý. Triệu lộ lộ cũng mệt mỏi thở hổn hển. thế nhưng nàng biết, mình tuyệt đối không thể ngừng xuống tới. hiện tại Lý Ngang ngàn cân treo sợi tóc, một phút đồng hồ cũng không thể làm lỡ. hảo hảo hảo, bạn cùng phòng kia cũng biết Triệu lộ lộ sự tình, lại nói tiếp, nàng cũng cùng Triệu lộ lộ giống nhau, đều là hơi kém bởi vì vườn trường quả vay chuyện này, hơi kém rơi vào tâm liên bên trong. có thể nói, Lý Nhang là các nàng trung ân nhân, chỉ là bây giờ lúc này chỉ là dựa vào chạy căn bản không được cả có liên là sao vừa chạy lấy triệu lộ lộ một bên hướng phía nàng hỏi có liên lạc đốc sát tổ bên kia hiện tại đã tìm người tới đón chúng ta bạn cùng phòng kia trả lời một tiếng không đợi chúng ta trực tiếp đón xe đi nhanh rốt cuộc hai người ra trường nhanh chóng hướng phía trước cửa trên đường phố chạy đi hiện tại làm cho đốc sát tổ bên kia tới đón nhất định là không còn kịp rồi các nàng đón xe nhất định sẽ mau hơn các minh đệ ai ở ma đô đại học phụ cận đi đón một cái nữ học sinh nhanh xảy ra chuyện gì sao Cái kia đem thiên lộc sự nghiệp làm suy sụp chính là cái kia Lý Ngang lãnh đạo bây giờ đang ở y viện, tìm được thất phôi nóng máu, bây giờ đang ở Ma Đô đại học trước cửa. Ngoa tạo, thiệt hay giả, ta hiện tại chạy tới. Vượt đèn đỏ đi qua, cho cảnh sát giao thông nhóm gọi điện thoại. Đã biết, các ngươi hai cách ta gần, giúp ta hộ tống. Trên xe taxi, một cái lại một cái đối với nói ra hiện bên thai của bọn hắn, mà nghe được là cứu người Lý Ngang xuất hiện. Những thứ kia bọn tài xế xe taxi cái gì đều không để ý tới. Bắt đầu hướng phía Ma Đô đại học điên cuồng lái tới. Uy, làm sao đột nhiên không sót người? nhìn lấy dừng lại tài xế xe taxi đột nhiên lái đi những thứ kia ngăn lại xe khách hàng gương mặt một bức. cái này tình huống gì à những thứ này bọn tài xế xe taxi đều điên rồi đem đội trưởng nhận được xe taxi sư phó điện thoại bọn họ có người đi đón ma đô đại học một đệ tử đi cứu lý ngang cần vượt đèn đỏ cảnh sát giao thông chi đội trực ban cảnh sát giao thông nhóm nhanh chóng xin nói cho phép để cho bọn họ xông vừa vặn bây giờ là nửa đêm để cho bọn họ tăng thêm tốc độ trực đội cảnh sát giao thông đội trưởng vội vàng nói lý ngang chuyện nhi hiện tại đã làm cho cả thành đều biết cảnh sát giao thông bên này mặc dù không có nhận được tin tức thế nhưng cũng biết là mạng người quan trọng chuyện nhi lập tức liền trực tiếp làm quyết định minh bạch cái kia tiếp lấy điện thoại trực ban cảnh sát giao thông trả lời một tiếng nhanh chóng hướng phía tài xế xe taxi nói cho phép vượt đèn đỏ các ngươi a vị trí báo cáo chúng ta chúng ta toàn bộ hành trình hộ tống một đội đội hai nhanh đi hộ tống cái kia xe taxi bảng số xe đã phát cho các ngươi cúp điện thoại cái kia trực ban cảnh sát giao thông nhanh chóng hướng phía vẫn còn ở trực còn lại cảnh sát giao thông nhóm nói đến minh bạch đáp lại một tiếng trực cảnh sát giao thông nhóm bắt đầu xe máy hướng phía bên ngoài điên cuồng lái đi Cái này xảy ra chuyện gì a? Hơn nửa đêm hóa ra là còi cảnh sát thanh âm, ồn ào. Nghe nói là Thiên Lộc bị lật đổ, cái kia thị sát lãnh đạo bây giờ đang ở y viện cứu giúp đâu? Hiện tại chắc là tìm được súng đôi nhóm máu người kia a. Thiệt hay giả? tên tiểu tử kia quá lợi hại rồi, liền thời gian một ngày, dĩ nhiên có đem Thiên Lộc xí nghiệp lớn như vậy cho lật đổ. Đúng vậy, nếu không phải là hắn, chúng ta không biết còn muốn chẳng hay biết gì bao lâu. Hy vọng hắn có thể không có chuyện gì a, tốt như vậy lãnh đạo, thật không nên bị đoạt đi sinh mệnh. Đêm khuya tiếng còi xe cảnh sát, làm cho rất nhiều ma đô nhân đều không khỏi ghé mắt nhìn sang. Đại khái là bởi vì bọn hắn ngủ trễ. Đối với chuyện này cũng ít nhiều có chút lo lắng hiểu rõ. Vừa nghe nói là vì cứu Lý Nương, từng cái liền một chút toán giận cũng không có. Bọn họ cũng trong lòng vì Lý Nương cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an là tốt rồi. Mà lúc này trên đường, tuy là xe không nhiều lắm, thế nhưng rất nhiều xe tử đều sẽ tại chỗ ngừng lại. Bọn họ biết những thứ này cảnh sát giao thông nhóm phải đi làm cái gì, từng cái rồn dập nhường ra một cái đại đạo. Mà theo bọn họ nhường đường, lúc này trên đường phố càng trở nên thông suốt không gì sẽ được. Cảnh sát giao thông nhóm cũng cấp tốc tìm được rồi cái kia xe taxi cũng bắt đầu hộ tống. Là các ngươi muốn đi cho Lý Nhang đồng chí tiên huyết sao? Ma đô đại học trước cửa. Nhanh nhất một chiếc xe taxi đã tới nơi đây. Chứng Kiến Triệu lộ lộ hai người dáng vẻ lo lắng, vội vàng hỏi. Giống như thúc thúc, ta là Gấu Trúc Huyết, ta có thể cứu Lý Nhang. Triệu lộ lộ vội vàng nói. Tốt, nhanh, mau lên xe. Tài xế kia nhanh chóng hướng phía các nàng nói rằng. Tốt, hai người mau lên xe. Tài xế kia liền nhất khắc đều không dám chế máy, hướng phía y viện bắt đầu phi nước đại. Ố Ố theo xe chạy như bay sau đó, rất nhanh. Một đám mở ra xe gắn máy cảnh sát giao thông đi theo phía sau của bọn họ. "Sư phụ, tại sao phải có cảnh sát giao thông cản chúng ta? Chúng ta không thể làm lỡ a?" Nhìn lấy những thứ kia cảnh sát giao thông đóng, Triệu Lộ Lộ cùng nàng bạn cùng phòng đều luống cuống. Lúc này một khi bị cảnh sát giao thông cản lại, cái kia chế mãi thời gian nhưng chỉ có lý ngang sinh mệnh thời gian a, lúc này Triệu Lộ Lộ nghĩ là, nhất định là cái này tài xế xe taxi vượt đèn đỏ. Những thứ này cảnh sát giao thông là tới cản bọn họ. Đây là cho chúng ta hộ hàng. Nhìn lấy những thứ kia cảnh sát giao thông, xe taxi sư phó tốc độ lần nữa nhanh hơn thuận miệng đáp lại một tiếng. "Cái gì?" Nghe hắn mà nói, hai người kinh ngạc nhi. Chương 146, ngàn cân treo sợi tóc. Liên cảnh sát giao thông đều ở đây cho hắn hộ giá hộ tống. Bạn cùng phòng kia hoảng sợ cầm đều nhanh rớt. Người này năng lượng cũng thật là đáng sợ a mà trái lại triệu lộ lộ lại là gương mặt kinh hỉ màu sắc. Thật tốt quá. Có những thứ này cảnh sát giao thông hộ giá hộ tống, chính mình nhất định có thể chạy tới địa phương cứu Lý Nang. Nếu như không phải Lý Nang lãnh đạo, sợ rằng tiên lục sự tình mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Người tài xế kia rốt không trả lời nàng một tiếng. Hiện tại trên đường cái rất là trống trải tất cả xe đều ở đây né tránh của bọn hắn cái này xe taxi sư phụ cũng đắc ý thở dốc rút không cùng với nàng hàn huyên vài câu đúng vậy nếu như không phải hắn khả năng trong nhà của ta cũng bởi vì nguyên nhân của ta mà triệt để phá hủy triệu lộ lộ lầm bầm lầu bầu một tiếng đây cũng là hắn cảm kích nhất lý ngang địa phương người như vậy chúng ta nhất định phải cấp cho hắn đầy đủ kính yêu không phải vậy về sau ai còn sẽ vì chúng ta phát ra tiếng không thể không nói chúng ta ma đô cảnh sát giao thông nhóm thực sự rất tốt cái kia xe taxi hai bọn tài xế nhìn lướt qua lạnh lùng hỗ tống cảnh sát giao thông nhóm không khỏi túc nhiên khởi kính Nguyên lai bọn họ cũng sẽ không theo cùng nhau nét một cái gì, vì lý ngang cũng có thể trực tiếp xuất động trợ giúp. Ân, yên tâm, coi như đem ta huyết tháo nước cho hắn, ta cũng nguyện ý. Triệu lộ lộ trọng trọng gật đầu, người như vậy không nên xảy ra chuyện. Dù cho xảy ra chuyện là của mình, Yên tâm đi, sẽ không tháo nước máu của ngươi. Kinh đô bên kia kho máu hẳn là cũng sắp đến rồi. Tài xế kia cười cười, hướng phía hắn nói một tiếng, dưới chân nhấn cần ga một cái, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Đã tìm được chưa? Cấp cứu phòng bệnh bên ngoài. Tô Vi đám người rất là lo lắng nhìn lấy đã qua bận rộn các y tá chỉ cần qua đây một cái nàng đều biết hỏi thăm một tiếng nhưng là hộ sĩ một lần lại một lần lắc đầu để cho bọn họ tâm ngã đáy cốc. làm sao bây giờ a vì sao ta không phải gấu trúc hết vì sao Tô Vi ngồi trùn hổm dưới đất cả người ánh mắt đều ở đây đỏ bừng nước mắt trên mặt đều bất chấp lau đi nhìn lấy nữ nhi thương tâm dáng vẻ Trương Tố đã đi tới nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng an ủi không có chuyện gì Lý Ngang cấp nhân tự có thiên tướng sẽ không xảy ra chuyện mẹ Lý Nang hắn hiện tại Thô Vi không đành lòng đang nói rằng đi hắn sợ Lý Nang thật muốn là đã xảy ra chuyện gì sao chính mình, không có chuyện gì, yên tâm, các thầy thuốc khẳng định có biện pháp cứu hắn. Trương Tô tiếp tục thoải mái, chỉ là hắn lời của mình, chính cô ta đều không phải là cùng tin tưởng. Dù sao gấu trúc huyết loại này nhóm máu quá hiếm có, bình thường làm cho hắn cứu người khác còn tốt, có thể nhường cho người khác cứu hắn khó khăn. Đây cũng là gấu trúc huyết khó khăn nhất địa phương. Có ai nghĩ được, Lý Nang dĩ nhiên là cái này nhóm máu. Yên tâm đi Tiểu Vi, bên ngoài bây giờ tới nhiều người như vậy, khẳng định có thích sướng nhóm máu. Thụ Vân Sơn cũng vẫn chờ ở bên ngoài, hắn đã nửa đêm không có chớm mắt, hiện ra rất là vẻ vải đông dạng mệt mỏi còn có cao ngập tài. Hắn ngồi trên ghế, cả người đều hiện ra cực kỳ trắng trợn. Nhìn lấy ra ra vào vào bác sĩ y tá nhóm, tim của hắn cũng một lần một lần chìm đến đáy cốc. Huyết dùng hết rồi, tìm được nhóm máu rồi sao? Đúng lúc này, một cái hộ sĩ si cuốn quýt chạy ra, hướng phía bọn họ hỏi: "Cái gì?" Đám người đều đột nhiên đứng dậy, rất là khổ sở hướng phía nàng xem đi. Bọn họ cảm giác thời gian qua thật lâu a thời gian dài như vậy. Huyết cũng không đủ dùng sao? Có thể là bọn họ chờ đợi, cảm thấy thời gian rất dài. Kỳ thực liền nửa giờ đều không có nhưng là bây giờ huyết sắc thực không đủ, mà Lý Nang Bởi vì thân thể cần huyết dịch hết còn toàn bộ không đủ dùng. Hiện tại nếu như không có đầy đủ huyết dịch, sợ rằng, hộ sĩ còn không có tìm được huyết, xin hỏi nếu như bây giờ không tiếp tục truyền máu lời nói, hắn còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Tô Vân Sơn xem như là tương đối tỉnh táo cái kia, nhanh chóng hướng phía cái kia hộ sĩ hỏi, hắn vốn là phi thường suy yếu, tất cả đều là dựa vào truyền máu xem như là kéo một ít. Y tá kia mang trên mặt rất là thương xót thân xác, nói tiếp, cho dù có máu, chúng ta cũng rất khó cam đoan hắn có thể còn sống sót. Cái gì? mọi người thất kinh, có máu cũng không thể cam đoan. các ngươi đừng có gấp, trong bụng hắn nước biển đã toàn bộ tống ra. thầy thuốc nói, nếu như huyết dịch đầy đủ, hắn sống sót sát suất vẫn có 5 phần 10. nhìn lấy đám người dáng vẻ vội vàng, ý gì tá kia nhanh chóng ăn đuổi, cho nên bây giờ vẫn còn cần huyết thật sao? thu vân sơn thoáng cái biến đến chán trường đứng lên, 5 phần 10 cơ hội, bất kể nói thế nào đều phải cần thử một chút. lý ngang tuyệt đối không thể có chuyện này, nhưng là bây giờ, huyết từ chỗ nào tới đâu? giống như cần huyết, hắn qua yếu ớt, không có đầy đủ huyết, hắn khả năng liền ý gì tá kia không có ở nói xong, lời này kỳ thực đã rất rõ ràng, không có huyết, hắn cũng chỉ có một con đường, Thử vong. Ta đi bên ngoài tìm, nghĩ biện pháp cũng sẽ tìm được huyết tới, các ngươi nhất định phải duy trì ở mạng của hắn không? Cao Ngọc Tài nhanh chóng hướng phía nàng nói rằng, tiếp lấy hướng phía bên ngoài chạy đi. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một cái gấu trúc huyết đều không có sao? Những người khác cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi. Ta đây là thế nào? Trong phòng bệnh, Lý Nhang cảm giác mình lọt vào một cái thâm viên bên trong, thân thể cũng mất đau đớn, cũng không có bất kỳ cảm quan bên hai cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm nào các loại chỉ cảm giác mình giống như là tiến vào một cái hắc ám trong không gian không còn có đủ cho một tia một chút oan mang hối hận không đại khái là có chút hối hận chính mình hoàn toàn có thể không cần mạo hiểm như vậy dù sao mặc kệ trương ngọc lương giết không giết người đối với với hắn mà nói đều không có trọng yếu như vậy hắn còn là biết ngồi tù thế nhưng nếu như không đem bọn họ xử tử hình lý ngang cảm giác mình biết tương đối đời trước hắn xem qua quá nhiều đồ đạc bởi vì một ít chứng cứ không đủ đưa tới một ít kẻ xấu nhân nhân ngoài vòng pháp luật Người mất đã mất, hắn không hy vọng chính mình tại một ngày nào đó lúc ngủ, còn có oan hồn tiến nhập nói chính mình ngục trung, hy vọng chính mình có thể giúp bọn hắn báo thù. Việc nặng đời này, trợ giúp nhiều người như vậy cũng đủ vốn. Lý Nang tự mình an ủi mình một tiếng. Lần này, hắn thị sát vườn trường, cứu vớt rất nhiều nhân. Lần này, hắn thị sát nhà xưởng, lại cứu vớt rất nhiều hải tử, cũng vì cái kia hai cái người bị chết báo thù. Nghĩ đến bọn họ ở dưới suối vàng có biết, không muốn cũng nên yên nghĩ ai chính là. Chính mình dường như còn rất nhiều chuyện này không có làm a cái thế giới này hắc ám nhiều lắm chính mình hẳn là còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. mà thôi, thế giới này còn rất nhiều chính nghĩa người, phương càn, cao ngọc tài, an sương Lâm, tô văn sơn, bọn họ đều là yên lặng vì vân quốc đám người kính dân cùng với chính mình một sinh. có bọn họ, biết có nhiều hơn hắc ám hội gặp lại quan mình. lý nang làm mang theo đủ cười. đời trước hắn không có tìm cho mình đến quá nhiều ý nghĩa. thế nhưng lúc này mới qua đây thời gian mấy ngày, hắn phát hiện mình so sánh với một đời qua vài thập niên đều là sắc, coi như là đền bù tiếp nối. nếu như có cơ hội, hắn còn nghĩ tiếp tục làm người nhóm phục vụ, kính dân chính mình một sinh. chỉ là nên nghỉ ngơi một chút, thật sự rất tốt mệt. Lý Nang chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng Hắc Gám hòa làm một thể. Chương 147, sử dụng sở hữu quan hệ. Người đến. Ý địa viện bên ngoài. Vài cảnh sát giao thông xe sau khi dừng lại, một cái xe taxi ngừng lại. Cái kia cảnh sát giao thông nhanh chóng hướng phía đứng ở cửa phương cản nói rằng, "Người đâu?" Phương cản nhanh chóng lên đón, hiện ra rất là lo lắng. "Ngài tốt lãnh đạo, ta là gấu trúc huyết." Triệu Lộ Lộ nhanh chóng xuống xe, hướng phía hắn nói rằng, "Đồng học, cảm ơn ngươi có thể qua tới, nhanh chóng." Lý Nang sắp không chịu được nữa nhìn lấy triệu lộ lộ, phương càn hầu như mang theo giọng năn nỉ, hướng phía nàng nói rằng, lý nang là ân nhân cứu mạng của ta, ta nhất định sẽ cứu hắn, mau dẫn ta đi. triệu lộ lộ không muốn lại nơi đây làm lỡ thời gian, thúc giục một tiếng, ân nhân cứu mạng, phương càn sửng sốt, cái này lý nang còn đã cứu cô bé này, tình huống gì? nhưng khi nhìn triệu lộ lộ cái kia dáng vẻ vội vàng, hắn chính là mau mang hắn hướng phía bên trong đi tới, người đâu? người làm sao đều đi. lúc này, sau khi ra ngoài cao ngọc tài nhìn lấy bên ngoài dĩ nhiên đã không người, rất là cam tức. Dù cho chỉ có một chút nhi cơ hội, cũng không thể bỏ qua a vậy làm sao đều nhường người đi rồi. Không bố lao cao, nhanh, thích xứng nhân tới rồi. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài đứng ở cửa sững sở dáng vẻ. Phương Càn nhanh chóng hướng phía hắn nói rằng, "Cái gì? Tìm được rồi." Cao Ngọc Tài nhãn tình sáng lên. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được. Hắn hiện tại đã sẽ lo lắng, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng a. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài như vậy, Phương Càn tức giận nói một tiếng, "A a." Cao Ngọc Tài gật đầu, nhanh chóng hướng phía bên trong chạy đi. "Lao cao, như thế nào đây?" nhìn lấy Cao Ngọc Tài đi mà quay lại, Thô Vân Sơn hướng phía hắn nhìn lại, vội văng hỏi, tới tới, Lý Nang được cứu rồi, Cao Ngọc Tài vội vàng nói, tới, đám người vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phía cuối hành lang nhìn lại, lúc này, mấy người đang hướng phía bên này lao tới mà đến, Lý Nang đâu? qua đây sau đó, Triệu Lộ Lộ hướng phía bên trong hỏi một tiếng, hiện ra rất là lo lắng, Lý Nang vẫn còn ở bên trong, ta bây giờ gọi thầy thuốc, Thô Vân Sơn nhanh chóng đáp lại một tiếng, tiếp lấy hướng phía phòng cấp cứu bên cạnh đi tới, người không phải cái kia, nhìn lấy Triệu Lộ Lộ. Tô Vi bỗng nhiên nhận ra được, đây không phải là Lý Ngang giải cứu cô gái kia sao? Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là gấu trúc huyết. Giống như, Triệu Lộ Lộ gật đầu. Đối với Tô Vi nàng ấn tượng không lớn, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là biết mình là người nào. Bất quá nàng vẫn là hướng phía Tô Vi trừng mắt nhìn, hy vọng nàng đừng nói đi ra. Dù sao vườn trường quả vay chuyện này truyền đi còn rất khó nghe. Cảm ơn ngươi. Tô Vi nơi nào không minh bạch ý của nàng, nhưng vẫn là mang theo ánh mắt cảm kích hướng phía nàng gật đầu. Lý Ngang dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta lýn nên tử hắn. Triệu Lộ Lộ nhìn lấy Tô Vi, trong mắt lộ ra một cỗ thần sắc kiên định, Lý ngang cái này nhân loại, ngày hôm nay nàng nhất định phải đưa cái này ân tình báo đáp, nếu không mình cũng quá không phải là người. Chính là, cô gái trước mặt này, Tô Vi so với nàng dung mạo xinh đẹp khá hơn rồi, chỉ ít ở Triệu Lộ Lộ trong mắt, cô bé này phải là Lý ngang nữ bằng hữu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ăn giấm chua gì gì đó, chỉ là cảm giác, cô bé này cùng Lý ngang thực sự rất xứng đôi dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, lại có chút tự ti đứng lên, bất quá cái này tự ti cũng không có duy trì bao lâu, liền bị thanh âm cắt đứt. Ngươi là gấu trúc huyết sao? Một người mặc bạch đại quái, mang theo khẩu trang thầy thuốc đi ra. Hướng phía Triệu Lộ Lộ hỏi, "Giống như ta là gấu trúc huyết, trước đây điều tra." Triệu Lộ Lộ gật đầu. "Tốt, Lý Hộ sĩ, nhanh cho nàng nghiệm một cái." Thầy thuốc kia hướng phía một cái hộ sĩ nói rằng, "Thầy thuốc, hiện tại huyết không phải chặt đứt sao? Còn nghiệm cái gì a, nhanh chóng truyền máu a." Thấy thầy thuốc kia còn muốn thử máu, lúc này Cao Ngọc Tài rất là phiền muộn. Nàng đều nói mình gấu trúc máu, vì sao không phải trực tiếp bắt đầu truyền máu đâu? Xin không cần gây trở ngại chúng ta công tác được không? Thầy thuốc kia nhìn thoáng qua Cao Ngọc Tài, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn có thể lý giải hắn sốt ruột, nhưng là y học nhất định phải nghiêm cẩn, một phần bạn không phải, đến lúc đó bệnh nhân thật là sẽ xảy ra chuyện. Lao cao, tránh ra. Thấy Cao Ngọc Tài rất là sốt ruột, Phương Càn hướng phía hắn buồn bực quát một tiếng. Lúc này, không phải bọn họ có thể giúp được gì không? Xin lỗi thầy thuốc. Cao Ngọc Tài cũng tự biết nói lỡ, lúc này mới nhanh chóng nhường ra một con đường. Rất nhanh, Triệu Lộ Lộ nhóm máu cũng đã chuẩn bị cho tốt, đúng là gấu trúc huyết. Thế nhưng, Triệu Lộ Lộ thân thể thoạt nhìn lên rất là đớt bạc. Thuộc về tương đối gầy cái loại này, thầy thuốc kia làm cho hộ sĩ nhanh đi cho triệu lộ lộ trước rút ra một ít huyết tiếp lấy hướng phía cao ngọc tài phương càn bọn họ đi tới nói cô bé này quá gầy trên người huyết không thể quất nhiều lắm các ngươi nhanh đi đang tìm chút tới cái gì nghe thầy thuốc kia đám người đều bối rối cái này một cái đều không biết từ chỗ nào tìm tới còn muốn đi tìm điên rồi sao kinh đô bên kia huyết không phải đã đã tới sao phương càn hiện ra hơi chút tỉnh táo rất nhiều hướng phía thầy thuốc kia nói rằng tân là đã tại vận chuyển tới rồi bất quá ta sợ thời gian không đủ các ngươi cũng biết bệnh nhân này tình huống hiện tại không cần lạc quan ngược lại có thể tìm tới là tốt nhất. Thầy thuốc kia gật đầu. Dù sao kinh đô tới bên này vẫn là cần thời gian, để ngươi một phần vạn. Hắn vẫn cảm thấy tốt nhất đang chuẩn bị một ít. Thành Cửu thầy thuốc, hắn không thể là cứu một cái người hơn nữa giết một cái người. Triệu Lộ Lộ trên người huyết rõ ràng không đủ. Chúng ta biết. Phương Càn gật đầu. Hắn không biết lý ngang tình huống hiện tại đến cùng là như thế nào, nhưng là vẫn muốn nghe lời của thầy thuốc mới là. Tổ trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lương tình hướng phía 710 Phương Càn hỏi. Bọn họ đã đem mọi người đều khu trục đi trở về hiện tại gọi bọn họ trở về cũng không quá thực tế. Hơn nữa kiểm tra nhiều như vậy hàng mẫu đều không có tìm được một cái gấu trúc huyết. hiện tại thật vất vả có triệu lộ lộ cái này nhân loại, lại phát hiện nàng không thể cốt nhiều lắm. không phải vậy thân thể của hắn chịu không nổi. thành cửu đốc sát tổ, bọn họ cũng phi thường minh bạch, không có khả năng thực sự nói muốn đem triệu lộ lộ huyết cho rút sạch. bản này liền không hiện thực. nhưng là bây giờ đi chỗ nào còn đi tìm gấu trúc huyết đâu? trên internet tuyên bố, bộ nào thanh âm bên kia đang nói một chút, đẩy đưa toàn số liệu nhìn Mado có còn hay không cùng một loại nhóm máu. Phương Càn trầm mặc một chút hướng phía lương tình nói rằng tốt ta sẽ đi ngay bây giờ làm lương tình gật đầu nhanh chóng hướng phía đi ra bên ngoài lão cao ngươi hỏi một chút Lao an bọn họ có biện pháp nào không tìm được nhóm máu kho nhìn ma đô có hay không gấu chút huyết còn không biết lý nang tình huống phương Cản dừng một chút lần nữa nói nếu như có chúng ta đốc sát tổ nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua tốt ta hiện tại đi liên hệ Lao an cao ngọc tài gật đầu cũng nhanh chóng hướng phía đi ra bên ngoài lão phương ta sử dụng một cái quan hệ của ta đang nhìn xem đi chờ các loại sau khi hai người đi Tô Vân Sơn hướng phía Phương Càn nhìn lại. Khu xô viết trường, vậy xin nhờ. Phương Càn liếc mắt nhìn hắn, hướng phía hắn cảm tạ một tiếng. Bọn hắn bây giờ cần đem có thể cử động tài nguyên cùng nhân mạch toàn bộ sử dụng. Lý Nang tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Chương 1481, thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Tích, tích. Máy móc vẫn còn ở tí tách vang. Lý Nang ánh mắt từ đầu đến cuối không có mở. Nhưng là bởi vì có triệu lộ lộ hết cung cấp nuôi dưỡng lấy, chí ít không đến mức làm cho mạch đập của hắn dừng lại. Nhưng là Lý Nang tình huống như cũng không cần lặc quan. Nhìn lấy Lý Nang cái kia hai mắt nhắm chặt, Triệu lộ lộ mang trên mặt nhu hòa thần sắc, hắn chính là cái kia đã cứu ta người sao, đã thâu nhập không ít huyết. Lúc này Triệu lộ lộ trên mặt có chút từ từ tái nhợt một ít, chỉ bất quá trên mặt của nàng như trước mang theo nụ cười. Không nghĩ tới kéo chính mình ra thân nguyên người kia, dĩ nhiên cùng chính mình không khác nhau lắm về độ lớn, hơn nữa dáng dấp còn rất đẹp trai, chỉ là người như hắn, hẳn là sẽ không thích ta cái này trùng hư vinh nữ nhân a. Triệu lộ lộ không có từ trước đến nay một trận thất lạc, chính mình cô bé như vậy, hắn ưu tú như vậy, lại làm sao lại thích chính mình? Hơn nữa không đơn thuần là hắn khả năng biết biết mình tham dự qua quả vay Nam Hải đều sẽ không thích ra nếu như không phải Lý Ngang lợi nói chính mình thậm chí có khả năng trực tiếp liền đi bán bất quá cuộc sống tương lai sẽ phải tốt hơn mới là mà hết thảy này đều là bởi vì người trước mặt này sở dĩ bất kể như thế nào đều hẳn là cảm kích hắn Lý Ngang, người đem ta kéo ra Thâm Nguyên lần này đưa ta đem ngươi kéo về triệu lộ lộ thì thào một tiếng hướng phía Lý Ngang nói rằng người nào nói chuyện lúc này Lý Nhang chỉ cảm giác mình thái biên giống như là có người ở nhẹ dọn lở bẩm thế nhưng rất nhỏ Cái kia rơi vào trong bóng tối ý thức cũng đang không ngừng khôi phục lấy. Tựa như có người ở đưa hắn từ một cái địa phương nào đó kéo ra ngoài một dạng. Linh hồn đều đang không ngừng tăng lên, thân thể cũng đang không ngừng khôi phục. Lý Nang cảm giác mình người thể cơ năng cũng bắt đầu có chừng khống, thân thể khỏe mạnh giống như đã trở về. Ta đây là lại xuyên về rồi, hay là trở về đến thế giới cũ rồi hả? Lý Nang không quá xác định, bởi vì ánh mắt chỉ có thể híp lại thành một cái hơi khe hở. Trước mắt ngọn đèn rất chói mắt, nhưng lại lại giống như trong bóng tối một đạo thử quang, đưa hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Về sau nhất định phải làm một cái lệnh đạo tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm. Bên hai cái kia lẩm bẩm tiếng lần nữa truyền đến, lần này Lý Ngang nghe rất là rõ ràng, giống như là liền tại chính mình thai vừa nói chuyện giống nhau. Nhưng lập tức, liền có người thanh âm hưng phấn ở bên thai của Hàn Biến đến lên áo. Lý Ngang tỉnh, Lý Ngang tỉnh. Không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó liền nghe được càng nhiều tiếng bước chân hướng phía bên trong mà vào. Nhanh, treo doanh dưỡng dịch, đem huyết dừng hết, cô gái này sắp không chịu được nữa. Lúc này, một cái thanh âm vội vàng đống nhiên truyền vào. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng luôn cuống tay chân thanh âm. Cái này Triệu Lộ Lộ nói Lý Ngang tiểu nương. Chuyện gì xảy ra? Phòng bệnh bên ngoài, Tô Vân Sơn rất là nghi ngờ hướng phía Tô Vi hỏi. Triệu Lộ Lộ sau khi đi vào, Năn nhị thầy thuốc, bất kể như thế nào, cho dù là đưa nàng huyết tháo nước, cũng nhất định phải đem lý ngang cứu sống. Thầy thuốc tự nhiên là không muốn, nhưng là Triệu Lộ Lộ kiên trì nhưng lại làm cho bọn họ không gì sánh được động dung. Vì vậy các thầy thuốc không có biện pháp ở hết khả năng bảo hộ Triệu Lộ Lộ đồng thời, cũng ở cam đoan lý ngang dòng máu cung cấp đầy đủ. Mà nghe được cái tin tức này thời điểm, người bên ngoài đều kinh ngạc. Bọn họ thực sự không nghĩ ra Vì sao cô gái này sẽ có như vậy yêu cầu? Người này huyết một ngày chỉ có thể rút ra một bộ phận, một ngày quá lượng, nàng liên thật khả năng có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng nữ Hải kiên trì, cũng để cho bọn họ không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Chương 1482, Lý Ngang Tỉnh. Cô gái này chính là ta cùng Lý Ngang thị sát ma đô đại học thời điểm, cái kia quả vay nữ hải. Tô Vi lúc này hiện ra rất là trăn trở, nàng đều không nghĩ tới, cô gái này dĩ nhiên vì có thể cứu Lý Ngang, sẽ kiên trì dùng chính mình máu vẫn duy trì Lý Ngang sinh mệnh. Nguyên lai like là cái này dạng, đám người mới chợt hiểu ra vừa nói như vậy, bọn họ hiểu rõ ra, nguyên lai like cô gái này nói lý ngang cứu nàng, nguyên lai like là cái này cứu pháp, chắc không được nàng biết kiên trì như vậy muốn dùng chính mình mạng đến đổi lý ngang mệnh. nhưng là, nói như vậy, cái này dạng hư vinh nữ hài chẳng lẽ không nên cái loại này phi thường người ích kỳ sao? tại sao có thể có như vậy tinh thần hy sinh? bọn họ đều có chút xem không hiểu, sắp sửa đạp sai cũng sẽ có, có thể kịp thời quay đầu, cũng không mất làm một loại sáng suốt. thế giới này, ai cũng sẽ không phạm sai lầm đâu. phương càn khẽ lắc đầu, cô gái này tuy là phía trước làm rất nhiều hoang đường chuyện này thế nhưng có thể vào lúc này tỉnh ngộ, cũng coi như kim bất hoãn. Đúng vậy, mấy năm nay không đơn thuần là người thường, liền chúng ta như vậy, ai có thể nói ai còn kháng, ai lại không phạm qua sai lầm đâu. Tô Vân Sơn cũng gật đầu. Không thể không nói, Lý Nang lần này thực sự thực sự đem rất nhiều người từ thâm viên bên trong kéo ra ngoài. Hắn gánh chịu nổi như vậy báo ân, chính là Lý Nang tỉnh, hắn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Liền tại mấy người lúc nói chuyện, lúc này, một cái hộ sĩ chạy ra, hướng phía bọn họ nói rằng, cái gì? Nghe nàng lời nói, đám người lại hỉ Vội vàng nói, "Chúng ta bây giờ có thể vào xem hắn sao?" Không đội, "Thầy thuốc chúng ta hiện tại đang quan sát, hẳn là chờ, các loại, lúc ban ngày là có thể chuyển phòng bệnh bình thường." Y tá kia cười nói, "Một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, các nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nhiều như vậy bởi vì một cái người, mà toàn bộ qua đây hiến máu." "Hành, chúng ta biết, cảm ơn các người." Mấy người hướng phía y tá kia túi người chào thật sâu. "Thật tốt quá. Lý Nang rốt cuộc không có chuyện gì. Các người đều đi về nghỉ ngơi đi, ta tới coi chừng là tốt rồi." Hiện tại Lý Nang không có chuyện gì bọn họ cũng liền không có tất yếu tiếp tục ở nơi này chờ đợi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện này. Hiện tại đã là dạng sáng 4 giờ hơn. Bọn họ cũng nên trở về nghỉ ngơi một hồi. Dù sao ban ngày khẳng định có rất nhiều chuyện cần bọn họ xử lý. Sở Dĩ Tô Vi cũng là rất hiểu chuyện để cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi. Chỉ cần Lý Ngang có thể tỉnh lại, hết thảy đều không gọi chuyện. Phương Càn cười cười. Hiện tại chỉ cần Lý Ngang có thể tỉnh lại, những thứ khác đều không có trọng yếu như vậy. Thiên Lộc bên kia thực phẩm an toàn cục cùng thành phố cục công an tham gia sau đó, toàn bộ bọn họ đều có thể song xuôi ngày hôm nay có lẽ có thể không cần cùng dân chúng giải thích cái gì, coi như mở buổi họp báo tin tức gì gì đó, cũng muốn chờ. các loại, Lý ngang tốt lắm lại nói, dù sao hắn chính là đầu công, sao Lý Triệu, đúng vậy, chuyện này hiện tại còn kém một cái Lý ngang. Cao Ngọc Tài cũng ở một bên ứng hòa một tiếng, tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì, nói, Lương Thịnh, ngươi về trước đi, ngày hôm nay khổ cực một cái, ở trên internet tuyên bố một cái thông cáo đi ra. Ân, liên liên quan tới Thiên Lộc thị sát cái này làm một cái cụ thể làm sáng tỏ, cùng với buổi họp báo thời gian, tốt lắm Cao tổ trưởng. Lương tình gật đầu, xác thực. Hiện tại sau khi tỉnh lại Lý Nhang, hết thảy đều dễ dàng nhiều. Kỳ thực làm sáng tỏ gì gì đó cũng không cần nhiều tả cái gì. Dù sao Lý Nhang hiện tại đã bị dân chúng nhận rồi. À được rồi, đến lúc đó dân chúng nhất định sẽ tự phát sang đây xem Lý Nhang. Ngươi ở nói cho bọn hắn biết, tạm thời đều không nên tới. Cao Ngọc Tài lần nữa nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tốt. Lương tình gật đầu, toàn bộ sau khi thông báo xong, liền đi ra ngoài khánh. Mà Lý Nhang thức tỉnh chuyện này, rất nhanh ở các đại video clip truyền ra, ma một ít minh tinh các loại cũng bắt đầu suần suần dục động. Chương 1491, tiểu thịt tươi nhạc khôn ý tưởng, thật tốt quá, Lý ngang lãnh đạo rốt của tỉnh. Ô ô ô, ta liền nói người tốt không nên chết như vậy. Cờ mờ nở, quá cảm động, vì cho hấp thụ ánh sáng thiên lộc thí nghiệp, dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm. Lấy thân vào cuộc, tháng trời nửa quân cờ, cái này tờ mở giờ mới, chỉ có là lãnh đạo của chúng ta a, Vân Quốc có lãnh đạo như vậy, lo gì không thịnh hành a, đả kích tội phạm, còn có so với chúng ta cái này lãnh đạo Càn Châu bảo sao, thật không hổ là chúng ta đốc sắt tổ, quá lợi hại rồi. Lúc này trên internet đã hoàn toàn nổ lổi. Lý Nang hôn mê vốn là khiên động rất nhiều người tâm. Hiện tại hắn thức tỉnh, Càng làm cho đám bạn trên mạng nhảy cẳng hoan hô. Quá khó khăn nữa à lãnh đạo như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Mà lúc này cửa bệnh viện, Mado rất nhiều người tụ tập chờ ở bên ngoài lấy, trong tay bọn họ cầm hoa tươi, đều muốn đến xem thử Lý Nang. Dù sao Lý Nang ra ánh sáng tiên lộc xí nghiệp sinh ra nguy hại quá lớn, rất nhiều gia trưởng đều là người bị hại người nhà, nhất là những thứ kia mới vừa cho hại tử ăn tiên lộc sữa bột, bởi vì Lý Nang nguyên nhân, bọn họ hơi kém liền hại chính mình đứa bé tử. Hiện tại Lý Nang cho hấp thụ ánh sáng sau đó, Bọn họ thì càng thêm thận trọng. "Van cầu các ngươi để cho chúng ta vào đi thôi, chúng ta thật lòng muốn cảm tạ một cái Lý ngang lãnh đạo." "Đúng vậy, nếu không phải là hắn, hài tử của ta khả năng còn 953 đang ăn cái kia hại người sữa bột có độc đâu." "Đồng chí, Lý ngang lãnh đạo đem con của chúng ta từ trong địa ngục kéo ra ngoài, chúng ta không phải cảm tạ hắn một cái, chúng ta lương tâm bên trên ban quân a." "Lãnh đạo, chúng ta chỉ thấy một mặt, chứng kiến hắn bình an chúng ta liền an tâm." Nơi cửa. Những thứ kia cầm hoa tươi đến xem Lý ngang đám người, bị độc sát tổ nhân chắn bên ngoài. Hiện tại Lý ngang mới vừa tỉnh lại, vẫn không thể bị quấy rầy. Hảo ý của bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ đi truyền đạt. Sở dĩ liền không thể để bọn hắn vào. Dù sao người thực sự nhiều lắm. Các vị tâm tình ta có thể lý giải, bất quá bây giờ Lý Ngang mới vừa thức tỉnh, còn cần nghỉ ngơi, đại gia đi về trước đi, chờ thêm 2 ngày buổi hở báo. ta nhất định khiến Lý Ngang cùng mọi người khỏe tốt giao lưu, các ngươi thấy thế nào? Cao Ngọc Tài nhìn lấy bên ngoài đầy ấp người, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi bệnh viện bình thường vận hành. Nhanh chóng khuyên, "Đúng vậy các vị, chúng ta nhất định sẽ đem lòng của mọi người ý truyền đạt cho Lý Ngang, xin mọi người kiên trì chờ đợi vài ngày, một ngày chờ, các loại, Lý Ngang tốt lắm." nhất định khiến hắn cùng đại gia gặp mặt. Những người khác cũng ở quên lơn. Lãnh đạo, có thể hay không mở video các loại để cho chúng ta nhìn Lý ngang lãnh đạo đã thức tỉnh. Đúng vậy lãnh đạo, chúng ta không vào đi có thể, chúng ta chỉ là lo lắng Lý ngang lãnh đạo không có thức tỉnh, mời nhất định khiến chúng ta liếc mắt nhìn. Lãnh đạo, lần này nghe nói Lý ngang lãnh đạo đã thương rất nặng, các ngươi muôn vạn lần chớ gạt chúng ta được không? Nhìn lấy bọn họ vẫn còn ở ngăn trở dáng vẻ. Những thứ kia tới được người nói lần nữa. Dù sao bệnh viện bị quên huyết nhân chằn chợt như đêm tối. Có thể tưởng tượng là Lý ngang đến cùng đã thương nghiêm trọng đến mức nào bọn hắn bây giờ sợ đốc sát tổ lừa bọn họ nói lý ngang đã tỉnh, bọn họ hiện tại chỉ muốn nhìn một chút người. tốt, vậy chờ lúc xế chiều, chúng ta liền đem phát sóng trực tiếp mở ra, đến lúc đó làm cho lý ngang cùng đại gia chào hỏi, cái này dạng được chưa? bất đắc dĩ, cao ngọc tài cũng chỉ đành đáp ứng rồi bọn họ. những người này thực sự quá nhiệt tình, nhiệt tình đến liền cao ngọc tài đều không biết trả lời như thế nào bọn họ. tốt, vậy các vị, chúng ta đều trở về đi, đừng chậm trễ lý ngang lãnh đạo nghỉ ngơi. đúng đúng đúng, chúng ta về trước đi, lý ngang lãnh đạo khẳng định không có chuyện gì. đi các vị, đại gia rời đi trước a, ca. có cao ngọc tài hứa hẹn. Lúc này mọi người cũng bắt đầu hướng phía bên ngoài tán đi. Thật tốt quá, tuy là ta không có đi hiện trường, thế nhưng rốt cuộc có thể chứng kiến Lý Ngang lãnh đạo. Đúng vậy, lo lắng chết ta rồi, không biết Lý Ngang lãnh đạo hiện tại thế nào. Ô ô ô, nếu như Lý Ngang lãnh đạo tỉnh lại, ta nguyện ý cho hắn sinh hậu tử. Trên lầu Đường suy nghĩ, người gia minh hiện lộ có bạn gái được rồi. Ha ha ha ha, Lý Ngang lãnh đạo sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ nhờ vào lần này chính tích lên làm cao quản, trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều à, nếu là hắn không phải thằng trước, chúng ta cũng không bằng lòng được rồi. Chương 1492, tiểu thị tơi nhạc khôn ý tưởng. Lúc này những người khác phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng cũng đều rốt cuộc tung một khẩu khí tới, AFG. Lý Ngang thức tỉnh, cũng lần nữa làm cho phát sóng trực tiếp gian sung sướng, không ở như vậy bị đè nén, mà bọn họ đều đang mong đợi buổi chiều có thể thấy Lý Ngang một mặt. Bên kia, Mado canh trần nhất phẩm phú hào trong khu, đang hót tiểu thịt tươi Nhạc Khôn nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian, không khỏi cho mày. Nhạc Khôn, nhìn cái gì chứ nhập thần như thế? Nhìn lấy Nhạc Khôn, một cô gái đã đi tới, cười hướng hắn hỏi, "Cái này Lý Ngang nhiệt độ, chúng ta có thể hay không cọ một lớp?" Nghe được thanh âm phía sau, Nhạc Khôn không quay đầu lại, thanh âm rất là chậm muộn hỏi một tiếng. Lý Nhang nhiệt độ, nàng kia hơi sướng sở. Lý Nhang là ai? Nữ tử tò mò hướng phía hắn đã đi tới, hướng phía điện thoại di động của hắn nhìn lại, không khỏi nhãn tình sáng lên. Thật không nghĩ tới, cái này một cái lãnh đạo dĩ nhiên bị nhiều người như vậy tình yêu. Nàng kia nhìn một hồi video phía sau, rất là vui vẻ nói. Đúng vậy, hiện tại hắn đã toàn quốc nổi giận, thậm chí so với một đường mình tinh nhiệt độ cao hơn nữa. Nhạc Khôn cũng là nghi hoặc nổi lên tới, rõ ràng Lý Nhang cái này làm chuyện này. Dường như cũng không phải đại sự gì, a chính là cùng kẻ bắt cóc đọ sức bị thương mà thôi. Cái này dĩ nhiên có nhiều người như vậy kinh yêu. Hơn nữa mỗi một cái liên quan tới lý ngang video dưới, đều có không thua triệu điểm khen số lượng. Cái này cũng quá kinh khủng. Mỗi một cái video ai, dù cho thành tựu đang hót tiểu thì tươi, hắn đều không có kinh người như vậy lưu lượng đâu. Ngươi nói cọ nhiệt độ là có ý gì? Nghe hắn mà nói, cô gái kia rất là tò mò hỏi thăm. Cái này nhân loại chắc là lãnh đạo a ngươi cọ hắn nhiệt độ. Biết sẽ không xảy ra chuyện ạ. Ta lần này không phải nói ở Mado mở một hồi loại nhỏ ca nhạc hội sao? Nhưng là ngươi cũng biết, phiếu bán giường như cũng không tốt. Nhạc Khôn Hướng phía cô gái kia xem ra có chút tâm tắc. Thành Cửu đang hót tiểu thị tươi, hiện tại không nói là đỉnh lưu cũng không kém. Thậm chí ngay cả phiếu đều bán không xong. Điều này làm cho hắn rất là thụ thương. Phải biết rằng, hắn hiện tại hồi bổ nhưng là có ước chừng mấy triệu phấn ti đâu. Trận này vạn người sân thể dục phiếu, vẫn còn có không bán được. Thành Cửu một cái lưu lượng minh tinh mà nói, hắn như thế nào chịu được. Mà bây giờ thấy lý ngang nhiệt độ cao như vậy, nếu như có thể mượn dùng danh tiếng của hắn cùng hiện tại nhiệt độ, sợ rằng lần này chẳng những không còn chỗ ngồi. Thậm chí phiếu còn có thể lại xảo cao một chút, dạng này phải không? Nghe xong nhạc khôn ý tưởng, nàng kia cũng rơi vào trầm tư. Nhạc khôn ca nhạc hội đại khái còn có thời gian nửa tháng, cái kia thời gian cái này Lý Ngang cũng đã xong chưa? Hơn nữa bọn họ còn muốn mở buổi họp báo tin tức gì gì đó. Nghĩ đến nếu như mời được nhạc khôn diễn sướng hội nói, có lẽ thật có thể đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nàng kia cũng cảm thấy khả thi. Chương 151, hắn phát sóng trực tiếp có thể có bao nhiêu người? Thời gian đã tới lúc xế chiều, Lý Ngang cũng từng bước có thể mở mắt. Cả thân tối cùng bánh trưng giống nhau. Thoạt nhìn lên rất là khôi hài. Lý Ngang. Chứng kiến Lý Ngang sau khi tỉnh dậy, Thô Vi nhanh chóng qua đây hỏi: "Lý Ngang, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào?" Lý Ngang trầm mặc không nói, ngược lại không phải là hắn không muốn trả lời, thật sự là thân thể một chút khí lực đều không có. Bất quá đối với Lý Ngang mà nói, hiện tại cái tình huống này đã đã là tốt nhất. Dù sao mình có thể từ quỷ môn quan trở về, coi như là một loại may mắn, chính là chính mình dĩ nhiên không có trở về, ngược lại còn ở cái thế giới này, xem ra lão thiên vẫn là muốn cho chính mình ở cái thế giới này làm nhiều một ít chuyện lấy. Bất quá chính mình tại thức tỉnh trước. Cái kia từng tiếng lẩm bẩm là chuyện gì xảy ra nhi? Lý Ngang nghĩ hỏi. Phát hiện khí lực của mình dường như cũng không thể chống đỡ hắn nhớ nói quá nhiều, chỉ là dùng sức nháy mắt mấy cái. Muốn nói cái gì đó? Ta đi kêu thầy thuốc. Tô Vi cũng nghe không hiểu Lý Ngang muốn nói cái gì, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy đi, theo Tô Vi đi qua sau đó. Lúc này, cách vách trên giường một cái lẳng lặng nằm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này là? Nhìn lấy cái kia lẳng lặng nằm ở bên cạnh mình không bao xa nữ hải, Lý Ngang rất là nghi hoặc. Nữ tử này hắn thoạt nhìn lên có chút quân thuộc thế nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao nghĩ đến cái gì chẳng lẽ nói chính mình thức tỉnh trước là nàng tại chính mình thai bên lẩm bẩm hay sao? bất qua lý ngang cũng không nghĩ nhiều nhìn một chút bạch sắc phòng bệnh trần nhà hắn rất là buồn bực chính mình dù sao cũng là cái công thần đi cũng không muốn tìm cho mình một gian đơn độc phòng bệnh vẫn là loại này mối nối gian phòng thật là các ngươi chính là cái này sao đối đại anh hùng tình là tốt rồi không có vấn đề gì liên tại lý ngang buồn bực thời điểm lúc này tô vi mang theo thầy thuốc đi đến thầy thuốc kia lật một cái lý ngang mí mắt Lắng nghe nhịp tim của hắn, lúc này mới nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Vi đập phách cao hướng lên bộ ngực, một bộ an tâm dáng vẻ. Đúng rồi, nàng còn chưa tỉnh sao? Cho Lý Nang kiểm tra xong sau đó. Thầy thuốc kia lại hướng phía Tô Vi hỏi, hướng phía một bên Triệu Lộ Lộ nhìn sang. Cô gái này chi chọn tên an bài ở một cái phòng Lý Nang, cũng là bởi vì cô gái này chấp niệm, nàng một lòng phải cứu Lý Nang, thậm chí không tiếc làm cho thầy thuốc trực tiếp rút máu các loại. Sở dĩ bọn họ cảm thấy Lý Nang bên người, có lẽ có thể dễ dàng hơn để cho nàng gắng gượng qua tới hơn nữa tô vi chiếu cố một cái cũng là chiếu cố hai cái cũng giống vậy dù sao nàng không chút máu cũng thật nhiều không có nghe lời của thầy thuốc tô vi khẽ lắc đầu triệu lộ lộ từ phòng bệnh kéo sau khi đi ra liền vẫn không có thức tỉnh quá bất quá còn tốt là thầy thuốc nói nàng chỉ là mất máu quá nhiều hiện tại kinh đô bên kia huyết đã qua tới chỉ cần cho nàng chuyển đi vấn đề liền không có bao nhiêu tỉnh lại cũng bất quá thời gian vấn đề mà thôi cái này dạng nàng nếu như sau khi tỉnh lại ngươi nhất định phải cho ta biết một cái ta cho nàng làm kiểm tra thầy thuốc gật đầu lại dặn dò nàng một tiếng phía sau. lúc này mới hướng phía đi ra bên ngoài. lý ngang, ngươi hẳn rất nhanh là có thể khôi phục, nghỉ ngơi thật tốt, toàn bộ có ta. chờ, các loại, thầy thuốc kia đi rồi. tô vi đi tới lý ngang trước giường bệnh, hướng phía hắn nói rằng, nghe tô vi lời nói, lý ngang hơi nứt ra khỏi một nụ cười, không nhìn ra, cái này tô vi ngược lại là thật biết chiếu cố người. chương 152, hắn phát sóng trực tiếp có thể có bao nhiêu người? bất quá lần này chơi đùa hoàn toàn chính xác thật quá lớn, về sau tuyệt đối phải lấy chính mình cảnh toàn bộ làm chủ, không thể lại khoe tài, làm sao rồi? Lý Nhang tỉnh chưa? Liên tại trong lòng Lý Nhang âm thầm nghĩ tới thời điểm. Lúc này, mấy cái thanh âm truyền vào là Cao Ngọc Tài, Tô Vân Sơn bọn họ đi tới. Mới vừa tỉnh, còn rất yếu đớt, ngay cả lời đều không nói được. Chứng kiến mấy người qua đây, Tô Vi nhanh chóng đứng lên, hướng phía bọn họ nói rằng, tỉnh lại là tốt rồi. Buổi chiều còn muốn phát sóng trực tiếp. Cao Ngọc Tài gật đầu, cười nói, Lý Nhang ba, Tô Vi ba, cái quỷ gì? Mình cũng tơ mờ giờ bị thương thành như vậy, còn phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp cái quỷ a cao tổ trưởng, ngươi làm cho Lý Nhang phát sóng trực tiếp cái gì? Tô Vi vội vàng hỏi, hắn cũng hỏi Lý Ngang muốn hỏi đồ đạc. Lúc này phát sóng trực tiếp cái gì kính nhi a ngươi phải không biết, bên ngoài tới rất nhiều người, đều muốn nhìn Lý Ngang có khỏe hay không, ta là thực sự không có biện pháp. Cao Ngọc Tài cũng rất phiền muộn. Hắn nơi nào có thể nghĩ tới những người này nhiệt tình như vậy. Dĩ nhiên có muốn xem Lý Ngang, không có biện pháp, chỉ có thể làm cho Lý Ngang phát sóng trực tiếp một cái báo tin bình an. A cái này dạ a. Tô Vi dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng đối với Lý Ngang càng thêm bội phục đứng lên. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Ngang có thể làm được như vậy đi. Cha của nàng làm cả đời cơ quan nhân viên càng là làm tới khu trưởng cũng đều không có đại ngộ này đâu. sở dĩ tô vi chờ các loại ba giờ chiều thời điểm ngươi tới phát sóng trực tiếp giải thích liền được, không cần làm cho lý ngang nói. bất quá hắn được mở to mắt. cao ngọc tài cười nói, lý ngang, khá lắm. người của thế giới này đều nhiệt tình như vậy sao? bất quá thật là cảm động. vừa nghe có nhiều người như vậy quan tâm chính mình, lúc này lý ngang cũng là cảm động không thôi. đây là hắn lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhớ thương. tốt tổ trưởng, chuyện này ta tới tốt lắm. tô vi gật đầu nếu tất cả mọi người giống như nhìn lý ngang có hay không khỏe mạnh gì gì đó vậy phát sóng trực tiếp cho khán giả xem một chút đi cũng tiết kiệm bọn họ lo lắng ba giờ chiều muốn phát sóng trực tiếp hắn không phải bị thương rồi sao canh trần nhất phẩm nhạc khôn chỗ ở đại bình tầng bên trong nghe được tin tức này sau đó hắn rất là nghi hoặc nổi lên tới khá lắm đây không phải là bị thương rồi cái này còn muốn phát sóng trực tiếp hắn là có bao nhiêu trách nhiệm a giống như bởi vì có người quá nhiều muốn nhìn một chút hắn là hay không bình an sợ dĩ đều muốn hình ảnh cái an tâm gì gì đó hắn người đại diện cười nói một tiếng. Cầm lấy trên bàn trà nhấp một miếng. Nói tiếp, những người này thật đúng là quá buồn chán. Ha ha, buồn chán không kể nhạt khó mà nói, thế nhưng ta thật muốn xem hắn lần này phát sóng trực tiếp có thể có bao nhiêu người đâu. Nhạc Khôn trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Chính mình mỗi lần bộc lộ quan điểm thời điểm, đều có rất cao nhiệt độ. Cái này Lý Ngang bất quá là cơ quan đơn vị một cái lãnh đạo mà thôi, không biết hắn nhiệt độ như thế nào. Nếu quả như thật cao nói, khi đó thật sự có thể thực thi chính mình tính toán hoa. Sẽ phải không sai. Nghe Nhạc Khôn lời nói, nàng kia gật đầu. Nói tiếp, bất quá khẳng định không thể cấp ngươi dò. So. Ngươi lần trước phát sóng trực tiếp, nhưng là có một triệu người đang nhìn đâu? Ha ha, một triệu người sao? Nhạc Khôn cười nhạt. Hắn xác thực cũng phát sóng trực tiếp một lần, lúc đó phát sóng trực tiếp thời gian đi vậy quả thật có một triệu người nhiều. Thế nhưng chính mình mới vừa mở ca nhạc hội gì gì đó, phiếu dĩ nhiên có bán không xong. Có thể tưởng tượng là cái này cái gọi là phấn ti gì gì đó, căn bản không có cái gì hàm kim lượng, đều là hát phấn các loại. Ngươi nói, hắn có thể có bao nhiêu người thấy thế nào? Nhạc Khôn lẩm bẩm một tiếng, càng phát tò mò. Hắn đừng xem hiện tại trên internet nhiệt độ cao như vậy. Có thể có một năm trăm ngàn cũng là không tệ rồi. Nàng kia hiện ra rất là coi thường. Dù sao một cái lãnh đạo mà thôi. Nào có bọn họ minh tinh nhiệt độ cao ai nhị.